Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng của tác giả, mặc môn mộc. Thể loại, môn tình, hiện đại, xuyên thư, có bảo bảo, giới giải trí, sảng văn, dị năng, cưới trước yêu sau, hài hước, hệ thống, sủng, he. Độ dài, 254 chương cộng một phiên ngoài. Tên khác xuyên đến mẹ kế văn thượng hoa tổng bạo hồng. Văn án. Trải qua 10 năm sinh hoạt ở mặt thế, Diệp Vân Linh Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về mẹ kế trở thành nữ phụ pháo hôi, tổ đội đối chiếu với nữ chính trong truyện. Nữ chính cuốn tiểu thuyết tên là Diệp Vi Vi, một người đẹp tâm thiện. Sau khi chồng đột ngột qua đời cũng không tái giá, mà ngược lại còn dốc lòng dốc sức bồi dưỡng con chồng, cuối cùng con chồng thuận lợi nắm giữ được gia sản. Hai mẹ con trở thành một đoạn giai thoại được ca ngợi. Nguyên trù thì ngược lại, đánh đập con trai con gái riêng của chồng, cuối cùng bị gãy chân, bị hủy dung, nhận hết cha tấn ốm đau mà chết. Cô xuyên đến chuẩn bị nghĩ cách ly hôn thì nghĩ lại, chồng có tiền còn ít khi về nhà, con cái không cần sinh cũng có sẵn, lại còn đủ nếp đủ tẻ, còn không phải sống chung với cha mẹ chồng. Đây còn không phải cuộc sống hôn nhân thần tiên giới trẻ thường mơ ước sao. Kịch bản này cô nhận, người khác mang bé con lên chương trình game sâu thường nấu ăn, giặt quần áo chăm con. Cô thì ngủ đến trưa, mặt trời lên ba sao chờ con bê cơm lên. Người khác chăm con thì sợ con bị ngã, bị va đập vào đâu. Cô thì mang con lên núi bắt gà, đánh cá chơi điên hơn cả trẻ con. Người khác dạy con nào là khổng dung nhường lê, khiêm tốn có lễ, còn cô thì dắt con lên chương trình hết đánh nhau rồi ẩu đả. Lúc đầu cư dân mạng nghe thấy tên Diệp Vân Linh đi game sâu chăm con đều khịt mũi coi thường. Cư dân mạng, loại người như cô ta không có đạo đức chỉ dạy. Các võng hữu nàng loại này không có phẩm đức người chỉ biết dạy hưa tiểu hài tử nhìn đến nàng liền phiền, có thể hay không tìm cái lý do đem nàng cấp phong sát. Sau lại mọi người xem đến tiết mục chung, từ trước đến nay trầm mặc ít lời ít khi nói cười tiểu lục tổng cũng dần dần trở nên ái cười ái nói chuyện, càng học xong giặt quần áo nấu cơm các loại sinh hoạt kỹ năng, cái kia nhát gan cả ngày thích tránh, ở ca ca mặt sau tiểu công chúa lục ngữ tranh trở nên gan lớn hoạt bát mê chơi lên. Các võng hữu mỗi lần xem Diệp Vân Linh một nhà hàng ngày ta có thể xem một ngày, phải bị bọn họ hỗ động cười si nàng giống như thật sự tìm được rồi làm ta anti chuyển phen bí quyết. Các vị bảo mẹ nhóm quy cầu Diệp Vân Linh ra một quyển dục nhi thư đi. Diệp Vân Linh mang hoa lý niệm là, lại ngọt không thể ngọt hài tử, lại khổ không thể khổ chính mình, nghèo dưỡng nhi thử nghèo dưỡng nữ, phú dưỡng chính mình trường thân thể, nhi tử nữ nhi sớm đương ra chính mình mới có thể đem tiền tiêu. Lục mặc cảm thấy gần nhất trong nhà hắn không có địa vị. Từ trước thực chán ghét Diệp Vân Linh Nhi thử đối hắn nói, ba ba ta cảm thấy ngươi nhiều ít có điểm không xứng với mụ mụ thật sự không được liền ly đi ta cho nàng tìm càng tốt. Trước kia thực sợ hãi Diệp Vân Linh Nữ Nhi nói, ba ba, ngươi cùng mụ mụ ôn nói, ta khẳng định không cần ngươi cùng mụ mụ quá. Lục mặc hắn không ở trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục ngữ tranh Kakata ta cảm thấy gần nhất ba ba có điểm kỳ quái tối hôm qua còn tưởng cùng ta đoạt mụ mụ ngủ. Lục tử Hạo cũng không ngẩn đầu lên trả lời, không thức xòe đuôi bái. Chuyện là hán Việt văn, bạn nào không thích nghe hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu Trăm Con Bạo Hồng. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc chuyện.com 1 Xuyên Sách, Thăng Diệp Vân Linh cút khỏi giới giải trí. Thăng Diệp Vi Vi lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế. Thăng ảnh Hậu Thư Nhã lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế. Giữa trưa 12 giờ game show mẹ ơi cố lên công bố danh sách khách mời tham gia mùa 4, lập tức xông lên bảng hot search. Tổ tiết mục mời tổng cộng 5 tổ khách mời tham gia chương trình, tất cả đều là những ngôi sao đang nổi, ngoại trừ Diệp Vân Linh cô cũng nổi, nhưng lại là nổi nhờ tai tiếng. Diệp Vân Linh ngồi trên giường bệnh lướt hot xuất thăng Diệp Vân Linh xem tất cả dưới bình luận đều là đang mắng chơi cô. Tổ tiết mục mời ai không được à? Lại đi mời loại người như Diệp Vân Linh. Kiên quyết anti Diệp Vân Linh đến cùng cô ta nếu dám lên chương trình này tôi dám spam ném trứng thối chết cô ta. Bẹc nữ nhân này đi đâu cũng thấy mặt hôm nay phải đi rửa mắt rồi hu hu. Mới 21 tuổi đã vội đi làm mẹ kế cho người ta cô ta sao không biết xấu hổ như thế chứ. Diệp Vân Linh cả ngày chỉ biết ké phêm rồi dẫm lên người khác mau cút khỏi giới giải trí đi. Diệp Vân Linh mau cút khỏi showbiz cộng 1. Diệp Vân Linh lướt xem bình luận hay lắm, không có nổi một bình luận nào khen cô, người có thể lan lộn được đến trình độ ngàn người đều mắng này cũng xem là một loại bản lĩnh. Chú Đức Quản gia dẫn theo bác sĩ Tiến vào kiểm tra cho Diệp Vân Linh, thấy cô lướt Weibo, nghĩ chắc cô đang khổ sở bèn an ủi, phu nhân, người không cần để ý những ngôn luận trên mạng kia. Qua một thời gian nữa bọn họ sẽ quên thôi. Diệp Vân Linh ngẩn đầu lên nhìn người đối diện khóe miệng mang ý cười nhạt nói tôi không thèm để ý. Diệp Vân Linh xác thực là không thèm để ý thật vì người bọn họ mắng cũng không phải cô. Lúc còn ở mà thế, không có nhiều phương tiện giải trí, đọc sách trở thành thú vui duy nhất của cô. 15 phút trước cô vẫn còn trong thời kỳ mà thế, vừa đối mặt với một đợt tấn công của sóng chiều tăng thi, chỉ muốn tìm chỗ để ngủ trưa một lát kết quả mở mắt đã xuyên đến đây rồi. Trước lúc cô xuyên qua có đọc một cuốn tiểu thuyết trong đó tên nhân vật nữ phụ pháo hôi giống tên cô như đúc. Cuốn tiểu thuyết tên là tình yêu không kể, một cuốn truyện mẹ kế, nữ chính tên Diệp Vi Vi, một người đẹp thâm thiện, xuất thân danh môn, từ nhỏ đã là con nhà người ta, người theo đuổi đông đào. Sau này nữ chính gả cho tổng tài hào môn tưởng đỉnh sâm, hai người họ sống ân ái hạnh phúc đối xử với con riêng cũng chu đáo ân cần được ca ngợi. Tưởng đỉnh xâm qua đời ngoài ý muốn, để lại khối ra tài bạc thì cùng con thơ, mọi người đều nghĩ diệp vi vi còn trẻ như vậy nhất định sẽ rời khỏi tưởng ra rồi tái hôn. Không nghĩ tới nữ chính ở lại nhà chồng nuôi con chồng, cùng con riêng vượt qua mọi cửa ải khó khăn, hết lòng trợ giúp con riêng lớn lên đoạt lại gia sản. Hai người mẹ kế con chồng nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Sau này con riêng thành công, hai người cũng thành một đoạn giai thoại. Bên cạnh mỗi nữ chính vĩ đại luôn có một vai ác khiến thần ghét người chê trợ công, nguyên chủ Diệp Vân Linh chính là vai ác keo giá trị hận thù của người đọc kia. Cô là đối chiếu tàu của Diệp Vi Vi, vừa tròn 20 tuổi gà cho Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lục Thị Lục Mặc. Lục Mặc trong nhà có một trai, một gái, cùng là làm mẹ kế cho người ta, người khác thì coi như con mình mà đối đãi cô thì thường xuyên đánh chửi con trai con gái chồng khiến lòng người căm phẫn. Vì đố kỵ ghen tị cô cũng đua đòi rắt con riêng lên chương trình tống nghệ ép các bé làm việc vượt quá khả năng. Gián tiếp làm con trai bị thương một chân bị què, con gái thì bị hủy dung. Nguyên chủ cũng trở thành kẻ thù quốc dân trên mạng tất nhiên cũng không tránh được sự trả thù của lục mặc tinh thần bị đầy đọa phát điên. Cuối cùng kết cục trong sách là cô bị gãy chân, hủy dung, nhận hết cha tấn ốm đau rồi chết. Không nghĩ tới vừa đọc xong, chưa tới hai ngày sau cô đã xuyên đến đây. Nhìn tình huống trước mắt thì tình tiết trong sách đã phát triển đến đoạn 3 ngày trước khi cô mang con riêng tới tham gia chương trình tống nghệ mẹ ơi cố lên. chương 2, nữ phụ, nguyên chủ sở dĩ phải vào viện là vì sáng nay ở khách sạn bị người ta ném bóng nước vào người, cô lại mang giày cao gót nên nhất thời không đứng vững té ngã, đầu đập xuống đất ngất đi, mới bị đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân bị ném bóng nước là do trước đó cô tham gia một bộ phim truyền hình truyền thể từ tiểu thuyết mạng kỹ thuật diễn quá thể, hủy hoại hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong nguyên tác bị fan nguyên tác tức giận trả thù. Fan nguyên tác cũng không nghĩ tới, ném một phát hồn cũng đổi luôn. Diệp Vân Linh sau khi kiểm tra tổng thể một lượt xác định không có vấn đề gì thì được quản gia đón về lục ra. Sau khi về tới nhà, vừa vào phòng Diệp Vân Linh liền leo lên giường nằm, vừa thả lỏng đầu óc vừa suy nghĩ quy hoạch lại cuộc sống sau này phải sống thế nào. Cô không có hứng thú gì đi làm vợ, làm mẹ kế cho người ta, nên phải nghĩ biện pháp ly hôn với lục mặc mới được. Đình phát hiện phù hợp 100% với ký chủ, hiện tại trói định ký chủ. Diệp Vân Linh, trong đầu cô vang lên một loạt thanh âm. Sau khoảng tầm 5 giây, trong đầu cô lại vang lên âm thanh trói định thành công, hiện tại kích hoạt kích hoạt thành công. Diệp Vân Linh, theo giọng nói trong đầu, một viên cầu màu vàng sáng bay ra trước mắt cô. Hoặc hình như là từ đầu cô bay ra à? Lại cẩn thận quan sát một quả tranh biết bay, quả tranh kia trên người có hai mắt lớn bằng hạt đậu xanh, phía dưới còn có cái miệng, trên đỉnh đầu còn có hai cái lá bay bay. Hai hạt đậu xanh kia còn chớp chớp hai cái, nhìn thật xấu. Hệ thống bay đến trước mặt Diệp Vân Linh tự giới thiệu. Xin chào ký chủ, hệ thống tôi số 12.345, tên gọi là hệ thống nghịch tập nữ phụ bổn hệ thống là tới giúp cô thay đổi vận mệnh bi thảm nguyên bản. Diệp Vân Linh trả lời, muốn thay đổi vận mệnh không phải chỉ cần tôi ly hôn với lục mặc là được rồi à. Cô không có hứng thú kết hôn, lại càng không có hứng thú đi làm mẹ kế. Thật vất vả mới xuyên đến một thời đại hòa bình, còn không mau mau nắm chắc lấy cuộc sống tốt đẹp sau khi ly hôn. Hệ thống lắc lắc đầu cô với lục mặc hôn không có ly được. Diệp Vân Linh hỏi, vì sao chứ? Hệ thống trả lời cô là nữ phụ trong sách bị cốt truyện chi phối, chỉ với sức của mình cô không thể chống lại cốt truyện được. Nói tới đây hệ thống lại múa may hai mảnh lá cây, hưng phấn nói tiếp nhưng tôi có thể giúp cô nha, tôi cảm thấy với khí chất của hai ta nhất định có thể xoay truyền kết cục tiến đến những ngày tháng khá giả, hạnh phúc. Diệp Vân Linh bình tĩnh nói, vậy ngươi tính giúp ta như thế nào? Một thanh tiến độ bắn ra trước mặt Diệp Vân Linh, hệ thống 12.345 giải thích. Nhìn thấy thanh tiến độ thay đổi cốt chuyện này không? Mỗi lần chỉ cần tiến độ chạm đến 25%, 50%, 75%, 100% thì chia thành 4 giai đoạn đại biểu cho vận khí, nói chuyện, hành động cùng tư tưởng. Mỗi khi cốt chuyện tiến hành đến một mốc thì sẽ tương ứng bỏ đi một loại gông xiềng trên người cô. Đến khi thanh tiến độ chạm đến 100% thì cô liền được tự do. Diệp Vân Linh hỏi, vậy nên là ta bị trói buộc với ngươi? Hệ thống lắc đầu nói. Không phải, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là tôi hoàn thành công trạng, tôi có công trạng thì có thể giúp cô, hai chúng ta là cùng ngồi chung trên một con thuyền. Hơn nữa chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ 100%, tôi có thể báo cáo lên cấp trên, hướng chủ thần xin thực hiện đáp ứng cho cô một nguyện vọng. Diệp Vân Linh nói, cuộc mua bán này nghe qua cũng không tệ lắm. Hệ thống dương dương cầm tất nhiên, hai ta chính là người chung một đường. Diệp Vân Linh gật đầu cầm di động gọi vào một số điện thoại. Hệ thống nhìn thấy cô ấn vào số liên lạc với lục mặc hỏi cô bây giờ gọi điện cho anh ta làm gì. Bây giờ bên chỗ anh ta là nửa đêm đấy. Diệp Vân Linh cực kỳ bình tĩnh đáp tìm anh ta nói chuyện ly hôn. Hệ thống cả kinh này, nãy không phải tôi vừa nói với cô hôn này cô ly không được sao. Chuyện nửa đêm còn náo loạn tìm anh ta sẽ làm anh ta thêm chán ghét chuyện này bất lợi với nhiệm vụ của chúng ta. Mau dừng lại ngay. Diệp Vân Linh phiền quả chanh bên cạnh quá hồn ào tay trái cầm di động áp vào tay tay phải nắm khăn lông bên cạnh tóm lấy quả chanh kia bọc lại. Chương ba em yêu anh như chuột yêu gạo, có phải hay không chịu chói buộc xiềng xích của cốt truyện cô phải tự mình kiểm nghiệm mới được. Di động đổ hai hồi chuông, đối phương bắt máy, một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến tai Diệp Vân Linh chuyện gì. Từ âm thanh nghe ra một tia không kiên nhẫn của người nọ. Chúng ta ly hôn đi, đây là lời Diệp Vân Linh muốn nói với lục mặc. Kết quả há miệng thở dốc không thốt nên lời, giống như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng cô, làm sao cũng không nói ra miệng được. Giống như dây thanh quản bị người ta cắt đứt một câu nói bình thường rất đơn giản có thể thốt ra, lúc này đây cô mất sức chín châu hai hổ cũng không hoàn thành được. Đối phương đại khái là thấy một lúc lâu cô không nói gì, lại hỏi tiếp rốt cuộc là có chuyện gì. Diệp Vân Linh không phục cô ở mặt thế 10 năm gian khổ sinh hoạt có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Gông cùng xiềng xích của cốt truyện hèn hạ làm sao có thể giữ được cô. Mạnh ta do ta không do trời. Chỗ huyệt đan điền cảm giác có cái gì ngưng kết lại thành sức mạnh. Diệp Vân Linh trước mắt vui vẻ quả nhiên vận mệnh là nằm trên tay mình. Cảm giác này xem ra mình nhất định phải phá tan cái gông xiềng cốt truyện kia. Sức mạnh kia vẫn đang hướng lên trên. Cuối cùng phá tan xiềng xích ở ít hầu cô. Diệp Vân Linh tức khắc có cảm giác như con cá mắc cạn được trở về với biển cả. Cả người lập tức tự do nhẹ nhàng. Thừa dịp này, nhanh chóng mở miệng nói ra mục đích của cuộc điện thoại này, lục mặc tôi yêu anh. Lời này vừa thốt ra, Diệp Vân Linh còn tưởng mình nói nhịu, nhanh chóng sửa lại kịp thời, tiếp tục lục mặc em yêu anh giống như chuột yêu gạo. Kiếp này em là công chúa của anh, kiếp trước anh là hoàng tử của em. Ánh sáng trong đôi mắt của anh chính là tín ngưỡng bất diệt cuộc đời em. Lục mặc. Diệp Vân Linh vội cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại còn sáng trong tay, tuy là da mặt cô dày như thường thành, nhưng đời này cô cũng chưa từng nói mấy lời buồn nôn như thế bao giờ. Quá mẹ nó mất mặt, hệ thống nhìn ra được tâm tư của cô, nói, sớm đã nói với cô rồi, công cùng siềm xích của cốt chuyện này giống như sức mạnh của thiên đạo. Cô thử ngẫm lại xem tranh lệch giữa sức mạnh của người bình thường so với thiên đạo thì làm sao mà thoát được. Nếu cô muốn mạnh mẽ thay đổi nội dung cốt truyện, lực lượng thiên đạo của thế giới này sẽ khống chế thân thể của cô cưỡng bách cô đi đúng nội dung cốt truyện. Diệp Vân Linh hơi trầm tư lại, chuyện cũng đã vậy rồi, thế thì phải nghĩ về hướng tốt đẹp thôi. Đàn ông có tiền còn cho mình tiêu quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được mấy ngày, còn cái cũng không cần mình sinh, vừa mở mắt là có một đống người hầu hạ mình cơm bưng nước rót, giặt rũ quét giọt. Ngày tháng như vậy hình như cũng rất không tồi. Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ, khóe miệng cũng không tự giác nâng cao, đây còn không phải cuộc sống hôn nhân thần tiên giới trẻ hay nói đến hay sao. Tưởng tượng như vậy, xấu hổ thẹn thùng vừa nãy lập tức cũng bay biến, cô nhìn về phía hệ thống hỏi, nếu hai ta muốn hợp tác vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta tên của ngươi chứ. Hệ thống sừng sốt, hệ thống bọn tôi chưa từng có tên, chỉ có đánh số. Diệp Vân Linh nhớ tới số của hệ thống, lại nhìn nó một cái, nhìn hình dáng của ngươi giống quả tranh, về sao ta gọi ngươi là thống tử nhé. Hệ thống này hai cái này có liên quan với nhau à? Đang muốn đáp lại thì dưới lầu truyền đến âm thanh khóc nháo. Biệt thự nhà họ lục rộng mấy ngàn mét vuông, lúc nãy về nhà Diệp Vân Linh cũng không để ý đến mấy đứa bé mà về phòng luôn. Hệ thống bay đến trước mặt Diệp Vân Linh nói chủ nhân cô phải bám vào cốt truyện. Lục ngữ nịnh khóc lóc lúc ăn cơm ở phòng ăn cô mau đi dỗ đi, xoát độ hào cảm của cô bé. Nói xong hệ thống còn lục đoạn cốt truyện này bắn ra. Dưới lầu tiếng khóc vang lên không ngừng ồn ào đến Diệp Vân Linh đang lúc tâm tình bực bội. Vừa nãy xem xong hot rất đọc bình luận nghiêng về một phía mắng mỏ các kiểu đã đủ phiền, còn nghe âm thanh trẻ con khóc náo kia lại càng phát điên. Cô ta mặt hầm hầm đầy lửa giận bước ra khỏi phòng định bụng dậy dỗ con nhỏ này một trận, kết quả đi được nửa đường lại nghĩ tới nếu cô ta có thể làm cho hai đứa bé phối hợp với mình trong chương trình xây dựng hình tượng hiền thê lương mẫu, chẳng phải là một cơ hội cực tốt để tẩy trắng hay sao. Chương 4: Bà ngoại sói Dưới lầu trong phòng ăn, lục ngữ nịnh mờ to một đôi mắt xinh đẹp như hai quả nho đen, đong đầy nước mắt, dầu miệng ủy khuất nói. Anh trai, nịnh nịnh không thích ăn rau xanh. Lục tử hạo kẹp một đũa rau xanh đưa tới bên miệng bé rỗ rành, nịnh nịnh ngoan, ăn rau xanh mới cao lên được. Lục ngữ nịnh lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn. Chú Đức Quản gia và mấy người hầu bên cạnh thản nhiên chứng kiến một màn này, hiển nhiên đã quá quen rồi. Diệp Vân Linh xuất hiện phá vỡ cảnh quan. Lục ngữ nịnh thấy Diệp Vân Linh xuất hiện, sợ hãi trốn ra sau lục tử hào. Lục tử Hạo duỗi tay kéo lục ngữ nịnh ra phía sau, thân mình nho nhỏ ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, mặt đầy cảnh giác hỏi, gì muốn làm gì? Diệp Vân Linh nhìn hai đứa bé trước mặt, đây là con trai, con gái chồng cô. Cô bé lớn lên thật là xinh xắn, dù có đang khóc lóc ủy khuất mà nhìn vẫn rất đáng yêu, bé trai lớn hơn thì nhìn có dáng vẻ thiếu gia cao lãnh. Bất quá không quan trọng, lần này nhiệm vụ cốt truyện của cô là bé gái. Diệp Vân Linh cầm lấy bát cơm bên cạnh múc một thìa đưa tới trước mặt Diệp Ngữ Nịnh nói, nào Tiểu Nịnh Nịnh để gì đút cho con ăn. Lục tự hào, Lục Ngữ Nịnh đang khóc thút thít thanh âm đột nhiên im bặt. Ách, chú Đức bên cạnh đang tuy thời chuẩn bị khuyên can cũng mặt thuộn ra. Nhìn Lục Ngữ Nịnh bộ dáng vẫn không giao độc, Diệp Vân Linh tiếp tục cố gắng, dùng âm thanh ôn nhu nhất có thể nói Tiểu Nịnh Nịnh ngoan, há miệng nào Diệp Vân Linh đời này chưa từng dùng âm thanh ôn nhu như vậy nói chuyện với ai bao giờ, cảm thấy chính mình quả thật chính là điển phạm cho hình tượng hiền thê lương mẫu. Lục Ngữ nịnh Nguyên bản đang rầu rầu môi, nấp sau lưng Lục Tử Hạo, lúc này đây lại khóc toáng lên, tiếng khóc còn vang dội hơn trước. Hoa anh trai ơi, Diệp Vân đáng sợ quá." Vừa khóc vừa lùi ra sau Lục Tử Hạo hết sức có thể. Diệp Vân Linh trên mặt vẫn còn đang cười ôn nhu. Diệp Vân Linh lăn lộn ở thế giới tràn đầy tang thi gần 10 năm, nên trên người sẽ mang theo một cỗ uy nghi không tự giác. Lúc này cô giả vợ ôn ôn nhu nhu, dịu dàng cùng với khí chất trên người cực kỳ không phù hợp. Trong mắt lục ngữ nịnh cô bây giờ giống như bà ngoại sói lừa ăn thịt trẻ con trong chuyện cổ tích. Tươi cười trên mặt càng đặc biệt khủng bố. Lục Tử Hạo bé nhỏ cố hết sức che chở Lục Ngữ nịnh bảo vệ phía sau, ngẩng đầu nói với Diệp Vân Linh đối diện, gì trước đó đã nói, chỉ cần tôi đồng ý tham gia chương trình với gì, gì sẽ không ức hiếp Định Định. Diệp Vân Linh cả kinh, nhóc cảm thấy ta đang ức hiếp nịnh Định. Lục Tử Hạo hỏi ngược lại, bằng không thì sao? Chẳng lẽ gì muốn nói là gì đang là dỗ em ấy ăn cơ mà. Diệp Vân Linh nhìn không giống ư, dứt khoát không để ý đến Lục Tử Hạo nữa, Diệp Vân Linh tiếp tục ôn nhu tấn công. Kết quả mỗi lần cô nói một câu, lục ngữ nịnh lại khóc lớn hơn một lần. Lục tự hảo cũng trực tiếp kéo em gái tránh xa Diệp Vân Linh ra, rất sợ bị mẹ kế dọa đến. Lúc cô xoay người định rời đi vẫn còn nghe được âm thanh lục ngữ nịnh đang nức nở nghẹn ngào, Diệp Vân Linh bây giờ chỉ cảm thấy trong đầu đều là tiếng trẻ con khóc đốt ăn cơm đốt đến mức cả tâm thần và thể xác cô đều mệt mỏi. Diệp Vân Linh đã chuẩn bị tốt tinh thần đối mặt hỏi thống thống, nếu nhiệm vụ này tôi không hoàn thành có phải chịu trừng phạt gì không? Hệ thống cũng đã nhìn ra Diệp Vân Linh thật sự cũng đã nỗ lực hết mình, nói, mỗi lần nhiệm vụ thất bại đều không có hình phạt cụ thể. Có đôi khi là đau đầu, có khi đau tim. Tùy theo tình huống nghiêm trọng hay không uy tiến độ có biến động, lên một phần trăm. Diệp Vân Linh ngước mắt quả nhiên nhìn thấy thanh tiến độ trước mặt mình có thay đổi từ không biến thành một phần trăm. Ở một đoạn dài màu xám một ít tiến độ màu đỏ nhỏ nhoi nếu không nhìn kỹ là có thể bỏ qua. Lại liếc nhìn lục ngữ nịnh bên kia, phát hiện thấy cô vẫn chưa đi ra khỏi nhà ăn, lục ngữ nịnh vừa bưng bát cơm lên, vừa ăn vừa khóc lóc. Đại khái cảm nhận được một ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô bé quay đầu vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Diệp Vân Linh, sợ tới mức thân mình run lên, khóc lóc nói, dì Vân, cháu sẽ ăn cơm ngoan ngoãn gì dì đừng đánh cháu. Diệp Vân Linh, chương 5, bắt đầu ghi hình, như vậy cũng được. Nhìn lục ngữ nịnh sợ tới cả người run rẩy nội tâm Diệp Vân Linh dâng lên một cảm giác đau lòng, âm thầm nói, đứa bé đáng thương, mẹ nó mấy người hầu trong nhà này mù à, nguyên chủ có phải từng đánh bọn trẻ rồi không? Nhìn xem bị dọa thành cái dạng gì rồi. Hệ thống trả lời, dựa theo cốt truyện ghi lại, nguyên chủ quả thật thường xuyên đánh hai anh em. Nhưng đó là chuyện sau khi tham gia chương trình game show. Tiểu công chúa hiện tại là bị cô dọa, Diệp Vân Linh, lục tử hạo nhìn thấy em gái mình bị dọa thành như vậy. Chán ghét đối với Diệp Vân Linh trong lòng càng dâng cao tới cực điểm, nhìn cô phẫn nộ nói, gì đi đi, nơi này không chào đón gì, gì đi mau. Diệp Vân Linh nhìn thanh tiến độ của bản thân lên đến 2%, nào còn nguyện ý đi nữa, mặc kệ ánh mắt muốn xẻo thịt cô kia, bình tĩnh kéo cái ghế dựa ngồi xuống nói, tôi đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Một bữa cơm cùng với lục ngữ nịnh vừa ăn vừa rơi lệ, lục tử Hạo ánh mắt căm ghét cuối cùng cũng xong. Sợ lại dọa đến con bé, nên cả bữa ăn cô không nói năng gì nữa. Trước khi rời đi, nhìn qua thanh tiến độ lên đến 5%, Diệp Vân Linh rất hài lòng. Sự việc lần này qua đi, Diệp Vân Linh tạm thời không nhận được nhắc nhở gì từ cốt chuyện nữa. Ngày thường sống chung với hai anh em Lục Gia cũng ổn, rốt cuộc ba ngày rồi không chạm mặt muốn có mâu thuẫn gì cũng khó. Lục Gia rất lớn, nếu không cố tình tìm gặp đối phương thì đúng là cả ngày không nhìn thấy nhau. Người hầu Lục Gia rất đông, cũng không cần lo lắng chuyện áo cơm hàng ngày của bọn trẻ. Ba ngày sau, buổi sáng 5 giờ rưỡi, một chiếc xe dán logo chương trình Mẹ ơi cố lên tiến về phía lục ra. Tiết mục cũng đã bắt đầu Livestream, Mẹ ơi cố lên là chương trình dùng cả hình thức phát sóng trực tiếp và phát hành sau khi cắt nối biên tập. Phòng phát sóng trực tiếp buổi sáng, ngoại trừ cú đêm thì cũng chỉ còn fan hâm mộ của khách mời. Năm khách mời tham gia, người có nhân khí tốt nhất là Trương Thu Dư, đại hoa mấy năm nay không lấy được giải thưởng gì giá trị, nhưng lại có rất nhiều tác phẩm được phát sóng nên tích lũy được rất nhiều duyên người qua đường. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện sau khi sinh con, độ chú ý tất nhiên là cao. Tiếp theo chính là Diệp Vi Vi. Cô ta vốn xuất thân từ ngôi sao nhí, diện mạo lại thanh thuần khả ái kiểu khuôn mặt rất hợp duyên người xem. Mấy năm nay tham gia hai bộ phim truyền hình, trong đó một bộ đóng vai điều la tu luyện thành tiên cho nên fan cô ta rất thích gọi thần tượng mình là tiên nữ Vivi. Nhân duyên với người qua đường tốt đến mức làm người ta thấy thần kỳ cho dù là đang lúc sự nghiệp đỉnh cao lại kết hôn đi làm mẹ kế thì fan vẫn tiếp tục ủng hộ, duy trì idol. Phòng phát sóng nhân khí kém cỏi nhất tất nhiên là Diệp Vân Linh. Số ít người vào phòng Livestream của cô thì tất cả đều là anti-fan. Xe còn chưa tới cửa lục ra, những người tới cười nhạo Diệp Vân Linh đã bắt đầu gõ phím. Tôi vừa mới rời khỏi phòng Livestream của tưởng Mỹ hàm qua đây. Nhà cô ấy là biệt thự hơn 1000 mét vuông, thật là hâm mộ, thế đã là gì, bên phòng Diệp Vi Vi lại còn khoa trương hơn. Nhà Vi Vi ở tiểu khu Cảnh Cung, đây là khu nhà giàu có tiếng. Nghe nói căn giá thấp nhất cũng hơn trăm triệu. Nhìn quang cảnh của khu đó tôi hâm mộ muốn chết có anh em nào cũng muốn đi làm bảo vệ bên khu tiên nữ vi vi không lập tim. Mới sáng sớm tôi đã thủ trước máy tính vì muốn tới chửi Diệp Vân Linh 2 câu. Cũng muốn nhìn xem loại người như cô ta, nhà ai mắt mù cưới về. Cô ta trước đây nhiều tài nguyên như vậy, ai biết sau lưng từng hầu hạ mấy kim chủ một cái giày rách, chắc chắn cũng gả cho người không ra gì. chương 6, Đại Thúc Nho Nhã Quý Khí. Bộ phim trước đây nguyên chủ quay chụp là phim truyền thể thư tiểu thuyết mạng ăn khách nhưng kỹ thuật diễn của cô tệ hại đến mức thần nhân căm phẫn hơn nữa còn thích chí kiến để biên kịch sửa kịch bản thêm đất diễn cho mình. Làm rất nhiều fan nguyên tác căm hận đây cũng là nguyên nhân số lượng anti-fan của cô khổng lồ như vậy. Ngày thường cô vẫn luôn đóng phim, trừ bỏ mắng trên Weibo cũng không còn biện pháp nào khác tóm được cơ hội cô tham gia chương trình truyền hình thực tế, rất nhiều người đã chuẩn bị tốt bản phím. Mọi người đều đoán Diệp Vân Linh không thể nào gà tốt được. Một người phụ nữ hư hỏng nổi tiếng cả giới giải trí, nhà ai có chút của cải cũng đều phải giữ thể diện, không thể để loại mặt hàng này tiến vào gia môn. Phòng trừng cũng chỉ lấy được kiểu người không lên nổi mặt bàn tương xứng. Khán giả nhìn theo ống kính máy quay của tổ tiết mục, hai bên là vườn cây cổ thụ được tu sửa cực kỳ xinh đẹp, mười phần đẹp mắt. Dọc theo con đường máy quay đi qua có thể thấy xa xa là vài khu nghỉ ngơi, còn có cả đường dây cho cắp treo và khu nướng BBQ. Lại đi qua một tòa nhà cao tầng, phía trên sân thượng còn có trực thang cá nhân đỗ sẵn, bên cạnh có mấy chiếc xe ngắm cảnh. Xa xa nữa là sân gôn. Đây là tiểu khu nào thế? Chưa từng nghe nói có tiểu khu nào có cổ thụ cây ăn quả nhiều vậy. Còn có sân đỗ trực thang nữa. Hoàn cảnh tiểu khu này nhìn cũng tốt quá nhỉ? Ngu rốt, đây mà là tiểu khu gì? Vừa nhìn đã biết là trang viên, trang viên tư nhân, lầu trên đang ban ngày ban mặt đừng nói mấy lời dọa người như vậy chứ. Theo ý bạn trả nhẽ toàn bộ nơi này đều là lục ra. Có sao nói vậy, nhà Diệp Vân Linh thoạt nhìn còn xa hoa có tiền hơn nhà Diệp Phi Vi, Vi một chút đấy. Lầu trên khách khí rồi, chỗ nào mà một chút, rõ ràng là rất nhiều chút. Một bên là tiểu khu nhà giàu, một bên là trang viên tư nhân. Khoảng cách rất xa. Thật ra cư dân mạng đến bây giờ vẫn không biết sốt cuộc Diệp Vân Linh lấy ai. Chỉ biết theo thông tin trên chương trình công bố mấy đứa bé họ lục. Xe của tổ chương trình đi vào mất khoảng 10 phút. Một tòa siêu biệt thự mang phong cách châu Âu chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Lại đi qua một cái hồ phun nước thật lớn, xe ngừng trước cửa biệt thự. Cũng lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, đây không phải một cái biệt thự, mà rõ ràng là một lâu đài do bốn tòa biệt thự tạo thành. Toàn bộ khu trang viên mang phong cách kiến trúc vơ điển hình. Ở cửa biệt thự là một hàng 20 người mặc trang phục người hầu. Đứng trước hàng người là một ông chú tầm 60 tuổi. Ông ấy mặc tây trang màu đen, cổ áo đeo nơ đen, dáng người đĩnh bạt khác hẳn với những người mặc trang phục người hầu phía sau. Cư dân mạng suy đoán, chẳng lẽ ông lão này chính là chồng Diệp Vân Linh? Tôi nói bảo sao, Diệp Vân Linh chắc chắn gả cho một ông già háo sắc. Hoặc sắc hình như không háo lắm nhưng già thì chuẩn CMN rồi. Thật ra tôi thấy ông chú này cũng có khí chất với vẻ ngoài khá ổn đấy chứ. Cái kiểu cảm giác nho nhạ quý khí ấy, quý khí cái rắm, nói đi nói lại có quý khí thế nào cũng là người cao tuổi. Tuổi còn trẻ đã gả cho người đáng tuổi cha mình, chuyện không biết xấu hổ như thế cũng chỉ có cô ta làm ra được. Lại nói có tiền thì sao, nhà có tiền thì nhiều quý củ. Kiểu thân phận như Diệp Vân Linh gả vào hào môn còn không biết ngày tháng trôi qua thế nào đâu. Đúng đúng, tôi biết có mấy người gả vào hào môn cũng chỉ được coi như mấy đẻ thôi. Việc nặng nhọc sơ bẩn gì cũng phải làm còn không bằng người hầu đâu. Tí nữa chúng ta không chừng còn nhìn thấy cảnh Diệp Vân Linh quỳ xuống sàn nhà cầm rẻ lao ấy chứ. Có khi còn thấy cảnh cô ta đang rửa bô cũng nên ha ha ha ha ha. Danh tiếng Diệp Vân Linh không tốt xem phòng Livestream của cô cơ bản đều là anti-fan. Cả đám ở phòng phát sóng trêu chọc cười đùa phẳng phất như ai cũng sắp nhìn thấy hình ảnh thê thảm của Diệp Vân Linh. Xe ổn định đổ xuống, một đám nhân viên công tác khiêng thiết bị xuống xe. Chú Đức hai tay giao nhau, nở nụ cười thân sĩ tiêu chuẩn nói, hoan nghênh các vị đến thăm Lục Gia. Tôi là quản gia nhà họ Lục. Phu nhân đã dặn tôi ở đây đón mọi người. Xin mời đi theo tôi. gì đại thuốc nho nhã khí chất này chỉ là quản gia của Lục Gia. Chương 7 ở nhà tốt nhất sống những ngày tháng thê thảm nhất. Rất nhiều người cảm thấy khó tin. Trước đó còn tưởng rằng ông ấy là chồng của Diệp Vân Linh đấy. Một quản gia thôi mà đã khí chất như vậy, ra thế nhà này phải như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra được. Lại nhìn lại phía sau đối phương là hai hàng người hầu, Nhân viên công tác tổ tiết mục cùng đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ quay chụp được kiểu thế gia danh môn như thế này. Một trận phô trương ngay đón bọn họ làm cho cả đám đều cảm thấy ngượng ngùng. Đi theo quản gia tiến vào biệt thự trang hoàng thiết kế bên trong lại tiếp tục làm mù mắt tổ tiết mục và khán giả. Một tòa nhà siêu lớn trên tường treo toàn danh tác nghệ thuật sàn đá cẩm thạch nạm đường vân chỉ vàng trần nhà cao treo đèn thủy tinh giá trị liên thành. Lại đi sâu vào trong quản gia dẫn bọn họ vào khu tiếp khách hai bên là gia cụ định chế theo bộ trên bàn là các loại trà bánh và cà phê. Người hầu pha loại trà ngon nhất cho mọi người, mời bọn họ nhấm nháp. Chú Đức nhìn về phía tổ tiết mục nói, chư vị trước tiên nghỉ ngơi ở đây một lát. Tôi đi hậu viện gọi phu nhân. Bây giờ Diệp Vân Linh ở sân sau làm cái gì? Không phải là đang nhổ cỏ đấy chứ? Ha ha ha ha ha ha. Tổ đạo diễn, nhanh nhanh cùng vào đi tôi muốn xem cảnh Diệp Vân Linh đang quỳ xuống nhổ cỏ. Lần này tới quay hình Diệp Vân Linh trưởng nhóm họ Trần gọi là đạo diễn Trần. Là vì dây đã có kinh nghiệm quay chụp nhiều chương trình, trần đạo diễn không cần xem đạn mà comment cũng biết bọn họ muốn nhìn cái gì. Thấy chú Đức chuẩn bị đi hậu viện gọi người, cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nói, chúng ta cùng đi nhé, vừa lúc quay một ít tư liệu sống trong nhà. Chú Đức cũng không ngăn cản cả đám người cứ vậy kéo tới hậu viện. Nhìn trang hoàng phía trước và bài trí nội thất trong nhà, mọi người cũng đã nắm được cơ bản về trình độ xa hoa của lục gia. Nhưng đến lúc đẩy cửa sân sau hậu viện ra tất cả mọi người vẫn bị cảnh sắc phía sau làm cho kinh ngạc. Trong màn hình, dọc theo hai bên đường là các loại cây hoa quý giá, có vài người làm vườn đang chăm sóc hoa cỏ. Có dân cư mạng tinh mắt nhận ra trong sân không thiếu những loại hoa quý nổi tiếng giá trăm vạn. Hậu viện phía sau so với sân trước còn lớn hơn rất nhiều trừ một mảnh hoa viên ở ngoài, bên phải còn có hồ nước rộng mấy trăm mét vuông. Bây giờ đang là tháng 6, trên hồ hoa sen hồng nhạt nở rộ cách màn hình cũng cảm nhận được mùi sen lúc này thơm ngát. Xa xa là một mảnh rừng rậm trình độ khoe dầu trên màn hình lại một lần nữa làm người xem được mở rộng tầm mắt. Sau khi qua đi cư dân mạng bắt đầu hưng phấn. Bọn họ muốn nhìn thấy tình cảnh đối lập của Diệp Vân Linh ở nhà tốt nhất sống những ngày thê thảm nhất. Nghĩ tới chuẩn bị thấy được một Diệp Vân Linh mặt mày xám cho, một minh tinh luôn ngăn nắp chỉnh chu, sau lưng lại phải cần tuân theo lời dạy của nhà chồng, dáng vẻ sống không có tôn nghiêm gì hết. Nhìn theo màn ảnh đào qua cuối cùng bọn họ cũng thấy được đối tượng lần này. Mà Diệp Vân Linh trong tưởng tượng của bọn họ đang đầu tắt mặt tối khẩu cực lại đang ở dưới tàng cây mộc hương cổ thụ trăm năm đánh thái cực quyền. Một màn này không chỉ làm tổ tiết mục chấn kinh cũng làm cho người xem Livestream chấn kinh luôn. Mấy hôm nay không cần theo nội dung cốt truyện Diệp Vân Linh tranh thủ thời gian làm quen hoàn cảnh sống ở Lục Gia. Không có nhiệm vụ làm cô có cảm giác như nông nô vùng lên đánh địa chủ. Ba hôm nay mỗi sáng cô đều dậy tập thái cực quyền trong sân, rồi tận hưởng mỹ thực đọc sách. Tối tối lại chạy bộ hai vòng quanh trang viên rồi xuống dạp chiếu phim Galaxy dưới hầm xem phim điện ảnh. Cuộc sống quả thực quá thoải mái. Quan trọng nhất chính là không khí nơi này rất trong lành. Không khí ở mặt thế bị ô nhiễm nghiêm trọng, rất khó có cơ hội được hít thở không khí tươi mát như vậy. Lúc tổ tiết mục tiến vào vừa vặn là lúc cô vừa đánh xong một bộ thái cực quyền. Âm thanh chú Đức phía sau vang lên cô mới phát hiện ra tổ tiết mục đã tới. Nhìn năm người đi sau lưng chú Đức Diệp Vân Linh thầm nghĩ mấy hôm nay bản thân đã sống quá phóng túng, sau lưng có người tiến vào cũng không phát hiện ra. Diệp Vân Linh cầm khăn lông trên giá bên cạnh lau mồ hôi hỏi mọi người tới sớm quá. Chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi. chương 8, bữa sáng BBQ. Diệp Vân Linh vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, dù sao mấy người này cũng là nhân viên công tác sau này còn phải tiếp xúc nhiều, khách khí một tí. Kết quả sau khi cô hỏi xong, cả đám đều lắc đầu nói, không cần, chúng tôi đều đã ăn rồi. Gần như lúc anh ta mới nói xong thì có người chạy vào trong tay sách hai túi ni lông, nói với đạo diễn Trần, Trần ca tôi mang bữa sáng đến rồi này. Màn thầu trắng, thêm cải bẻ. Chắc bụng, no lâu nhé. Đạo diễn Trần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, muốn tìm một kẻ đất chui vào cho đỡ ngài Diệp Vân Linh lúc này cũng không nói gì, nhìn ra bọn họ không muốn ăn cùng thật nên cũng không miễn cưỡng nữa đi thẳng đến phòng ăn. Tổ tiết mục khiêng camera đi theo cô. Trước đó bọn họ từ chối vốn dĩ cũng không cảm thấy gì, chỉ một bữa sáng thôi mà. Đồ Diệp Vân Linh đưa, bọn họ cũng không dám ăn bậy. Kết quả khi bọn họ đi theo Diệp Vân Linh vào phòng ăn quay chụp cả đám nhìn đến ngây người. Bữa sáng Diệp Vân Linh lại có thể ăn đồ nướng BBQ bên cạnh còn có đầu bếp chuyên môn đứng nướng cho cô ăn. Người khác nướng BBQ là chân gà, rau xanh, đậu hũ thúi. Diệp Vân Linh nướng BBQ là bào ngư cô hoàng đế, bò cô bê. Bên cạnh còn chuẩn bị sẵn trái cây, sữa bò, rượu vang đỏ. Mấy món này người bình thường một năm cũng không ăn nổi một lần, ở chỗ cô đây lại chỉ xem là bữa sáng. Mẹ tôi hỏi vì sao tôi xem chương trình mà nước mắt ứa ra, tôi không biết trả lời mẹ thế nào. À, nhà Diệp Vân Linh địa chỉ ở đâu tôi muốn tới nhà cô ấy ăn sáng. Bây giờ vẫn còn có rất nhiều người nghèo khó, muốn ăn một miếng cơm no cũng khó khăn. Ở đây lại có người xa hoa lãng phí đến độ này. Cơ quan chức năng nên kiểm tra lại chuyện nộp thuế của Diệp Vân Linh, chắc chắn cô ta trốn thuế. Một bữa sáng phong phú như vậy, đưa tới một đám người mắng cô khoe của trong phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí có người ồn ào muốn đi cử báo cô. Nhân viên công tác bên cạnh không tự giác nuốt nước miếng. Việc này cũng không phải là Diệp Vân Linh cố ý làm trò khoe khoang trước màn ảnh, mà là do cô ở mặt thế 10 năm, phương diện ăn uống bên kia thật sự rất kém cỏi 10 năm ở đó ăn không phải là khoai tây thì cũng là khoai lang đỏ. Đột nhiên xuyên tới đây, dưới điều kiện tình huống cho phép cô tất nhiên là bảo đầu bếp nấu nướng phục vụ bản thân. Ba ngày nay, đầu bếp trong nhà biến đổi đa dạng các loại thức ăn ngon hầu hạ khẩu vị cô. Dù sao mục tiêu của cô là hoàn thành tốt nhiệm vụ cốt truyện còn đối với cái nhìn của cư dân mạng Diệp Vân Linh cũng không quá để ý. Bản thân ăn ăn uống uống vui vẻ là được. Cô Đại Khái cũng không nghĩ đến, nhiều người nói cô dùng bữa sáng xa xỉ, lại kéo tới một đám người vọt tới phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt. Đại đa số minh tinh khi phát sóng trực tiếp đều biểu hiện bình dân, dù ngày thường có xa hoa thế nào thì trước sóng livestream cũng đều cố ý bày biện giả vờ ăn mặc phổ thông bình thường, vì để biểu hiện bản thân gần gũi, bình dị. Còn ăn uống phong phú xa xỉ như Diệp Vân Linh thì xác thật là hiếm có khó tìm, chủ yếu là dễ dàng gây thù chuốc oán. Ví dụ, ở trước mặt Diệp Vân Linh xác thật gợi đòn, chiêu mắng, nhưng đồng thời cũng làm cho nhiệt độ phòng phát sóng của cô tăng lên. Nhân số người xem phòng Livestream của Diệp Vân Linh trong thời gian ngắn cấp tốc bay lên như hỏa tiễn. Cùng lúc đó ở một phòng phát sóng khác, trên bàn ăn cầm thạch dài 1,6 m Diệp Vi Vi đang cùng con riêng dùng bữa sáng. So sánh với bữa sáng phong phú của Diệp Vân Linh, bữa sáng của bọn họ cực kỳ đơn giản. Trên bàn là cháo trứng gà và cải bẹ. Nếu không phải trước đó ghi hình biết bọn họ đang ở tiểu khu nhà giàu cảnh cung trong thành phố S tất đất tất vàng thì khéo còn cho rằng đây là con cái nhà bình thường. Diệp Vi Vi bóc trứng gà cho con riêng, ôn nhu khuyên bảo tiểu tử à, con ăn trứng gà đi. Mỗi ngày ăn một quả trứng gà và uống sữa bò, rất tốt cho chiều cao của con. Phương Từ nhận trứng gà từ tay Diệp Vi Vi, khóe miệng nhách lên hiện ra hai núng đồng tiền nhợt nhạt cảm ơn mẹ ạ. Nói xong Phương Từ cũng đưa cho Diệp Vi Vi một ly sữa bò, nói, mẹ, mẹ uống sữa bò. Mẹ làm việc vất vả uống sữa bò tốt cho ra. Diệp Vi Vi cười đáp được, Chương 9, lưu lượng là con dao hai lưỡi. Một màn ấm áp làm khán giả trước màn hình cảm động thay. Ổi tình mẫu từ này thật xúc động biết bao. Ai nói gia đình hào môn không có tình thân. Đây không phải tình thân thì là gì. Hai người bọn họ tuy không phải mẹ con ruột nhưng còn thân hơn cả mẹ con ruột. Có thể nhìn ra được Diệp Vi Vi thật tâm yêu thương con chồng. Nếu không con chồng cũng không đối xử tốt với cô ấy như vậy. Tiên nữ Vi Vi vẫn xinh đẹp như vậy. Góc nào nhìn cũng có tiên khí. Đều cùng cảnh là mẹ kế. Có người thương như con ruột lại nhìn sang phòng Livestream bên cạnh đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng trẻ con. Vừa nhìn đã biết là dạng mẹ kế độc ác. Ở một góc camera quay không đến, người đại diện Chu Dan Dan của Diệp vi vi vẫn luôn cầm di động theo dõi số liệu của các phòng phát sóng. Trừ đại hoa trương Thư Du ra thì hiện tại nhân khí bên Diệp vi vi cao nhất. Chu Dan Dan nhìn số liệu này rất vừa lòng. Tuy không cao được bằng đại hoa trương Thư Du, nhưng so với cựu ảnh hậu kia cũng rất không tồi. Còn Diệp Vân Linh thứ gì kia Chu Đan chỉ nhìn thoáng qua, số người xem trong phòng này chỉ có mấy ngàn người từng này không lên nổi mặt bàn. Chu Đan Đan một giây hứng thú cũng không có trực tiếp rời khỏi phòng. Một lúc sau, số liệu cơ bản đã ổn định, Chu Đan Đan cũng không thèm quay lại xem, chỉ ngốc tại phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vi Vi. Lúc này nhân số phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vi Vi đã đạt tới con số 12 vạn người xem. Phải biết rằng bây giờ mới là 6 giờ sáng, rất nhiều người còn đang ngủ. Kết quả không đến 3 phút sau, phát hiện số người xem không ngừng tụt xuống, chưa tới 1 phút chỉ còn 10 vạn, nửa phút sau rớt xuống hơn 8 vạn, rồi lại rớt xuống hơn 6 vạn. Hơn nữa số người xem còn đang không ngừng giảm tiếp. Chu Đan Đan sắc mặt đại biến, tình huống này là như thế nào? Cô ta muốn tìm hiểu xem nguyên nhân là gì. Lại thấy các phòng phát sóng trực tuyến khác không sai biệt lắm so với những gì cô ta nghĩ, chỉ đến khi nhìn sang phòng phát sóng của Diệp Vân Linh mới phát hiện có điều bất thường. Số người xem trong phòng này đã đạt tới 8 vạn người. Còn cao hơn bên Diệp Vi Vi, rõ ràng lúc nãy khi mới thoát ra chỉ có hơn 2.000, mới mấy phút đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc Chu Đan Đan còn đang ngơ ngác thì số người theo dõi phòng của Diệp Vân Linh đã đạt tới hơn 10 vạn. Chu Đan Đan, Diệp Vi Vi cũng thấy sắc mặt người đại diện đại biến, nên sau khi ăn cơm xong thừa dịp tổ tiết mục phỏng vấn phương từ cô ta lấy di động trong tay Chu Đan Đan xem xét lúc nhìn thấy số người xem phòng phát sóng của Diệp Vân Linh còn cao gấp đôi mình, gương mặt trang điểm tinh xảo của Diệp Vi Vi khẽ biến. Chu Đan Đan thấy thế vội an ủi: em cũng không cần sốt ruột quá đâu. Diệp Vân Linh cũng chỉ là làm màu lè thiên hạ thôi. Kiểu khoe dầu này của cô ta cũng chỉ là đánh vào tâm lý tò mò của người xem, còn bình luận đều là mắng cô ta cả. Diệp Vi Vi nghe lời của người đại diện nói xong sắc mặt cũng thả lỏng hơn một chút lưu lượng vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, hiện tại cư dân mạng đều thích hình tượng bình dân thân thiết. Diệp Vân Linh dùng con dao này thu hút dù có thể nhất thời giành được lưu lượng thì sao, rồi sau đó sẽ làm cho nhân duyên với người xem còn tệ hơn, cuối cùng sẽ bị phản phệ lại. Cho dù là như thế nhưng khi nhìn thấy nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vân Linh lên cao thì trong lòng cô ta vẫn thấy không thoải mái. Đặc biệt sau khi số người xem phòng bên đó vượt quá 15 vạn, mặt cô ta lại càng đen hơn. Nhân viên công tác tổ tiết mục xe mà chảy nước miếng cho đến khi Diệp Vân Linh ăn xong bữa sáng. Mãi vẫn không thấy bóng dáng hai anh em lục tử hạo còn tưởng rằng hai bé vẫn đang ngủ nên hỏi Diệp Lão Sư, hai bạn nhỏ mấy giờ mới thức dậy vậy ạ? Vốn còn muốn hỏi xem có tiện cho bọn họ sang quay chụp một ít tư liệu sống hai đứa bé lúc rời giường không? Ai ngờ Diệp Vân Linh trả lời thức dậy, tôi cũng không rõ lắm, mọi người có thể hỏi chú Đức xem. Đạo diễn camera vẫn đang quay, chẳng lẽ cô không thể nói năng huyền truyền rằng mình không biết các con dậy chưa được à? Diễn cũng không thèm diễn một chút, chương 10, phụ nữ mỗi ngày chỉ cần trang điểm xinh đẹp như hoa. Đạo diễn Trần vẫn còn muốn hỏi chuyện tiếp Diệp Vân Linh nghĩ tới cái gì lại bổ sung, à đúng rồi, bọn trẻ ăn cơm ở phòng ăn khác. Nếu các anh chỉ quay ở đây thì không quay được tư liệu lúc chúng thức dậy đâu. Đạo diễn Trần, trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết phải nói gì nữa thế giới của người có tiền thật tốt trong nhà không chỉ có một cái phòng ăn ghen tị muốn đỏ cả mắt sau khi trần đạo hỏi chú đức thì biết giờ này hai đứa bé hẳn đã dậy rồi lại chia vài người sang quay chụp lục tử hạo và lục ngữ nịnh còn anh ta vẫn ở chỗ này tiếp tục quay diệp vân linh sau khi ăn cơm xong diệp vân linh được tổ đạo diễn yêu cầu quay một đoạn phỏng vấn đơn độc diệp vân linh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đối diện là tổ tiết mục trong tay bọn họ cầm sẵn đề cương câu hỏi đã sớm chuẩn bị tốt để phỏng vấn Đạo diễn Trần, Diệp Lão Sư, xin hỏi tại sao cô lại muốn tham gia chương trình này của chúng tôi? Đây là một câu hỏi rất quen thuộc thông thường khi được hỏi câu này các vị khách quý sẽ khách sáo một chút Ví dụ như trước đây lúc xem chương trình này cảm thấy rất thú vị Hoặc là muốn tham gia để ở bên con riêng bồi đắp tình cảm mẹ kế con chồng, vv Diệp Vân Linh trả lời, lý do là tôi muốn tham gia Đạo diễn Trần, cô chém gió thêm mấy câu nữa không được à? Đạo diễn Trần tiếp tục hỏi, ngày thường cô có thường ở chung với các bé không? Diệp Vân Linh trả lời, không hay ở chung. Đúng là kẻ tàn nhẫn, lời này mà cũng dám nói ra. Đạo diễn Trần không ngừng cố gắng, mọi người đối với chồng của Diệp Lão Sư khá tò mò, không biết tiên sinh nhà cô hiện đang làm công việc gì. Việc cụ thể của chồng tôi là làm gì tôi cũng không rõ lắm. Nếu buộc phải nói ra 1,2 chức vị cụ thể Diệp Vân Linh nhún vai, vậy thì tổng tài bá đạo đi. Khán giả! Đạo diễn Trần hỏi lại, nhìn có vẻ như công tác của tiên sinh nhà ta khá bận rộn, vậy hai người bình thường làm thế nào để bồi dưỡng tình cảm? Diệp Vân Linh trả lời đúng sự thật, chồng tôi rất bận, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm với tôi. Vừa hay tôi lại là người thích ở một mình. Cuộc hỏi đáp này một lần nữa lại làm tổ đạo diễn kinh ngạc rất cả cằm cả cao vào gia đình hào môn như thế này, chả lẽ cô không phải nên ngày đêm nghĩ cách lấy lòng chồng củng cố địa vị bản thân sao? Đạo diễn Trần tiếp tục truy vấn tiên sinh thường xuyên không ở nhà chẳng lẽ cô không cảm thấy cô đơn? Diệp Vân Linh mặt đầy nghi hoặc mà nhìn đạo diễn Trần hỏi ngược lại vì cái gì mà anh cảm thấy tôi sẽ cô đơn? Tôi ở trong ngôi nhà lớn như vậy, mỗi ngày thức dậy đều có người hầu hạ cơm bưng nước giót, có chồng cho tiền tiêu không hết. Có tiền muốn làm gì mà chẳng được lại còn không phải để ý cái nhìn của đàn ông. Cuộc sống này chẳng lẽ không tốt ư? Đạo diễn Trần, một thằng nam như anh ta không thể hiểu nổi lối tư duy này của Diệp Vân Linh, nhưng từ tươi cười trên mặt cô thì cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng chân thật. Ngược lại, trên mạng có rất nhiều người xem đồng ý với quan điểm của Diệp Vân Linh. Nói thẳng tôi là anti-fan của Diệp Vân Linh, nhưng rất đồng ý với câu trả lời vừa rồi của cô ta. Đàn ông không về nhà, nhưng tiền vẫn gửi về. Phụ nữ mỗi ngày trang điểm xinh đẹp như hoa, muốn tiêu gì thì tiêu. Đừng nói nữa, đây chính là cuộc sống mơ ước của tôi. Tôi thế mà chỉ vì một câu trả lời của Diệp Vân Linh lại muốn từ NT chuyển thành fan. Không được, không được tôi phải giữ vững lòng NT thêm một thời gian nữa. Không thể dễ dàng di chuyển trận địa như vậy. Trước tiên phải khảo nghiệm cô ta thêm đã. Mẹ nó giờ tôi mới hiểu được người không biết xấu hổ đáng sợ thế nào. Sự vô sỉ tuột cùng của cô ta làm tôi phải bái phục rồi. Cái người đáng ghê tờm này trong giới giải trí không có ai trị nổi cô ta à. Mấy lời này nghe thiếu đòn quá à, à, à Cô ta dám trả lời như vậy không sợ chồng mình xem đi được à. Tôi chờ mong đến khi chồng Diệp Vân Linh xem được đoạn này cô ta sẽ lật xe thế nào. Diệp Vân Linh đại khái cũng không nghĩ đến chỉ một đoạn phỏng vấn đơn giản của cô lại làm cho nhiều khán giả nữ cảm thấy đồng tình. Đặc biệt là rất nhiều người phụ nữ đã kết hôn cảm thấy cô nói rất đúng. chương 11 đây là muốn lừa tôi sinh con à. Đương nhiên người mắng cô còn nhiều hơn, có người cảm thấy cô đây là đang làm màu, là không biết xấu hổ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vân Linh phân hóa thành hai phía đối lập rất ác liệt. Tổng đạo diễn tần vĩnh lượng của chương trình Mẹ ơi cố lên vốn đem toàn bộ tinh lực đặt vào phòng Livestream của mấy vị khách quý nổi tiếng như Thư Nhã, Trương Thư Du. Thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp của bọn họ tính toán xem có đề tài náo nhiệt gì để sao tạo nhiệt mua hot search một chút. Kết quả phát sóng trực tiếp đã hơn một giờ vẫn không có điểm bảo gì, làm Tần Vĩnh Lượng sầu đến mức phải hung hăng đi rót một chén trà cầu kỳ tử uống cho hạ hòa. Đạo diễn Tần, đạo diễn Tần, lên hot search, lên hot search rồi. Đạo diễn điều hành cầm di động kích động kêu lên. Tần Vĩnh Lượng hai mắt sáng ngời chạy nhanh đến hỏi là ai lên hot search. Thư nhã hay trương thư du, đạo diễn điều hành lắc đầu, đều không phải. Tần Vĩnh Lượng vừa đón lấy đi rộng vừa nghi hoặc hỏi, chả nhẽ là diệp vi vi. Tôi xem phòng Livestream của cô ta thấy không khí khá ấm áp nhưng cũng không có điểm gì đặc biệt. Không lẽ chuyện cô ta sống trong khu nhà giàu lên hot sớt à? Đạo diễn điều hành vẻ mặt có chút quỷ dị thôi thôi vẫn nên là để tần đạo tự mình xem đi. Đến khi tần vĩnh lượng nhìn thấy hot search cũng ngây ngần cả người. Thăng Diệp Vân Linh quan điểm sau khi kết hôn thăng, làm thế nào mà lại là Diệp Vân Linh lên hot search? Bây giờ mới chỉ Livestream được hơn một tiếng mà cô ta đã kịp làm gì để bị mắng lên tận hot search rồi. Tần Vĩnh Lượng click vào mục hot search cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với toàn bộ bình luận đều là mắng Diệp Vân Linh. Thế mà kết quả lại ngoài ý muốn tuy rằng có không ít người mắng cô, nhưng cũng có khá nhiều bình luận đồng ý với cô tốt xấu lẫn lộn. Lại click vào video kia xem một chút sau khi nghe xong quan điểm của Diệp Vân Linh thẳng nam như Tần Vĩnh Lượng cũng không hiểu lắm. Bất quá dựa vào khứu giác của một tổng đạo diễn chương trình tạp kỹ có kinh nghiệm, ông ta nhạy bén nhận ra đoạn phỏng vấn này của Diệp Vân Linh khơi gợi được rất nhiều lòng đồng tình của phụ nữ. Hot search lúc này mới ở vị trí số 46 trên bảng hot search tần vĩnh lượng lập tức phân phó cho tổ tuyên truyền, mau làm nóng thêm, đưa cái hot search này lên tới vị trí thứ 10 đi. Đối với một tiết mục phát sóng trực tiếp, rating khởi đầu là rất quan trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới giai đoạn sau. Thật vất vả mới có đề tài Diệp Vân Linh đưa ra gây sốt tần đạo tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hâm nóng cọ nhiệt. Có năng lực tư bản đồng tiền tiếp sức hot sớt rất nhanh leo lên vị trí thứ 10. Mà nhân khí phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngừng gia tăng. Sau khi phỏng vấn Diệp Vân Linh kết thúc bên kia hai đứa bé cũng đã ăn sáng xong. Màn ảnh chuyển tới hai anh em bên đó. Lục Từ Hạo mặc một bộ tây trang kẻ caro màu xanh, tuổi nhỏ nhưng đã có vài phần khí chất bá đạo tổng tài, mặt lại hơi tròn tròn phúng phính nhìn cũng không có tính công kích gì. Vừa cao lãnh vừa đáng yêu, hai loại khí chất mâu thuẫn này thể hiện rất hoàn hảo trên người cậu bé. Lục Ngữ Ninh thì mặc váy công chúa màu trắng, vốn dĩ lớn lên đã xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo cân xứng lại còn có đôi mắt to biết nói như hai quả nho đen, khi cười rộ lên cặp mắt kia giống như chứa đựng cả hồ đầy sao, giống như một tiểu tinh linh đi lạc xuống nhân gian. À, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi mất. Bảo bối mau tới đây, cho gì thơm một cái, à, lại là một ngày tim tôi tan chảy rồi. Đây là muốn lừa tôi sinh con phải không, nếu vừa sinh ra con đã lớn như vậy thì cũng không phải không được. A còn thời gian không trở về chúng ta mau đi sinh em bé đi anh, một đứa dễ thương như vậy. Mới chỉ vừa lên sóng, hai anh em còn chưa nói chuyện gì đã hấp dẫn được một đống fan mẹ và fan chị gái. Nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ đáng yêu, làm cho những fan mẹ vừa xem vừa phấn khích kêu ngao ngao trước màn hình. Càng miễn bàn tới tổ tiết mục, lúc phỏng vấn hai bé âm thanh cũng tự giác hạ thấp nhu hòa hơn không ít. chương 12, người ngồi trong nhà, họa từ đầu ập tới. Sau khi để các bé tự giới thiệu xong liền bắt đầu đặt câu hỏi. Tổ đạo diễn, lần đầu tiên tham gia chương trình có sợ hãi không? Lục từ hạo sẽ không? Lục ngữ nịnh cong cong hai mắt có anh trai, không sợ. Ánh mắt kia tràn đầy tín nhiệm với anh trai, tổ đạo diễn, ngày thường ai hay ở cùng với các cháu. Lục tử Hạo trả lời chú Đức, lục ngữ nịnh bên cạnh cẩn thận bẻ ngón tay tính chú Đức Thím Vương, chị Tiểu Thúy, còn có anh trai. Diệp Vân Linh đâu, không ở cạnh chăm sóc con à, bé còn đếm hết cả hai bàn tay rồi vẫn không có cô ta. Nãy người ta cũng bảo không hay ở cùng rồi còn gì. Khéo không chừng sau lưng còn ngược đãi con riêng cũng nên. Tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, người phụ nữ độc ác tàn nhẫn Diệp Vân Linh này thế mà cũng xuống tay cho được. Bê lầu trên, đứa bé nhà người ta cũng không nói bị Diệp Vân Linh đánh mà. Hay là mạng lỗi tôi không nghe được câu này à? Này còn cần phải nói sao, rõ ràng. Tổ đạo diễn thế còn ba các cháu thì sao? Khuôn mặt nhỏ của lục tử hạo lộ ra biểu tình kiểu riêng, ngày thường ba đi công tác rất bận Lục ngữ nịnh chu chu môi có chút vì khuất nói, cháu đã lâu, rất lâu không được gặp ba. Tổ tiết mục nghe mà cũng thấy đau lòng thay con cái nhà giàu hầu như đều giống nhau, thời thơ ấu đều thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ, rốt cuộc tinh lực con người là có hạn, không có cách nào cân bằng cả sự nghiệp và gia đình. Tiếp tục vấn đề này, đối với trẻ con có thể hơi tàn nhẫn, đạo diễn Trần lại hỏi, vậy các cháu con nhớ ba không? Lục tử Hạo trước đó vẫn luôn trả lời lưu loát, lúc này đây im lặng một hồi lâu mới đáp, không nhớ quen rồi. Một câu đơn giản quen rồi lại làm nhiều khán giả trước màn hình không cầm được nước mắt mà lục ngữ nịnh lại mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói, nhớ cháu nhớ ba. Vừa nói xong nước mắt đã rơi xuống, cái kiểu muốn khóc lại không dám khóc, không tự chủ được rơi lệ làm cho mọi người xem phát sóng trực tiếp đau lòng muốn hỏng mất. Cũng không có gì ngoài ý muốn cuộc phỏng vấn hai bé làm cho chút hào cảm của một bộ phận người xem với Diệp Vân Linh vừa dâng lên đã biến mất sạch sẽ. Rất nhiều khán giả chửi rủa Diệp Vân Linh vô tâm, không chăm sóc để ý con. Thân làm mẹ kế con chồng, hưởng thụ tiền tài chồng mang lại cũng nên để ý làm chút đồ ăn, dành chút quan tâm một tí tình mẫu tử cho các bé, mà không phải chỉ biết hưởng thụ. 10 phút sau, một cái tiêu đề một nữ minh tinh y thường xuyên ở nhà ngược đãi kế nữ con chồng ngang trời xuất thế hiện trên Weibo. Từ miệng hệ thống nghe được tin tức này, Diệp Vân Linh cả người đều mây ngốc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Người ngồi trong nhà, họa từ đầu ập tới. Chẳng lẽ đây là uy lực của hào quang nữ phụ? Sau khi kết thúc phỏng vấn, tổ tiết mục bắt đầu phát nhiệm vụ cho các nhóm khách mời. Diệp Vân Linh ngồi trên ghế sofa tư thế nhàn nhã đọc tấm thẻ nhiệm vụ trong tay, mời nữ sĩ Diệp Vân Linh cùng các con thu thập hành lý đúng giờ lên máy bay của chương trình đã đặt. Đồng thời trong phong thư nhiệm vụ có kẹp 3 tấm vé máy bay, phía trên có thông tin chuyến bay. Bây giờ là 9 rưỡi sáng, thời gian máy bay cất cánh là 11 giờ 20 từ giờ tới đó còn 1 tiếng 40 phút. Thời gian có mặt để check in trước khi máy bay khởi hành là trước 40 phút, từ nhà ở đây ra tới sân bay nhanh nhất đi mất khoảng 1 tiếng, đấy là còn dưới tình huống không bị kẹt xe. Tính toán như vậy nơi nào còn thời gian để thu thập hành lý nữa? Quá trình minh tinh thu thập hành lý vẫn luôn là phân đoạn nhiều khán giả thích xem nhất. Màn này thỏa mãn tò mò ăn dưa của quần chúng, có thể biết được ngày thường người nổi tiếng mặc quần áo loại nào, dùng mỹ phẩm gì để dưỡng da. Bình thường đã quen nhìn thấy hình ảnh các ngôi sao yêu nhã ở trên thảm đỏ, lúc này đây dưới tình huống thời gian có hạn khán giả rất vui vẻ nhìn thấy cảnh các minh tinh luống cuống tay chân, bộ dáng chật vật. Nhận được nhiệm vụ này, một đám khách mời đều vội vã luống cuống chuẩn bị hành lý, cũng có một ít khách mời đã chuẩn bị tốt trước đó, có thể tương đối yêu nhã xuất phát. chương 13, có tiền thật tốt Mọi người đều ngóng trông xem Diệp Vân Linh làm sao bây giờ. Trước đó nhìn thấy hình thức ở chung của cô và con riêng, đoán 89 phần 10 là chưa chuẩn bị hành lý rồi. Diệp Vân Linh vẫn ngồi trên ghế sofa, vừa đọc xong yêu cầu nhiệm vụ thì Lục Tử Hạo nắm tay Lục Ngữ Nịnh xuất hiện. Cô trực tiếp đưa tấm thẻ nhiệm vụ cho cậu bé. Lục Tử Hảo tiếp nhận nhiệm vụ xem xong, nói với quản gia chú Đức việc này giao cho chú. Chú Đức gật đầu, được. Nói xong làm một thủ thế, lập tức có sáu gã người hầu tiến lên chờ phân phó. Chỉ thấy chú Đức Thu lại hơi thở nho nhã trên mặt nghiêm túc chỉ đạo chị Vương, chị mang hai đội người chia ra đi thu thập hành lý của phu nhân và thiếu gia tiểu thư. A văn dẫn người đi chuẩn bị xe chờ sẵn ở cửa. A võ lên kế hoạch lộ tuyến trong vòng 40 phút có thể kịp tới sân bay. A Bân cậu đi liên hệ với lối víp ở sân bay, đảm bảo cho phu nhân, thiếu gia và tiểu thư có thể thuận lợi làm thủ tục. A Hắc đi liên hệ trước với cơ trưởng, chuẩn bị phương án dự phòng, vạn nhất không kịp giờ lên máy bay chúng ta sẽ đi bằng phi cơ tư nhân. Chú Đức Sấm rền gió cuốn mà xử lý tốt tất cả mọi mặt trong lúc đó còn không quên phân phó cho người hầu khác mang điểm tâm trái cây lại đây cho Diệp Vân Linh và anh em lục Tử hào. Vì thế tổ tiết mục trơ mắt nhìn một đám người hầu lục ra bận rộn đi tới đi lui đâu vào đấy. Còn Diệp Vân Linh vẫn yêu nhã ngồi trên ghế sofa, vừa gặm trái cây vừa xem chương trình giải trí trên iPad. Cách đó không xa là Lục Tử Hạo, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng một tiểu đại nhân, trong tay cũng cầm iPad, màn hình đang chơi cờ vây. Mà Lục Ngữ nịnh ngồi cạnh anh trai đang ngoan ngoãn uống sữa bỏ người hầu đã hâm nóng, xem phim hoạt hình. Một màn ba người một nhà này vừa quỷ dị lại vừa thích ý, làm cho quần chúng nguyên bản muốn xem cảnh bọn họ luống cuống tay chân đều ngây ngần cả người. Mẹ nó, ông đây vĩnh viễn chán ghét mấy kẻ có tiền ô ô ô ô, có tiền thật tốt. Tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn làm chị em tốt với Diệp Vân Linh yên tâm buổi đây sẽ không tranh đoạt đàn ông với tỷ chúng ta chỉ cần tương thân tương ái sinh hoạt cùng nhau là được có thể không? hô hô hô. tôi lập tức muốn biết buổi tối phải nằm ngủ tư thế nào thì có thể mơ được sống cuộc sống như vậy mơ một lần thôi cũng được. sau thời gian 10 phút hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ xuất hiện trước mặt diệp vân linh và lục tử hạo lục ngữ nịnh ba người lên xe thương vụ bảy chỗ cùng nhau ra sân bay nhân viên công tác tổ tiết mục tất nhiên cũng theo chân lên ngồi cùng. Tài xế không đi theo lộ trình thông thường mà chọn đường tắt để đi, xe di chuyển vừa nhanh vừa ổn định. Con đường bình thường mất một tiếng để đi, giờ chỉ tốn thời gian 30 phút. Sau khi tới sân bay, người khác còn phải vất vả xếp hàng đăng ký check in, bên này Diệp Vân Linh đã mang hai bé đi vào cửa VIP thuận lợi thông qua. Để tiện cho việc quay chụp thuận lợi, chú Đức cũng đã sắp xếp nâng hạng ghế cho mấy người nhân viên công tác trong tổ tiết mục. Nhóm đạo diễn chương trình nguyên bản muốn chụp cảnh Diệp Vân Linh luống cuống tay chân không chụp được còn kẻ ánh sáng của Diệp Vân Linh, ngồi phòng chờ thương gia hưởng đãi ngộ vít. Toàn bộ hành trình Diệp Vân Linh cùng hai con riêng đều không có giao lưu tình cảm, đối phương lãnh đạm không muốn phản ứng, Diệp Vân Linh lại càng mừng rỡ tự tại. Sau thời gian một tiếng rưỡi, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Diệp Vân Linh và anh em Lục Tử Hạo vừa đáp xuống sân bay đã lập tức bị tổ thiết mục đưa tới một căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông. Trong phòng chỉ có một băng ghế sofa cùng với trong góc có ba cái dương màu đen. Người tổ tiết mục rời đi chỉ để lại một câu, muốn rời khỏi căn phòng này sớm thì yêu cầu cả gia đình phải động não và phối hợp với nhau nha. Sau khi ném xuống lời này, cửa phòng lập tức đóng lại. Diệp Vân Linh nghe thấy tiếng khóa cửa. chương 14, trẻ con biết chữ sớm, là bọn họ lo thừa. Diệp Vân Linh thật ra cũng không quá để ý chuyện này, tổ tiết mục cũng không có khả năng mãi nhốt bọn họ trong này. Đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy mấy vị khách quý các cô trong hoàn cảnh đặc biệt phát sinh được tình mẫu từ cảm động trời đất gì. Kể cả có không làm gì đi nữa thì đến giờ tổ tiết mục cũng phải mở cửa mà thôi. Diệp Vân Linh rớt khoát leo lên sofa trong góc nằm chơi điện thoại tiếp. Làm trò trước màn hình, Diệp Vân Linh cũng lời giả vờ, dù sao hảo cảm người qua đường đối với nguyên chủ cũng đã âm điểm, mặc kệ cô có làm gì thì cư dân mạng cũng sẽ mắng cô thôi. Lục ngữ nịnh dựa sát vào lục tử hạo nửa đầu ngó ra ngoài. Bước vào một không gian hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, bé hơi sợ hãi mà níu lấy ống tay áo anh trai, nhẹ giọng nói, anh ơi, em không thích ngốc ở đây, em muốn ra ngoài. Lục tử hạo an ủi, được anh trai dắt em ra ngoài. Lục tử hạo nghiêng cái đầu nhỏ, nắm tay lục ngữ nịnh đi về phía cửa phòng không khóa kín hẳn còn nới ra một khoảng tầm 7-8cm, tay trẻ con có thể lách qua. Lục tử hạo thò tay ra ngoài kéo kéo thăm dò thì phát hiện phía trên có một cái khóa mở bằng mật mã. Lục ngữ nịnh nhìn mặt trên ổ khóa hỏi, anh ơi, anh biết mật mã không? Lục Từ hạo lắc lắc đầu, nhìn ba cái dương đặt ở góc phòng sau lưng, rắt tay lục ngữ nịnh nói, nịnh nịnh anh trai rắt em đi tìm kho báu. Lục ngữ nịnh vừa nghe tới tìm kho báu liền hứng thú, cao hứng ngửa đầu nhìn, thật không? Em thích nhất là đi tìm kho báu. Hai đứa nhóc ngồi xổm xuống trước ba cái dương đen. Lục từ Hạo mở cái dương đầu tiên, bên trong có rất nhiều giải lụa màu rực rỡ, bên cạnh còn có đèn pin nhỏ chính giữa là một tấm thẻ. Phía trên tấm thẻ là một câu đố chữ, ở giữa chữ tâm có một mũi tên. Câu đố này thật ra cũng không khó lắm, trẻ con chỉ cần đã đi học đọc sách biết chữ là có thể đoán ra. Nhưng vấn đề là tiểu lục tổng mới 6 tuổi nha, vẫn còn đang đi nhà trẻ thằng bé có thể đoán ra được sao? Hai kiểu câu đố chữ như thế này trẻ con đều sẽ nhờ mẹ mình giúp đỡ. Vốn dĩ rất dễ dàng qua cửa ai ngờ gặp phải Diệp Vân Linh. Mọi người nhìn sang Diệp Vân Linh nằm như người không có xương trên sofa trong góc liền muốn nổi giận. Cách một màn hình vừa kêu vừa mắng Diệp Vân Linh mau qua hỗ trợ giải đố. Đáng tiếc Diệp Vân Linh không đọc được comment. Đang lúc người xem ở đó sốt ruột lục tử hạo cầm cây bút bên cạnh viết xuống tấm thẻ chữ tất. Cư dân mạng, được rồi, hiện tại trẻ con biết chữ sớm, là bọn họ lo thừa. Ngay khi Lục Tử Hạo viết xong đáp án, loa nhỏ bên cạnh kêu lên, "Chúc mừng bạn nhỏ Lục Tử Hạo đã thành công mở dương thứ nhất, lấy được số đầu tiên trên mã khóa là số 2." Lục Tử Hạo còn chưa nói gì, Lục Ngữ nịnh đã hưng phấn kêu lên, "Oa oa, anh trai thật lợi hại." Lục Tử Hạo thấy trên mặt em gái tươi cười rạng rỡ, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên. Cậu lại tiếp tục mở dương thứ hai, bên trong cũng gần giống với dương thứ nhất. Điểm duy nhất khác nhau là đề mục trên tấm thiệp thay đổi. Trong lớp Tiểu Minh có 10 bạn học, cứ hai bạn thành một nhóm chụp một tấm ảnh tốt nghiệp. Xin hỏi tổng cộng phải chụp bao nhiêu tấm ảnh? Cái này cũng là đề mục toán Olympic cấp tiểu học, có rất nhiều học sinh tiểu học cũng không biết làm. Người xem nhìn thấy đề mục này cũng đại khái hiểu đề thứ hai là chuẩn bị cho các bà mẹ. Đề bài này đối với trẻ con là quá khó, nhưng đối với người trưởng thành thì bình thường. Các dân cư mạng lại bắt đầu đau lòng cho Lục Tử hào ở các phòng phát sóng trực tiếp khác, lúc này đây các bé đều đang nhờ mẹ mình giúp đỡ, chỉ có Lục Tử Hạo bên này người xem đều lo lắng thay cho bé. Lục Tử Hạo và Diệp Vân Linh hai người quan hệ bất hòa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lục Tử Hạo tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có cá tính riêng, sao có thể đi nhờ và Diệp Vân Linh giúp đỡ? Không nhờ trợ giúp thì chỉ có thể mong chờ đến lúc Tổ Tiết Mục nương tay mở cửa thả bọn họ ra. Chương 15: Nhiệm vụ bất khả thi trong truyền thuyết. Ngay khi người xem còn đang lo lắng Lục Tử Hạo phải làm sao bây giờ thì thấy cậu bé cầm bút trực tiếp viết ra đáp án. Loa trong phòng lại vang lên lần nữa, chúc mừng bạn nhỏ Lục Tử Hạo đã thành công mở khóa dương thứ hai. Lấy được mật mã chìa khóa là 9. Hiện tại trẻ con đều châu bò như vậy sao? Ở nhà trẻ đã bắt đầu dạy toán Olympic, lầu trên không cần hiểu lầm. Hoàn cảnh chung hiện tại trẻ con lớp mẫu giáo ở trình độ gà con, châu cũng không có châu đến mức này. Đơn giản là tiểu lục tổng tương đối nghịch thiên. Tôi thực sự kinh ngạc với số lượng chữ mà tiểu lục tổng biết thằng bé mới chỉ 6 tuổi thật à. Tiểu lục tổng cũng quá soái rồi. Có cách nào có thể bỏ qua bước kết hôn mà sinh luôn được bé con thông minh như vậy không? Diệp Vân Linh cũng đủ rồi đấy. Trẻ con ở bên kia liều mạng giải để cô ta bên này ngồi mát ăn bát vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, lục tử hạo lại thu hoạch được một loạt giấm cầu vòng khen ngợi của lục ngữ nịnh. Mở đến cái dương thứ ba, nhìn thấy nội dung trên tấm thẻ, sắc mặt lục từ hạo khẽ biến. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành khiêu chiến ở các mục trước. Hiện tại bây giờ chỉ cần ôm mẹ chúc mừng, hôn lên mặt mẹ rồi nói, mẹ à, người vất vả rồi, là có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Lập tức sẽ nhận được con số mật mã cuối cùng. Người xem tổ tiết mục thật sự biết chơi nha, đây là nhiệm vụ bất khả thi trong truyền thuyết à. Diệp Vân Linh nhạy bén phát hiện Lục Tử Hạo liếc trộm mình, ngước mắt vừa lúc đời yêu chấm phải tầm mắt đối phương, tia dối rắm chợt lóe lên dưới đáy mắt Lục Tử Hạo đã bị cô bắt được. Để tình cậu bé đáng thương, Diệp Vân Linh hơi ngồi thẳng người dậy, một tay chống lên sofa hỏi cần giúp đỡ gì à? Lục Tử Hạo cự tuyệt không cần, Diệp Vân Linh lập tức nằm lại ghế sofa nói không cần thì tí nữa đừng có cầu xin ta đấy. Lục tử Hạo quật cường, tôi mới không thèm cầu xin gì đâu, càng không thể hôn gì. Diệp Vân Linh chẳng sao cả, dù sao ai vội chứ cô không vội. Kết quả ý nghĩ này vừa nảy ra, hệ thống đã phát ra âm thanh chủ nhân có nhiệm vụ. Nói xong, cốt truyện đoạn này trực tiếp bắn ra. Diệp Vân Linh muốn nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng lục tử Hạo lại không muốn phối hợp. Hai người cứ như vậy rằng co. Không khí khẩn trương làm cho lục ngữ nịnh còn ít tuổi cảm thấy bất an cuối cùng Diệp Vân Linh phát huy mạnh mẽ tiến lên ôm lấy lục tử hạo cũng ghé vào bên tai cậu bé nhẹ giọng nói mày nếu không chịu phối hợp thì đừng trách tao quay đầu sẽ làm gì em gái mày. Vậy nên cho dù lục tử hạo không muốn vẫn phải làm theo nhiệm vụ cùng Diệp Vân Linh phối hợp mở khóa căn phòng. Diệp Vân Linh xem xong đoạn cốt truyện này lại xem nhiệm vụ vừa được hệ thống truyền ra trong vòng 3 phút phối hợp với lục tử hảo và lục ngữ nịnh mở khóa ra khỏi phòng Diệp Vân Linh nhìn Lục Tử Hạo bên kia, nhớ tới lời mình vừa nói một phút trước, vỗ chán. Lục Tử Hạo đi tới bên cạnh cửa, quay đầu phát hiện Diệp Vân Linh cũng đi theo phía sau, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhíu lại, gì đi theo làm gì? Diệp Vân Linh trả lời, xem nhóc cần trợ giúp gì không? Ai bảo chúng ta hiện tại cùng ngồi chung một con thuyền chứ? Lục Tử Hạo dỗi lại, ai cùng gì ngồi chung một thuyền? Tôi có thể tự mình mở khóa. Nói rồi thò tay kéo cái ổ khóa mật mã vào trong, lục ngữ nịnh bên cạnh nhỏ giọng hỏi, anh ơi, anh biết mật mã rồi à? Lục tử hạo nói, không biết. Bất quá đã biết hai số trước rồi. Số cuối cùng cứ thử hết từ 0 đến 9 là được. Diệp Vân Linh đứng bên cạnh trong đầu hỏi hệ thống, tự thằng bé mở khóa thì không tính là tôi hoàn thành nhiệm vụ à? Hệ thống trả lời, không tính. Nhiệm vụ yêu cầu là phối hợp cùng lục tử hạo mở khóa. Cô còn chưa làm gì cả? Diệp Vân Linh mở miệng nói, "Lục Tử Hạo, không thì để ta giúp nhóc mở khóa đi." Lục Tử Hạo không thèm trả lời cô, chỉ nghiêng người bày tỏ sự cự tuyệt. Chương 16, sao trên đời này lại có người tự luyến đến thế? Diệp Vân Linh lại nói tiếp, "Chúng ta cùng nhau tham gia chương trình. Hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, sau này chuyện yêu cầu hợp tác sẽ còn phát sinh thường xuyên hơn nữa. Hay là cứ hòa bình chung sống đi." Lục Tử Hạo lúc này dứt khoát quay mông cho Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh, hiện tại trẻ con đứa nào cũng khó chơi vậy à. Ha ha ha ha ha nhìn thấy bộ dáng Diệp Vân Linh ăn mệt vui quá, không nghĩ tới Diệp Vân Linh cô cũng có ngày này. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, Tiểu Lục Tổng, làm tốt lắm. Diệp Vân Linh vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo không gian thì cũng trộm Tiểu Lục Tổng có lòng đề phòng không sai. Ha ha ha ha ha ha không hiểu sao thấy một màn này tôi cười muốn xỉu. Diệp Vân Linh còn đang suy nghĩ phải dùng cách gì khuyên Lục Tử Hạo để mình giúp lấy mật mã, thật sự nếu không được hay cứ trực tiếp ra tay. Cũng không phải không được. Kết quả Lục Tử Hạo bên kia xảy ra vấn đề cậu nhập thử hết tất cả các số nhưng khóa vẫn không thể mở ra, nghi hoặc sao lại không mở ra được. Loa trên tường lúc này lại vang lên lần nữa, vì để tất cả mọi người đều tích cực tham gia, số mật mã không theo thứ tự, mong các bạn tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tử Hạo Diệp Vân Linh cách camera có thể ngửi được mùi âm mưu của tổ tiết mục. Lục Ngữ Nịnh bên kia đại khái cũng đã hiểu được không dễ dàng ra ngoài, khuôn mặt bé nhỏ tỏ vẻ ủy khuất, dáng vẻ muốn khóc lại cảm thấy không nên khóc. Lục Tử Hạo sắc mặt cũng hơi hơi lạnh xuống, trên gương mặt non nớt hiện rõ vẻ không vui, chung quy là còn nhỏ, khó có thể kiềm chế được biểu cảm. Nhìn thấy em cái ủy khuất hốc mắt hồng hồng rưng rưng, Lục Tử Hạo mềm lòng, lại phóng ánh mắt nhìn sang Diệp Vân Linh bên cạnh. Diệp Vân Linh thấy thái độ cậu bé như vậy, biểu tình hơi kiêu ngạo hỏi: "Thế nào, có muốn phối hợp làm nhiệm vụ không?" Hệ thống bên cạnh nhắc nhở đếm ngược thời gian: "Chủ nhân, thời gian chỉ còn một nửa." "Diệp Vân Linh, đừng có gấp, Lục Tử Hạo rất nhanh sẽ phải đầu hàng thôi." Lục Tử Hạo bên kia vẫn còn đang dò dự rối rắm, ngước mắt nhìn Diệp Vân Linh thần sắc nhẹ nhàng, lại nói một câu: "Tôi sẽ không hôn gì." Lời này là nói cho Diệp Vân Linh nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Hệ thống thúc giục chủ nhân, thời gian chỉ còn 1 phút 20 giây. Diệp Vân Linh trả lời, không sao, dù sao ta đây cũng không vội. Lời này là trả lời lục tử hạo Hệ thống nghe xong không nhịn được lấy lá cây tự vỗ chán mình, lúc này rồi chủ nhân còn muốn giả vờ cái gì không biết. Lục ngữ nịnh kéo ống tay áo lục tử hạo nhỏ giọng nói, anh ơi, em muốn đi WC. Lục tử hào sắc mặt khẽ biến. Có thể nhìn ra được lục ngữ nịnh đang cố nhịn cặp mắt xinh đẹp to tròn ngập nước làm người ta không đành lòng. Lục tử hạo vẫn đứng ở đó dối rắm thường thường nhíu mày chốc chốc lại nhìn trộm về hướng Diệp Vân Linh bên kia. Đại khái đời này chưa bao giờ cậu bé cảm thấy dối rắm do dự như lúc này. Diệp Vân Linh nói, nể tình nhóc là con trai kế của ta. Ta có thể hạ yêu cầu xuống thấp một chút, nhóc làm được thì ta sẽ giúp mở khóa. Lục tử hạo theo bản năng hỏi yêu cầu gì. Sau đó lại cảm thấy bản thân trả lời quá nhanh chu chu môi bồi thêm một câu, nếu quá phận thì tôi không sẽ đồng ý. Diệp Vân Linh nói, nhóc nói một câu Vân Linh tỷ tỷ là người xinh đẹp mỹ lệ nhất thế giới ta sẽ giúp nhóc mở khóa ra. Lục tử Hạo còn tưởng rằng Diệp Vân Linh muốn nhân cơ hội bảo mình gọi mẹ, hoặc là sau khi xong việc trước mặt ba nói lời hay cho gì ta. Kết quả ai ngờ bảo cậu bé ca ngợi nhan sắc. Nhưng tưởng tượng đến lời phải nói ra, nháy mắt mặt lục tử hạo đỏ bừng, cậu thấy xấu hổ nói không nên lời. Sao trên đời này lại có người tự luyến đến thế? Diệp Vân Linh nhìn thấy dáng vẻ do dự của cậu bé, trêu đùa hỏi thế nào? Cái này quá đơn giản phải không? chương 17, đạo diễn tần chơi xấu lục tử hạo. Hệ thống nhìn đồng hồ vẫn đang đếm ngược từng phút từng giây, quả tranh nguyên bản màu vàng cũng đỏ dần lên, chủ nhân à, thời gian còn lại không còn nhiều đâu. Còn có một phút thôi. Đối với nhắc nhở của hệ thống, Diệp Vân Linh vẫn như cũ không giao động. Ngược lại lục tử Hạo bên kia nhìn em gái nghẹn tiểu đến mặt đỏ bừng, do dự vài giây cuối cùng cũng miến răng miến lợi nói ra câu nói tự luyến đáng xấu hổ kia. Nói xong, cả mặt cậu bé đỏ bừng lên, lan xuống cổ, sang hai bên tay, ra thịt chỗ nào lộ ra cũng đỏ như con tôm luộc. Tập thể tổ đạo diễn ở phòng điều khiển quan sát tình huống của từng phòng. Trừ bỏ hai phòng vẫn còn chưa hoàn thành đề mục, hai phòng khác đã thuận lợi qua cửa trong đó có mẹ con Diệp Vi Vi. Bọn họ tuy không phải là mẹ con ruột thịt nhưng tình cảm lại rất tốt. Nhìn tới phòng phát sóng của Diệp Vân Linh, đúng lúc đến đoạn Diệp Vân Linh đang ra điều kiện với Lục Tử Hào. Đạo diễn điều hành hỏi, đạo diễn Tần, bọn họ như thế có tính là hoàn thành nhiệm vụ không? Tần đạo nói, không tính. Trên thẻ nhiệm vụ đã viết rất rõ ràng. Yêu cầu lục tử hạo phải ôm, hôn Diệp Vân Linh mới tính qua cửa. Đạo diễn điều hành gật gật đầu, đúng vậy, có đạo lý. Chỉ là tôi thấy lục ngữ nịnh sắp không nhịn nổi rồi. Tổng đạo diễn Tần không thèm để ý, mấy mùa chương trình trước cũng có mấy đứa bé tè dầm rồi mà. Trẻ con không ảnh hưởng phong nhã gì. Lục ngữ nịnh mới 3 tuổi, kể cả có đái dầm thật, mọi người cũng chỉ xem như chuyện trẻ con bình thường, người xem cũng không thể quá so đo. Đạo diễn điều hành gật đầu. Đúng lúc này lục tử hạo đang cảm thấy thẹn đến cực độ sau khi nói ra câu kia. Đạo diễn tần chơi xấu, đi nói cho bọn họ biết chuyện này không được tính. Đạo diễn điều hành chỉnh máy móc kết nối với loa trong phòng âm thanh của ông ta vang lên truyền tới mấy người diệp vân linh. Việc này không tính là hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu làm đúng theo yêu cầu ghi trên tấm thẻ mới xem là thành công. Đã có hai cặp mẹ con thành công đi ra khỏi mật thất. Hy vọng các bạn cố gắng lên. Trong phòng, Lục Tử hạo vừa mới nói xong câu nói xấu hổ kia thì nghe được thanh âm trên loa vang lên tức khắc ngây ngần cả người. Sau đó ngẩn đầu nhìn về phía Diệp Vân Linh, bọn họ nói không tính là hoàn thành. Chuyện này đáng lẽ mình sớm nên nghĩ tới, Lục Tử hạo cảm thấy bản thân sao lại quên mất chuyện đơn giản như vậy. Diệp Vân Linh lại không thèm để ý mà nói yên tâm. Con người ta đây cực kỳ giữ chữ tín chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm. Vừa nói Diệp Vân Linh vừa tiến về phía cửa phòng, vừa đi vừa tháo kẹp tóc chân châu trên đầu xuống ai nói ổ khóa nhất định phải có mật mã mới mở được. Mái tóc lúc đầu vốn được búi gọn phía sau, bởi vì tháo kẹp xuống mà mái tóc dài xóa tung thả trên bờ vai. Trải qua một hồi chậm trễ như vậy, hệ thống nhìn thời gian chỉ còn lại 10 giây. Diệp Vân Linh cầm ổ khóa, nhìn thoáng qua, đem kẹp tóc của mình cắm vào, đầu tóc theo từng động tác của cô từng sợi từng sợi rơi xuống. Lục Từ hạo hơi mí môi, đôi mắt to sáng ngời nhìn một màn này. Thời gian phảng phất như bị thua chậm xuống 100 lần, mỗi giây đều cảm thấy lâu đến dị thường. Hai người đã qua cửa bên kia là Diệp Vi Vi và tưởng Mỹ Hàm đang ngồi trong phòng quan sát thông qua TV LCD trước mặt nhìn tình huống ở các mật thất khác. Hai tổ kia nhìn có vẻ cũng sẽ nhanh qua cửa còn dư lại tổ của Diệp Vân Linh không khí hiện trường rất xấu hổ. Tưởng Mỹ Hàm một bên vừa bóc cam cho con trai vừa nhìn cảnh Diệp Vân Linh đang mở khóa trong tivi, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh cô nghĩ cái này có tin được không? Diệp Vi Vi nhấc tay cầm chén gốm sứ, uống một ngụ trà hoa trả lời, trước đây lúc đóng phim, trong tổ đạo cụ có một sư phó là thợ khóa. Ông ấy đã từng dạy tôi nguyên lý cơ bản một số loại khóa. Ổ khóa nhìn ngoài bình thường, thật ra bên trong kết cấu rất phức tạp, đặc biệt là loại khóa mật mã này. Lời Diệp Vi Vi không nói rõ ra, nhưng cũng ám chỉ không coi trọng Diệp Vân Linh. Trường 18 kiếp trước cô ta là thợ khoa à? Tiên nữ Vivi nói năng thật huyền truyền. Đúng là người tốt, nếu là tôi thì đã nói thẳng Diệp Vân Linh không được. Làm sao mà làm được căn bản là làm màu. Đơn giản là muốn dùng thủ đoạn để thêm đất diễn. Đúng là thích diễn, diễn đến nghiện rồi. Tưởng Mỹ Hàm vừa lột xong vỏ cam chuẩn bị đưa cho con trai, đang định nói đồng ý với phân tích của Diệp Vivi. Kết quả nghe được trên màn hình truyền tới âm thanh răng rắc. Diệp Vi Vi đang uống trà theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Vân Linh đã thành công mở khóa ra. Nhất thời không phản ứng kịp tự làm mình sặc nước trà. Cô ta thực sự mở được. Cô ta còn biết làm cái này. Đáy mắt Diệp Vi Vi lóe lên tia kinh ngạc. Những cư dân mạng vốn đang muốn cười nhạo Diệp Vân Linh, ngón tay trên bàn phím cũng đơ luôn rồi. Bình luận chào phúng còn chưa kịp đánh xong đã thấy một màn này trong thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. VCD mở được thật kìa thế mà cũng được luôn. Trước khi mở khóa, Diệp Vân Linh là đồ thiểu năng trí tuổi. Sau khi mở khóa tôi mới là đồ thiểu năng trí tuổi. Hiện giờ muốn thành nghệ sĩ phải học nhiều tài nghệ vậy sao? Cô ta trước khi làm người nổi tiếng không phải từng đi làm trộm đấy chứ. Tổ đạo diễn chúng tôi bố trí khóa mật khẩu không phải để cô mở như vậy. Cái hành động này ha ha ha ha muốn camera chuyển sang quay phản ứng của tổ đạo diễn chương trình. Tôi muốn xem. Đạo diễn tần bên kia vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần sau màn biểu diễn phá khóa của Diệp Vân Linh, chờ đến khi phản ứng lại thì Diệp Vân Linh đã dắt hai đứa bé ra khỏi mật thất rồi. Ông ta chỉ vào màn hình, nói với đạo diễn điều hành cô cô cô cô ta cứ như vậy mở khóa đi ra ngoài. Con mẹ nó cô ta đời trước là thợ khoa à, vốn còn háo hức mong đợi một màn Diệp Vân Linh và con riêng, hai bên coi thường lẫn nhau lại không thể không hợp tác. Kết quả không nghĩ tới Diệp Vân Linh khác người chọn lối đi riêng để ra ngoài. Đạo diễn tần thức đến mức đập tay chụp lên đùi tính sai rồi. Diệp Vân Linh trước sự khiếp sợ một đám người, mở khóa ra, đồng hồ đếm ngược trước mặt cùng vừa vặn dừng ở số 0. Thống thống bên kia vẫn luôn khẩn trương nãy giờ nhìn thấy nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành, thả lỏng cả tranh, lập tức ngã vật xuống mặt đất. Trên mặt phiếm hồng huyết sắc chậm rãi lại biến về màu vàng thì thầm chủ nhân à cô lần sau vẫn là không cần làm việc kích thích như vậy. Trái tim bé nhỏ của tôi chịu không nổi. Diệp Vân Linh một lần nữa kẹp lại kẹp tóc lên đầu trả lời kỷ lục nhanh nhất trước đây tôi từng phá khóa là 5 giây tự lòng tôi hiểu rõ. Hệ thống lập tức bay lên lần nữa nói cô mà hiểu rõ cái gì chứ. Vạn nhất lục tử hạo không đáp ứng thì làm sao bây giờ. 5 giây cô cũng không có. Không đâu. Lục Tử Hạo rất thương em gái, không bỏ được đâu. Diệp Vân Linh búi tóc gọn gàng xong, nói huống hồ kể cả thằng bé không đáp ứng, cái khóa kia chẳng lẽ tôi không thể tự mình ra tay. Hệ thống, đúng rồi, chính cô cũng có thể mở. Vậy tại sao cô vẫn muốn ép Lục Tử Hạo? Diệp Vân Linh cười nói, tại đáng yêu à. Lục Tử Hạo vẫn luôn mang dáng vẻ ông cụ non, nhưng vừa rồi bức hắn tức giận lại còn đỏ mặt dáng vẻ riêng, thật quá đáng yêu. Hệ thống lắc lắc đầu. Đối với yêu thích của Diệp Vân Linh, nó vẫn là không thầm được. Bất quá nhìn sang thanh tiến độ kia lại tăng thêm 5%, hệ thống rất là vừa lòng. Tuy rằng cả quá trình có chút mạo hiểm, nhưng cũng may thành quả cuối cùng lại rất tốt đẹp. chương 19, khách mời gặp gỡ. Lục tử Hạo dắt em gái tìm được WC, đứng ngoài cửa chờ. Diệp Vân Linh dựa cả người vào bờ tường, tốt bụng nói, nhóc có cần đi vệ sinh không? Bằng không tí nữa muốn đi lại không có chỗ đấy. Lục tử Hạo chừng mắt nhìn cô tức giận, không cần. Diệp Vân Linh nhún vai, không biết lòng hảo tâm của người tốt. Lục ngữ nịnh đi WC xong, tự mình ngoan ngoãn rửa tay sạch sẽ rồi lại nắm lấy tay Lục tử Hạo. Ba người cùng đi về phía trước phòng nghỉ. Tổ tiết mục chương trình lần này tính cả nhóm Diệp Vân Linh mời tổng cộng 5 cặp mẹ con. Trừ bỏ Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi là tổ hợp mẹ kế con riêng, ba tổ còn lại đều là thân sinh mẹ con ruột. Địa vị cao nhất là Thư Nhã, cô ấy là ảnh hậu hai kỳ, sau khi sự nghiệp huy hoàng trên đỉnh nhiều năm mới kết hôn muộn hơn 40 tuổi mới sinh một bé trai tên là Hứa Nặc, năm nay 3 tuổi. Thư Nhã là người lớn tuổi nhất trong nhóm người lớn, con trai cô lại ít tuổi nhất. Cô ấy bối phận lớn nhất ngồi ở chính giữa, ngồi bên trái Thư Nhã là người có nhân khí tối cao trương Thư Du. Năm cô ta 13 tuổi đã xuất đạo làm ngôi sao nhí, khi sự nghiệp thăng hoa nhất năm 24 tuổi thì kết hôn. Chồng cũng là một diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí. Khi cô ta và chồng kết hôn, chồng cô ta vừa mới chia tay bạn gái trước chưa được nửa năm. Rất nhiều người hoài nghi Trương Thư Du là kẻ thứ ba chen chân vào. Khi đó Trương Thư Du cũng bị bôi đen không kém Diệp Vân Linh bây giờ. Sau khi kết hôn Trương Thư Du bận rộn sự nghiệp, hai vợ chồng tình cảm xa cách. Chưa tới một năm sau thì ly hôn, để lại một con gái mới đầy tháng. Lúc ấy có rất nhiều người mắng cô ta là xứng đáng. Sau khi ly hôn được 5 năm, bằng mấy bộ phim truyền hình nổi bật chương thư du đã tẩy trắng thành công. Lần này cô ta tham gia chương trình tạp kỹ chủ yếu là muốn bồi dưỡng tình cảm với con gái. Ngồi bên phải thư nhã là tưởng Mỹ hàm. Cô ta là một trong số ít người trong giới giải trí kết hôn sớm khi vừa tròn 20 tuổi, 21 tuổi nữ diễn viên này đã sinh con. Đúng lúc sự nghiệp đang thăng tiến thì lựa chọn kết hôn, mất mấy năm trăm con ở nhà, bây giờ con trai đã đến tuổi đi học cô ta mới có thời gian chậm rãi trở về ống kính màn ảnh. Bất quá đã bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao tài nguyên không còn được như trước nhưng thật ra nhân duyên với người qua đường vẫn khá tốt. Có hệ thống ở bên cạnh cung cấp cho Diệp Vân Linh thông tin, bối cảnh của các khách mời khác tránh cho cô Phạm phải lỗi gì. Đối với những cái này thật ra Diệp Vân Linh cũng không quá để ý lắm, cô tới tham gia chương trình tống nghệ cũng chủ yếu là để hoàn thành tiến độ cốt truyện mà thôi. Đối với người khác sẽ cư xử lễ phép có qua có lại, lúc quay chụp không có gì trở ngại nội dung cốt truyện là được. Thanh danh bên ngoài của Diệp Vân Linh không tốt lắm, bất quá có thể lan lộn trong giới giải trí ngư lòng hỗn tạp mọi người đều là nhân tinh cũng sẽ không làm trò quá khó coi trước sóng trực tiếp. Một đám người đều khách khí, lễ phép chào hỏi nhau. Trương Thư Du và Thư Nhã không tận mắt nhìn thấy một màn Diệp Vân Linh lấy kẹp mở khóa kia, bất quá cũng đã nghe nói qua. Mọi người đối với chuyện Diệp Vân Linh có thể phá khóa đều khá tò mỏ. Tưởng Mỹ Hàm trực tiếp hỏi thẳng cô học mở khóa ở đâu thế? Nhìn rất chuyên nghiệp, tôi tưởng cảnh này chỉ có thể nhìn thấy trên TV thôi. Diệp Vân Linh lấy đại một lý do, lúc đi đóng phim có học từ sư phó. Cũng không thể nói thẳng với người ta là hồi đầu thời kỳ mà thế, cô vì thu thập thêm nhiều vật tư mà tự huấn luyện chính mình trở thành cao thủ mở khóa được. Mọi người cũng không biết là có hoàn toàn tin cô hay không, nhưng sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. chương 20 tiểu bá tổng VS tiểu nam chính. Diệp vi vi tâm tình rất là không tồi tiến lên chào hỏi nhiệt tình, vân linh tới rồi đấy à. Chị đã sớm nghe nói em cũng tham gia chương trình, không ngờ bây giờ có thể gặp được rồi này. Thật tốt quá, lần này chúng ta có thể cùng nhau thảo luận giao lưu kinh nghiệm nuôi con. Diệp Vân Linh nhìn về phía Diệp Vi Vi, người phụ nữ này là muốn giả điên hay giả ngu với mình đây. Hai người mẹ kế có kinh nghiệm gì mà giao lưu? Người đã đến đông đủ tổ tiết mục dẫn bọn họ tiếp tục cuộc hành trình. Chạm thứ nhất của mẹ ơi cố lên quay ở thôn Vương Cổ Trấn Đào Liễu, thành phố Di. Xe không đưa bọn họ tới điểm đến cuối cùng mà cách thôn khoảng 2km thì thả bọn họ xuống. Tổ tiết mục có âm mưu gì rất dễ dàng nhận ra. Mọi người đẩy hành lý xuống xe, đi theo hướng dẫn trên bảng chỉ đường. Diệp Vân Linh đẩy vali sai 24 đi trước bên cạnh là Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh. Lục Tử Hạo một mình kéo hai vali trẻ em. Lục Ngữ Nịnh bên cạnh muốn giúp đỡ nhưng đáng tiếc tuổi quá nhỏ nên cơ bản là làm trở ngại thêm chứ không giúp đỡ được gì. Mà những người khác đều là một mình mẹ đẩy cả hành lý của cả nhà. Các bé chỉ cần tự mình đi đường là được. Mấy đứa nhóc tuổi cũng sàn sàn bằng nhau, rất nhanh đã chơi chung một nhóm. Diệp Vi Vi thấy lục tử hạo một mình đẩy hai vali hành lý, nhìn về phía Diệp Vân Linh đang đi đường xuân phong đắc ý bèn khuyên bảo, Vân Linh, hay là em giúp tử hạo kéo bớt một vali đi. Chị thấy tử hạo một mình kéo hai vali mất sức lắm. Diệp Vân Linh quay đầu nhìn về phía lục tử hạo hỏi, nhóc cần ta giúp đỡ à? Lục tử hạo hất đầu, nghiến răng nói, không cần. Diệp Vân Linh nhún vai đáp lại Diệp Vi Vi cô xem thằng bé nói không cần. Diệp Vi Vi, Diệp Vi Vi lại lần nữa khuyên nhủ trẻ con tính tình bướng bỉnh. Chúng ta làm mẹ vẫn nên kiên nhẫn khuyên bảo nhiều hơn. Diệp Vân Linh nói cô nhiệt tình như vậy thì có thể giúp nó, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Diệp Vi Vi tổ tiết mục quay chụp chương trình truyền hình thực tế thích quay được cảnh minh tinh chật vật hoặc là cảnh trẻ con làm ẩm ý không nghe lời có mâu thuẫn có xung đột mới có cái để xem. Mục đích xe dừng cách chỗ ở trong thôn 2 km chính là muốn xem khi trẻ con mệt mỏi ẩm ý không muốn đi, người lớn sẽ ứng phó như thế nào. Đoạn đường này đối với người lớn thì không tính là gì, nhưng vừa kéo theo vali hành lý lại vừa phải chiếu cố con cái. Huống chi không phải đứa bé nào cũng ngoan ngoãn phối hợp dọc đường đi cũng tốn công tốn sức quản lý. Sự tình cũng không khác biệt lắm với sự đoán của tổ tiết mục. Lúc đầu mấy đứa bé đi đường còn vui vẻ nắm tay đi chung, một đường huyên náo qua đi, lúc sau đã mệt đến không muốn nhấp chân. Con trai ảnh hậu Thư Nhã trực tiếp khóc nháo muốn ngồi lên vali hành lý để mẹ đẩy đi, không chịu đi bộ nữa. Bản thân Thư Nhã mỗi tay kéo một vali, nếu cho con ngồi lên, cô ấy không có thêm tay nữa để che chở cho bé quá nguy hiểm rất dễ bị ngã. Diệp vi vi thấy thế quay sang nói với Phương từ bên cạnh tiểu từ, hay là con giúp gì Thư Nhã đi? giúp gì ấy kéo cái vali bé kia một chút. con trai kế diệp vi vi năm nay 9 tuổi là đứa bé lớn tuổi nhất trong nhóm lần này. nghe lời cô ta nói liền gật đầu đồng ý. vâng ạ. khuôn mặt mỉm cười, hàng mi cong cong nhìn thật là xinh đẹp. có phương từ hỗ trợ thư nhã có thể rảnh tay giữ lấy con trai ngồi trên vali đẩy đi. cô ta gật đầu với diệp vi vi một cái ánh mắt cảm tạ. có thể nhìn ra được phương từ thật sự rất thích diệp vi vi, chẳng sợ diệp vi vi bảo cậu bé đi sách hành lý cho người khác. Lúc đầu vốn không phải quá tình nguyện giúp đỡ, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, đoán chừng là sợ diệp vi vi cảm thấy không vui. Lại nhìn về phía lục tử Hạo hai tay đẩy hai dương hành lý đi đường. Toàn bộ hành trình đều là dáng vẻ tổng tài bá đạo, không chơi cũng không nháo. Hai thằng bé này một nam chủ, một vai ác tính cách đúng là phân hóa thành hai thái cực rõ rệt. chương 21, lục tử Hạo đại nghĩa diệt thân nông thôn tháng 6, xa xa một mảnh ruộng mã non xanh mướt gió nhẹ lướt qua thổi tới một trận hương lúa trong lành. Diệp Vân Linh nhìn không được hít sâu hai cái, không khí nơi này thật tốt biết bao. Đột nhiên thấy hơi choáng Diệp Vân Linh xoa xoa chán. Bạc không khí tốt quá, làm cô hơi say oxy rồi. Vừa lúc nghiêng đầu nhìn sang lục tử hạo hai tay nhỏ đang cố hết sức đẩy hai vali hành lý bên cạnh còn thường xuyên quay đầu chiếu cố cho lục ngữ nịnh. Diệp Vân Linh duỗi tay đẩy hai vali của cậu bé về phía cô. Một cái đặt thẳng lên trên vali của cô, cái còn lại vẫn đẩy trên mặt đất. Động tác của cô quá nhanh, Lục Tử Hạo không kịp phản ứng. Lục Tử Hạo nhìn hai tay trống không, khó hiểu, gì lại muốn làm gì? Diệp Vân Linh rất không thèm để ý nói cô cả nhỏ, nể tình thấy nhóc hơi đáng yêu nên giúp đỡ tí thôi. Lời này là Diệp Vân Linh thuận miệng bịa ra. Tất nhiên lục tử hạo cũng không tin, nghĩ chắc cô lại nghĩ ra trò gì để chỉnh mình. Vạn lần Diệp Vân Linh không nghĩ tới chính là lục tử hạo rất nhanh tiếp nhận nói, vậy thì cảm ơn diệp Vân. Lần này đến phiên Diệp Vân Linh ngây ngẩn cả người. Vì si chính mình cương nhiên lại bị một đứa nhóc tính kế. Diệp Vân Linh đầy nhiều hành lý nhất nhưng lại là người đầu tiên đến nơi. Vừa tới điểm dừng trực tiếp ngồi lên hành lý thành thơi chơi game chờ những người khác. Nửa tiếng sau, mọi người cũng lục tục tới đủ. Hầu hết tất cả đều mệt đến ngả ngả nghiêng nghiêng. Giờ cũng không ai rảnh để bận tâm đến hình tượng nữa tất cả đều ngồi bệt lên vali. Các bạn nhỏ cũng vậy, mấy đứa bé nhất còn trực tiếp mệt mỏi nằm dựa vào lòng mẹ. Hoan nghênh mọi người đến với thôn vương cổ. Theo âm thanh vang lên, hướng dẫn viên du lịch cho các khách mời lần này. Kim thôn trưởng Trương Hy Minh xuất hiện tự giới thiệu tôi là hướng dẫn viên du lịch Kim thôn trưởng của mọi người. Các bạn trong quá trình tham quan du lịch lần này nếu gặp bất kỳ vấn đề gì đều có thể tới tìm tôi. Trương Hy Minh là MC nổi tiếng Đài Lam, mấy mùa chương trình trước cũng là anh ta đảm nhiệm vị trí thôn trường. Chủ yếu là hướng dẫn khách mời làm nhiệm vụ kiêm khuấy động không khí. Trương Duyệt Hân vừa nghe thấy âm sữa nãi thanh nãi khí mở miệng hỏi chú thôn trường ơi cháu muốn uống sữa bò được không? Cháu khát nước rồi, Trương Hy Minh cười nói sữa bò thì không có. Bất quá chú đã chuẩn bị cho mọi người nước ô mai ướp lạnh. Theo lời anh ta nói, nhân viên công tác mang nước ô mai ướp lạnh đã chuẩn bị sẵn ra cho mọi người, mỗi người một ly. Sau khi Trương Hy Minh đọc một đoạn quảng cáo cho thương hiệu tài trợ nước ô mai xong thì bắt đầu tiếp tục quay chụp tiết mục. Phần đoạn đầu tiên tất nhiên là tịch thu hành lý của khách mời. Ngoại trừ quần áo và những vật dụng sinh hoạt cần thiết các sản phẩm công nghệ cao cùng với đồ ăn vặt đồ chơi này nọ đều phải tịch thu, bao gồm luôn tiền cũng bị phải nộp lại. Một trận gào khóc vang lên chủ yếu là có mấy đứa bé không chấp nhận được việc đồ ăn vặt và máy chơi game yêu thích của mình bị tịch thu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hiện trường rất náo nhiệt, Diệp Vân Linh đã sớm dự liệu được chiêu thức này của tổ thiết mục nên trên người trộm giấu sẵn thêm một cái di động khác. Cũng không có cách nào nữa, sau 10 năm ở mặt thế mới lại chạm đến smartphone, màn hình cảm ứng chơi game sướng như vậy, cho dù là người tự chủ như cô cũng khó mà không nghiện mạng internet. Chú thôn trưởng, cháu cử báo ở túi quần Diệp Vân Linh còn giấu một cái di động. Tươi cười trên mặt Diệp Vân Linh thức khắc cứng đờ quay đầu nhìn về phía lục tử Hạo đại nghĩa diệt thân. Lục tử Hạo nhớn mày hơi nhọn nhọn, vẻ mặt đắc ý nói tôi mới không phải nhóc cù cái đâu. Diệp Vân Linh tức quá hoa cười, thằng nhóc con, hóa ra chờ cô ở đây để trả thù, nhất định là lúc trước khi đi cô trộm giấu điện thoại bị thằng bé thấy được. Diệp Vân Linh chỉ vào Lục Tử Hạo nói, trong quần thằng bé có cất giấu bánh quy. Lục Tử Hạo nhíu mày, vùng má không phục, ở miếng độn gót giày gì ấy còn giấu tiền. Diệp Vân Linh liếc mắt, đừng tưởng là ta không biết trong vali hành lý của nhóc có ngăn bí mật, mặt sau còn giấu một bộ hoa dung và khối Rubik. Lục tử Hạo phản bác Hoa Dung và Rubik không phải đồ chơi, không được tính. chương 22, giết địch 1.000, tự tổn hại 1.002. Diệp Vân Linh nói, nếu không phải đồ chơi thì nhóc giấu làm gì. Lục tử Hạo vội la lên, tôi mới không phải giấu. Tôi là sợ nó bị hỏng nên cất kỹ một chút. Diệp Vân Linh lè lưỡi về phía thằng bé trêu chọc nói không nên lời nữa chứ gì. Lục tử Hạo giận đến mức đỏ cả mặt. Lục ngữ nịnh đại khái là cũng nhận ra anh trai tức giận rồi, chạy nhanh lại an ủi nói, anh trai đừng giận, trong túi em còn cất một bao đường không bị phát hiện. trương Hy Minh, bây giờ thì phát hiện rồi đấy. Một ván này, ba người Diệp Vân Linh kết thúc bằng việc giết địch 1.000, tự tổn hại 1.200 Cuối cùng vẫn là lục tử hạo thắng nhỏ một phen. Bởi vì thời điểm lúc nhân viên công tác chuẩn bị tới thu Hoa Dung và Rubik, Lục Tử hạo đã giải thích có chuyên gia từng nói Hoa Dung và Rubik tốt cho việc huấn luyện tư duy não bộ, lại lấy ví dụ hiện nay có mấy cơ sở giáo dục sử dụng hai món đồ này dạy học bằng sự thật thuyết phục trương hy minh không tịch thu. Lục Tử hạo tuổi còn nhỏ, đứng trước mặt một đám người lớn nói có sách máy có chứng, lập tức lại thu hút được không ít fan mẻ. Nếu không phải trước đó nhìn cảnh cậu bé cãi cọ với Diệp Vân Linh còn có chút dáng vẻ trẻ con thì mọi người sẽ tự giác xem nhẹ tuổi tác mà cảm thấy so với một số người lớn cậu bé còn hiểu chuyện, còn đáng tin cậy hơn. Sau khi tịch thu hành lý xong, kế tiếp chính là giải quyết vấn đề về phòng ở. Trương Hi Minh trong tay cầm năm tấm ảnh cười nói, trên đây là năm bức ảnh, chính là năm căn nhà mọi người sẽ ở trong 2 ngày tới. Nào, trước tiên mời mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh phòng ở như thế nào? Trương Hy Minh bày ra tất cả ảnh chụp trong tay cho các khách mời xem. Bức ảnh thứ nhất là một căn nhà gạch ngói 2 tầng. Có cổng lớn và hàng rào sắt nhìn qua khe hở song sắt có thể thấy trong sân trồng không ít hoa cỏ xinh đẹp. Trương Hy Minh giới thiệu căn nhà này ở sân sau còn có không ít rau dư hữu cơ. Chủ nhà là một đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn. Bức ảnh thứ hai là căn nhà nhỏ trong vườn cây cũng lợp mái ngói, xung quanh chồng không ít cây ăn quả. Nhìn tấm ảnh vừa đúng mùa thu hoạch. Trương Hy Minh cười nói, nhà này có vườn trái cây trái trong vườn tất nhiên là ăn thoải mái. Đám nhóc vừa nghe thấy thế lập tức vỗ tay hoan hô, không ít đứa lập tức kêu muốn ở căn nhà này. Bức ảnh thứ ba là một căn nhà bằng gỗ. Trương Hy Minh giới thiệu cả căn nhà đều bằng gỗ, không dùng một cây đinh sắt nào. Chủ nhà nhiều thế hệ đều là thợ mộc trong nhà còn có ngựa gỗ đồ chơi đấy. Căn nhà thứ tư là căn nhà ngô trong viện treo đầy ngô trên sân còn phơi không ít. Nhìn dáng vẻ cũng sạch sẽ, ngăn nắp, bốn căn nhà trên, nhìn từ bề ngoài thì căn nhà đầu tiên là tốt nhất, các căn khác cũng không tệ lắm. Khán giả đã quen với kịch bản chương trình tập kỹ rồi, tổ tiết mục không có khả năng tốt bụng như vậy được. Quả nhiên khi nhìn thấy bức ảnh thứ 5, mọi người đều muốn mù con mắt. Căn nhà thứ 5 là một căn nhà tranh, nhìn trên ảnh chụp căn nhà không lớn lắm, nhìn không giống nơi cho người ở, ngược lại rất hợp để quay phim kinh dị Đặc biệt phía sau nhà còn có một rừng cây, thoạt nhìn cảm giác khá âm trầm. Người xem trên mạng trong đầu tự bổ ra một bộ phim kinh dị chuyện xưa ở nhà cũ. Vốn các khách mời đều mong muốn ở căn nhà số 1 xem ảnh thấy căn nhà số 1 xinh đẹp nhất. Bây giờ xem xong ảnh chụp cuối cùng, mọi người đều nghĩ chỉ cần không phải căn số 5 còn lại ở căn nào cũng được. Chọn nhà ở dựa vào việc rút thăm để quyết định, trình tự rút thăm dựa theo thứ tự tới thôn vương cổ. Diệp Vân Linh là người tới sớm nhất, Diệp Vi Vi là người cuối cùng. Trương Hi Minh lại nhét hết ảnh chụp vào lại mấy cái phong bì, đảo đảo sóc sóc thứ tự một chút rồi để mọi người bốc thăm. Diệp Vân Linh nhìn nhìn vào tay mình, thân là một nữ phụ ác độc cô rất rõ ràng mình có bao nhiêu đen đủi. Nhìn về Lục Tử Hạo đứng bên cạnh nói, "Lục Tử Hạo, nhóc đi chọn đi." Chương 23: Hào quang nữ phụ ác độc Lục Từ Hạo ngẩn đầu nhìn cô một cái, mí môi không hài lòng với việc Diệp Vân Linh sai xử mình, lại cũng không nói gì thêm. Nắm tay dắt Lục Ngữ Nịnh đi qua chọn một phong bì. Chờ đến lúc Diệp Phi Phi cũng lấy xong phong bì cuối cùng, Trương Hi Minh nói, "Hiện tại các khách mời có thể mở ra rồi, xem bản thân có chọn được căn nhà như ý của mình không." Diệp Vân Linh mở phong bì, nhìn thấy căn nhà số 5, cảm giác quả nhiên là thế, nữ phụ ác độc tất nhiên là kém may mắn, cho dù gián tiếp qua tay thì quả vẫn cứ là quả. Nhìn thoáng qua Lục Tử Hạo bên cạnh Diệp Vân Linh đưa tấm hình trong tay qua, nhóc cũng không may mắn lắm. Lục Tử Hạo nhìn thấy nhà tranh rách nát số 5, sắc mặt khẽ nứt. Bên cạnh truyền đến tiếng hoan hô của Diệp Vi Vi và con trai, Diệp Vân Linh không cần nhìn cũng biết nhất định Diệp Vi Vi rút được căn nhà số 1 tốt nhất. Ai bảo cô ta có hào quang nữ chính, những người khác tâm tình cũng không tệ lắm, rốt cuộc không chọn phải nhà tranh rách nát là mừng rồi. Nhìn thấy sắc mặt Lục Tử Hạo khó coi, Trương Duyệt Hân tiến lên vỗ vỗ vai cậu bé an ủi, "Tử Hạo ca ca anh đừng lo. Buổi tối anh có thể sang nhà em ngủ, nhà em là nhà vườn trái cây, có thể ăn rất nhiều loại quả." Lục Tử Hạo bề ngoài cao lãnh anh tuấn, thời điểm không nói gì nhìn lạnh lùng, khi nói chuyện với em gái lại ôn ôn nhu nhu. Trương Duyệt Hân từ bé đã là nhan khống thuộc nhan đẳng, lại là đứa bé duy nhất trong nhà, lúc nào cũng ước mơ mình có một người anh trai lớn lên đẹp trai lại biết thương em gái như Lục Tử Hạo. Ngoại trừ Trương Duyệt Hân thì có mấy đứa bé khác cũng mời Lục Tử Hạo đến nhà bọn họ ở. Trong khoảng thời gian ngắn có vẻ Lục Tử Hạo rất được hoan nghênh. Diệp Vân Linh nhìn Lục Tử Hạo đang được tiểu đồng bọn vây quanh, lại nhìn sang tiểu nam chính còn chưa lớn bên cạnh cậu bé. Cái thằng nhóc này, Lục Tử Hạo không hổ là nhân vật được hoan nghênh hơn cả nam chính trong tiểu thuyết, mới tí tuổi đã có bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt không nhỏ, ưu điểm sắp lấn át cả nam chính rồi. Đáng tiếc người ta là một tên muội khống, một lòng một dạ chỉ dành cho việc chăm sóc em gái. Nhớ rõ trong tiểu thuyết nguyên chủ lúc ấy cũng bốc phải căn nhà số 5, cũng có không ít người mời Lục Tử Hạo tới nhà bọn họ ở. Lúc ấy Lục Tử Hạo cũng tính toán dẫn em gái di cư sang nhà khách mời khác. Bất quang nguyên chủ không đồng ý, lấy lý do ảnh hưởng tới sinh hoạt người khác từ chối lời mời của mọi người. Đó là cốt truyện trong sách nếu đoạn này hệ thống không yêu cầu cưỡng chế đi theo cốt truyện Diệp Vân Linh cũng không tính toán bắt ép người ta. Hai đứa bé nếu ở nhà người khác một mình cô có thể tự do tự tải. Dù sao có hoàn cảnh ác liệt nào mà cô đây chưa từng trải qua, nhà tranh vẫn còn tốt chán. Cảm ơn mọi người, không cần đâu. Diệp Vân Linh đang nghĩ sẽ ở một mình một nhà, nghe thấy âm thanh cự tuyệt này cực kỳ kinh ngạc. Cái thằng nhóc muội khống này, không lo em gái không ở được à. Lăn lộn cả ngày trời thôn trưởng dẫn khách mời sách theo hành lý đi tìm chỗ ở của mình, có thể nghỉ ngơi một buổi trưa. Trên đường đi có bảng chỉ dẫn, nên tìm cũng nhanh. Sau hơn 10 phút, Diệp Vân Linh và hai anh em lục Tử Hạo đã đứng trước nhà tranh. Cô phát hiện tổ tiết mục còn tàn nhẫn hơn so với những gì cô thường tưởng. Một căn phòng khoảng 6-7 mét vuông, trừ bỏ một cái giường ra thì cái gì cũng không có. Để mấy cái vali trong phòng, muốn đi cũng phải lách qua khẽ hở. Lục ngữ nịnh từ khi chào đời tới nay chưa bao giờ đặt chân xuống nông thôn, lúc đầu còn thấy vui vẻ, đi đường thấy cái gì cũng mới mẻ, nhìn đến hoa dại cỏ dại cũng thấy đáng yêu. Lúc này đây đứng trước căn nhà tranh, hậu chi hậu giác biết đêm nay bọn họ sẽ phải ngủ lại nơi này. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tinh xảo như búp bê Barbie Tây Dương bắt đầu nhíu nhíu mày, mở miệng nói anh trai em không thích ở đây. Em muốn về nhà, nói đến câu thứ hai, nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 24, tâm tư phụ nữ thẳng nam như nhóc không hiểu được đâu. Lục tử hạo dỗ em, ngoan, chúng ta chỉ ở đây hai đêm là về. Lục ngữ nịnh lắc đầu em không muốn, nhà này nhìn tối quá em sợ. Lục Tử Hạo tiếp tục dỗ dành, Diệp Vân Linh liếc nhìn hai anh em bên cạnh một cái, nói: "Hai đứa giờ sang ở nhờ nhà hàng xóm bên cạnh còn kịp đấy." Lục Tử Hạo trừng mắt liếc cô một cái tức giận nói: "Không cần gì quản." Diệp Vân Linh nhún vai, tự mình xách hành lý vào nhà. Dáng vẻ thờ ơ này của cô làm cho người xem vốn đang đau lòng cho anh em Lục Tử Hạo lập tức bạo nộ oanh tạc. Diệp Vân Linh còn có trái tim không? Tử Hạo là vì ai mới lưu lại chỗ này? Một đứa bé như thế vì theo cô ta mới phải tới chỗ này chịu khổ cô ta ngay cả một câu an ủi cũng không có. Quả thật đúng là không tim không phổi. C.M.N. tôi bắt đầu tức giận rồi đấy. Có tư bản nào có thể chèn ép Diệp Vân Linh tí không? Tôi không muốn thấy mặt cô ta. Không phải fan mẹ cũng cảm thấy hai anh em lục tử hạo quá đáng thương rồi. Biết thế lúc nãy sang nhà khách mời khác ở đi cho rồi. Trên màn hình phát sóng trực tiếp Diệp Vân Linh và hai đứa bé tách ra. Nhà tranh quá nhỏ, thở quay phim không thể theo vào, hình ảnh chuyển tới hai anh em lục tử hạo bên này. Lục ngữ nịnh càng lúc khóc càng to, người xem cũng mắng Diệp Vân Linh càng nhiều. Sau khi Diệp Vân Linh đi vào thì bắt đầu thu dọn phòng ở. Trên giường hơi bẩn, Diệp Vân Linh tìm được một cái chậu rửa mặt bắt đầu lao chùi. Trong phòng người làm việc ngoài phòng khóc điếc cả tay, hình thành một khung cảnh kỳ quái. Ước chừng sau hơn nửa giờ dọn dẹp, Diệp Vân Linh nghe thấy tiếng khóc bên ngoài vẫn như cũ không nhỏ đi. Diệp Vân Linh phủi phủi bụi trên tay từ vali hành lý lấy ra một tấm gương nhỏ, đi ra ngoài đưa tới trước mặt lục ngữ nịnh nói tự nhóc nhìn đi. Lục ngữ nịnh nhìn thấy bản thân khóc sưng cả mắt trên mặt treo đầy nước mắt còn chảy cả nước mũi. Nhìn thật xấu, tiếng khóc đột nhiên im bặt, còn khóc nữa không? Diệp Vân Linh hỏi, lục ngữ nịnh nhanh chóng lắc đầu, không khóc nữa. Diệp Vân Linh đưa cho cô bé một túi khăn giấy nói tự lau đi. Lục ngữ nịnh điên cuồng gật đầu. Lục Từ Hạo nhìn một màn này không thể hiểu nổi, mặt đầy mộng bức, không rõ bản thân mình dỗ nửa giờ cũng không dỗ được, còn Diệp Vân Linh chỉ cần giơ một cái gương ra thì em gái lại nín khóc. Diệp Vân Linh nhìn về phía Lục Từ Hạo chọc một cái, nói tâm tư phụ nữ thẳng nam như nhóc không hiểu được đâu. Đề này để tôi giải cho bởi vì Lục Ngữ nịnh thích xinh đẹp, nhìn thấy dáng vẻ sau khi khóc xấu xí nên con bé chịu không nổi. Biện pháp của Diệp Vân Linh tuy thô bạo nhưng đối phó với nữ sinh thích đẹp dùng rất được. Diệp Vân Linh bây giờ lại ra vẻ người tốt Trước đó thì mặc kệ lục ngữ nịnh ở đó khóc lóc nói cho cùng không phải cô ta thất trách Kể cả có làm mẹ kế cho người ta cũng đã hưởng thụ chỗ tốt lục gia mang lại Cũng nên có trách nhiệm của người làm mẹ chứ Chưa thấy ai vô tâm vô phế như cô ta Lục ngữ nịnh lúc này ngước mắt nhìn về phía cô Sau khi lau khô nước mắt nước mũi, đôi mắt vẫn hồng hồng như mắt thỏ con Khóc nhiều chóp mũi cũng đỏ lên, lúc nhìn cô còn nấc một cái Diệp Vân Linh nhìn một màn này thấy không xong rồi, con nhóc này đang câu dẫn cô. Đáng chết cô còn thấy động tâm, lục tử Hạo lớn lên đẹp thân là em gái của cậu bé, giá trị nhan sắc của lục ngữ nịnh tất nhiên cũng rất cao. Một đôi mắt vừa to vừa tròn như hai quả nho đen, ngũ quan mượt mà lại đáng yêu, lúc chớp chớp nhìn người quả thật muốn mạng đối phương. Hình ảnh này là một đám người xem trước màn hình phải hô lớn đáng yêu. Khuôn mặt bé nhỏ dễ thương này, hu hu muốn bóp mặt bé ghê. Cách một màn hình mà mọi người cũng cảm nhận được huy lực manh bảo huống chi là Diệp Vân Linh mặt đối mặt. So sánh với lục tử hạo một thân bá đạo tổng tài lãnh khốc kia kiểu như lục ngữ nịnh phong cách manh đến tim người ta muốn mềm xuống mới là kiểu làm Diệp Vân Linh không kháng cự nổi. chương 25, lục tử hạo bị em gái bán. Thật vất vả mới nhịn xuống khát khao nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của con bé cô nói, nhóc trước tiên đi rửa mặt lau khô đi. Nói xong từ trong túi sách lấy ra mấy miếng khăn giấy nữa đưa cho đối phương. Lục ngữ nịnh hít hít mũi, hơi sợ sệt nhận lấy khăn giấy, cẩn thận lau mặt còn cẩn thận lấy gương xem đã lau sạch chưa, lại vuốt vuốt đầu tóc. Nhìn ra được tuổi còn nhỏ đã có lòng yêu cái đẹp. Ngước mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh, không tiếng động dò hỏi. Diệp Vân Linh trả lời, sạch sẽ rồi. Nói xong đi sang bên cạnh sát nhà tranh có mấy cây trúc dại, Diệp Vân Linh duỗi tay hái mấy cái lá trúc bắt đầu bể. Lục ngữ nịnh tò mò nhìn cảnh này, thấy mấy cái lá cây bình thường trong tay Diệp Vân Linh biến thành một con chuồn chuồn, cặp mắt còn long lanh đầy nước mờ to, ngạc nhiên đầy vẻ không thể tin nổi. Diệp Vân Linh đưa chuồn chuồn chúc tới trước mặt lục ngữ nịnh hỏi, muốn không? Lục ngữ nịnh nhìn chuồn chuồn trúc rất sống động trong tay Diệp Vân Linh, hơi do dự một chút rụt rè sợ hãi gật gật đầu. Diệp Vân Linh nói, cho nhóc cái này chơi, mượn anh trai nhóc dùng một lúc được không? Lục ngữ nịnh khóe miệng cong cong, nín khóc mà cười gật đầu đáp được. Lục bị bán trong vòng một giây từ hào. Sau khi Diệp Vân Linh nhét chuồn chuồn trúc vào tay Lục ngữ nịnh, nhìn về phía Lục tử hào đứng một bên nói, đi thôi, giúp ta làm việc đi. Lục tử hạo nhìn em gái đang chơi chuồn chuồn trúc, cảm xúc có vẻ đã ổn định rồi mới yên tâm đi theo Diệp Vân Linh vào nhà. Tới lúc vào trong nhà tranh, Lục tử hạo mới phát hiện bên trong có vẻ đã thay đổi. Căn nhà tranh ban đầu trật trội âm u ngẩng đầu hỏi tôi phải làm gì? Diệp Vân Linh chỉ vào nhà tranh nói, "Giúp ta treo rèm lên." Lục Tử Hạo hơi mê mang, dường như không thể hiểu nổi Diệp Vân Linh hiện giờ dễ nói chuyện như vậy ư? Diệp Vân Linh tiến lên hai bước, nhìn thấy Lục Tử Hạo không nhúc nhích quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cậu thúc giục nhanh lên. Lục Tử Hạo bước hai chân qua, lúc đi khẽ tránh qua 7.8 đống đất lộn xộn, hết sức cố gắng giữ cho giày mình sạch sẽ một màn cẩn thận như vậy đều được Diệp Vân Linh thu vào mắt trong lòng không khỏi tấm tắc tuổi còn nhỏ đã để ý như vậy. Lục Từ Hạo theo vào sau kinh ngạc với biến hóa bên trong. Nguyên bản bốn phía bên trong đều là vách cỏ, hiện giờ ba mặt đều treo ga trải giường màu hồng nhạt, ngay cả trên đỉnh đầu cũng là ga giường màu hồng. Lục Từ Hạo hỏi mấy cái này đều là gì treo. Diệp Vân Linh nếu không thì ai? Nhóc giúp ta treo bên kia đi cố định lại cái này giao cho nhóc. Những mặt khác cơ bản đều đã xong, chỉ còn lại bên kia giường chưa làm đến. Muốn treo lên nhất định phải cởi giày leo lên giường mới được. Diệp Vân Linh không muốn cởi giày. Lục tử hạo nhìn tấm ván giường còn ướt cậu bé cũng không muốn làm dơ tất chân của mình. Diệp Vân Linh thấy thằng bé không muốn tháo giày mà dẫm thẳng lên, vội vàng ngăn cản nhóc đừng có dẫm ta vừa mới lau khô ván giường. Lục tử hạo nhíu mày ướt, Diệp Vân Linh cũng nhíu mày nói thế cũng không được. Dường ta mới lau, nhóc làm bẩn thì phải lau lại. Lục từ hạo cũng bướng bỉnh không muốn cởi giày leo lên. Diệp Vân Linh nhìn cậu bé trước đó còn tưởng rằng lục ngữ nịnh khó hầu hạ nhất, không nghĩ tới tên tiêu tử này còn khó chịu hơn, không phải nó còn bị bệnh ở sạch đấy chứ. Hai người một lớn một nhỏ cứ rằng có mãi như vậy, không ai chịu nhường ai. Thở quay phim đứng ngoài cửa quay mãi bộ dáng hai người rằng co, nhìn không được mở miệng nói cái kia, nếu không thì lấy bao ni lông bọc giày lại đi. Nói rồi còn chỉ vào mấy cái túi bọc ga trải giường Diệp Vân Linh lúc nãy bóc ra. Diệp Vân Linh cũng được, lục tử hạo nhìn thoáng qua mấy cái túi ném trên mặt đất nhặt lên bọc giày mình lại. Diệp Vân Linh thấy rõ ràng từ cái liếc mắt của cậu bé vài tia ghét bỏ đối với mấy cái túi ni lông. Mới tí tuổi đầu, đã khó tính như vậy. Chờ cậu bé chuẩn bị xong, Diệp Vân Linh lại móc ra từ vali hành lý một tấm nệm topper cùng hai cái ga đặt lên giường, còn lại nhóc tự thu xếp đi. Nói xong cô tự cầm lấy một cái khăn trải giường khác ra khỏi nhà. Chương 26, Diệp Vân Linh nhà bán xì ga trải giường à. Lục Tử Hạo nhìn theo bóng lưng Diệp Vân Linh, trên khuôn mặt bé nhỏ lộ ra vẻ trầm tư không hợp lứa tuổi, môi mím chặt như đang ngẫm nghĩ điều gì. Cuối cùng vẫn là không nói gì, bỏ lên ván giường, bắt đầu làm việc. Nhưng thật ra khán giả xem livestream xem Diệp Vân Linh biến ra một tấm rồi lại một tấm khăn trải giường, xem đến ngây người. Diệp Vân Linh nhà bán xì ga trải giường à, nhà ai đi quay chương trình truyền hình lại mang nhiều khăn trải giường như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã sớm đoán được mình chọn phải nhà ở không tốt nên chuẩn bị trước. Nói đùa gì vậy cha, cô ta mà có chỉ số thông minh cao như vậy. Tôi đoán hẳn cô ta đã sớm biết được kịch bản của tổ chương trình. Tổ tiết mục sát rửi, có phải lại để Diệp Vân Linh thu mua kịch bản trước không? Lần này ekip chương trình thực sự cảm thấy oan uổng. Tổ tiết mục muốn quay chính là cảnh những minh tinh thường ngày cao cao tại thượng ở chương trình truyền hình thực tế gặp phải hoàn cảnh khó khăn chật vật vậy mới có cái để xem, làm sao tiết lộ trước kịch bản được. Quan trọng nhất là cô lại cầm một cái ga trải giường đơn ra cửa làm cái gì? Rất nhanh tổ tiết mục và khán giả đã biết được đáp án. Diệp Vân Linh thế mà cầm ga trải giường buộc lên hai cây cổ thụ cạnh nhà, làm thành một cái võng dã chiến đơn giản. Thù được một con chuồn chuồn trúc lục ngữ nịnh lúc này đang vui vẻ tò mò nhìn lên nghi hoặc hỏi, gì Vân, dì đang làm bàn đô dây à? Diệp Vân Linh vừa kiểm tra võng vừa trả lời, cũng có thể làm bàn đô dây, cũng có thể làm chỗ ngủ buổi tối. Đúng lúc này lục tử hạo đi ra, Diệp Vân Linh nói con người ta đây thích ngủ một mình, nên buổi tối ta sẽ ngủ ở đây. Ngủ ý chính là hai đứa ngủ nhà tranh đi. Nói rồi Diệp Vân Linh lại quay sang lục tử hảo tiếp tục ta muốn nghỉ ngơi. Nhóc dẫn em gái vào nhà đi. Đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta. Lục ngữ nịnh vẫn tò mò với cây võng của Diệp Vân Linh, dáng vẻ muốn trèo lên chơi chơi xem thế nào, nhưng thấy Diệp Vân Linh không nói gì cô bé cũng không quá dám. Cuối cùng bị lục tử Hạo kéo vào nhà nghỉ ngơi. Nhìn nhà tranh lúc đầu vốn dơ hầy, sau khi thu dọn qua trông rực rỡ hẳn lên. Trên giường lót tấm nệm màu trắng và khăn trải giường màu hồng nhạt lục ngữ nịnh bỏ lên rất vui vẻ, lại có cảm giác mới mẻ. Bận biệu cả ngày trời, lên máy bay lại đi một đoạn đường, hai đứa bé nằm trên giường rất mau đã ngủ thiếp đi. Diệp Vân Linh nằm trên võng, tay gối sau đầu, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, hơi chiếu vào trên mặt cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn của cô càng thêm sáng bừng. Diệp Vân Linh cầm lấy cái mũ đặt trên eo úp lên mặt một cái, bắt đầu ngủ. Tổng đạo diễn tần nhìn một màn này, cả người sững sờ cô ta cứ như vậy là ngủ. Vốn dĩ đạo diễn tần an bài một màn này là muốn ba người họ nằm chung trên cái giường nhỏ một mét hai kia. Đến lúc đó đối với tổ mẹ con có tình mẫu từ cảm lạnh này nhất định sẽ có trò hay để xem ai có thể nghĩ cô lại chọn cách lách luật như vậy. Mấu chốt là Diệp Vân Linh đúng là dám ngủ thật cô không sợ khăn trải giường kia lắc lắc đến hoảng à. Ngày mùa hè gió nhẹ miên man tiếng ve kêu giả dích. Ước chừng nghỉ chưa khoảng tầm hai tiếng một chàng âm nhạc quảng cáo duyên dáng phát ra trên loa phóng thanh thôn. Diệp Vân Linh bỏ mũ trên mặt xuống, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Sau đó lưu loát nhảy xuống ga trải giường, hơi sửa soạn lại quần áo bản thân. Âm nhạc cất lên tầm một phút chương hy minh bắt đầu phát thanh các nhóm mẹ và bé thân mến, hẳn là sau một giấc ngủ chưa ngọt ngào mọi người đã hồi phục sức khỏe rồi nhỉ. Bây giờ mời các vị khách mời của chúng ta cùng nhau tới sân thể dục trong thôn tập hợp. Xin mời các mẹ dẫn theo các bảo bối của mình cùng tới. Nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt đầy đủ trên sân thể dục. Sau khi nghỉ ngơi, các bà mẹ và con cái trước đó mệt mỏi, giờ thoạt nhìn đã có tinh thần hơn. Chương 27, đua thuyền. Trương Hi Minh nhìn mọi người nói, nhóm các mẹ các con đều đã nghỉ ngơi tốt cả rồi chứ? Diệp Vân Linh cũng trả lời theo mọi người, nghỉ ngơi khá tốt. Trương Hi Minh lại hỏi, lúc này sắp tới giờ cơm, hẳn mọi người đều thấy đói bụng rồi. Đói bụng Trương Hy Minh, bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Phía sau thôn Vương Cổ có một hồ nước rộng tầm 4 mẫu, đây là hồ nước thuộc sở hữu của thôn. Ngày thường dùng để nuôi cá nuôi tôm tới lúc ăn Tết các thôn dân sẽ tổ chức phớt cá tập thể căn cứ theo sản lượng mỗi năm chia cho từng hổ. Dư lại còn bao nhiêu sẽ mang đi bán tiền bán được chia đều cho người dân trong thôn. Mọi người nhìn thấy xung quanh lòng hồ có thả 5 cái rổ, vừa nhìn là biết nguyên liệu nấu ăn của bọn họ đêm nay. Trương Thư Du hỏi, thôn trưởng, đừng nói là anh bảo chúng tôi chèo thuyền ra giữa hồ đấy nhé. Trương Hi Minh cười nói, mẹ duyệt hân quả là thông minh, không sai, nguyên liệu nấu ăn là dựa vào các vị chèo thuyền đi lấy. Trương Thư Du cười đáp, việc chèo thuyền này phải có kỹ thuật, tôi không biết chèo đâu, đến lúc đó rất xuống hồ chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt trước bọn trẻ mới là chuyện lớn. Diệp Vi Vi nhìn thuyền kia rồi nói, tôi trước đây thật ra đã từng học qua một chút. Bất quá cái kia là bè chúc khác với loại thuyền này, đoán chừng tôi cũng không trèo được đâu. Trường Hy Minh dầu muối không ăn cho nên nhóm các mẹ phải cố lên. Đương nhiên trước khi lên thuyền chúng ta phải làm tốt công tác an toàn, mặc sẵn áo phao cứu sinh. Hơn nữa chúng tôi cũng đã chuẩn bị các nhân viên cứu hộ bơi giỏi ở xung quanh rồi. Tưởng Mỹ Hàm nhìn mấy cái rổ xa xa hỏi, trong mấy cái rổ kia có những nguyên liệu nấu ăn gì có thể tiết lộ chút được không? Trương Hy Minh trả lời, mỗi một rổ sẽ đựng nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Có cái đựng tôm to cá lớn, cũng có cái chỉ có khoai tây, khoai lang đỏ, có thể lấy được nguyên liệu gì là dựa vào sự nỗ lực của các mẹ. Diệp Vân Linh đứng một bên vừa nghe thôn trưởng Trương Hy Minh phổ biến quy tắc thi đấu, vừa phân tâm nhìn nhiệm vụ cốt truyện hệ thống mới tuyên bố. Diệp Vân Linh đứng từ xa nhìn mấy cái rổ trên mặt nước trong lòng thầm quyết tâm lát nữa nhất định phải lấy được rổ có nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt nhất để biểu diễn tài năng trù nghệ của cô ta, làm cho khán giả. Đoạn sau cốt truyện tất nhiên là không thành công, nữ phụ ác độc sinh ra là để bị vả mặt. Dựa theo nội dung trong tiểu thuyết Nguyên chủ lúc ấy cũng thực sự nỗ lực liều mạng chèo thuyền muốn đi lấy nguyên liệu. Nhưng thuyền vẫn chỉ xoay quanh mãi một chỗ. Ngược lại là Diệp Vi Vi có hào quang nữ chính thêm vào thuận buồm xuôi gió tới bên cạnh rổ, vừa vặn lại chọn đúng rổ chứa nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt nhất. Nguyên chủ lúc ấy còn ở trên thuyền, nhìn thuyền Diệp Vi Vi lứt qua, nổi lên ý định giờ chút thủ đoạn muốn làm lật thuyền nữ chính nhân cơ hội cướp lấy rổ nguyên liệu nấu ăn. Kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo tự mình lật xuống hồ khiến cho bản thân chật vật bị chê cười. Nhìn kết quả đã mệnh trung chú định an bài sẵn rồi, Diệp Vân Linh cảm thấy không cần nỗ lực làm gì nữa. Thả trôi thôi, hiện trường thi đấu không khí hừng hực nhóm các bà mẹ sau khi mặc xong áo phao cứu sinh, bò lên thuyền nhỏ, nỗ lực tiến về phía mấy cái rổ đựng thức ăn. Các bạn nhỏ bên cạnh cũng kêu vang mẹ ơi cố lên đẩy không khí lên cao trào. Tiền đề là nếu như bỏ qua nhóm của Diệp Vân Linh. Chỉ thấy Diệp Vân Linh sau khi lên thuyền tay chân liền giống như ông cụ già chèo chầm chậm chèo mấy cách thuyền vẫn đào quanh tại chỗ chưa tới một phút Diệp Vân Linh đã bỏ cuộc ngồi trên thuyền bắt đầu xem các mẹ khác thi đấu nhìn bộ dáng nhàn nhã kia của cô nói không chừng nếu mà có bao hạt xưa cô cũng có thể ngồi cắn tay tách xem đua thuyền Trương Hi Minh nhìn dáng vẻ thành thơ kia liền khuyên bảo mẹ Từ Hạo cô cố gắng chút đi ở đây cách các tuyển thủ khác quá xa rồi Diệp Vân Linh điềm nhiên trả lời thi đấu quan trọng tham gia là được vui là chính giải thưởng chỉ là phụ Trương Hy Minh đứng ở trên bờ anh ta chỉ cần dướng người một chút là có thể chạm tới thuyền Diệp Vân Linh, nói, nhưng cô căn bản là còn chưa tham gia. chương 28 tổ hợp gia đình bất ổn, Diệp Vân Linh trả lời thôn trưởng anh nói cái này tôi không đồng ý đâu nhé. Diệp Vân Linh hơi thay đổi phương hướng, đối mặt với Trương Hy Minh nghiêm túc trình bày anh xem có phải tôi ngồi lên thuyền rồi không? Có phải là thuyền đã rời bờ rồi không? Có phải tôi đang ở trên hồ nước không? Vậy tại sao lại nói tôi chưa tham gia cùng lắm chỉ là thành tích thi đấu của tôi hơi kém thôi? Trường Hy Minh nhếch nhếch khóe miệng đối với ngụy biện của Diệp Vân Linh anh ta thế mà lại vô pháp phản bác. Theo phương thức thi đấu này của cô, đâu chỉ là thành tích thi đấu hơi kém, căn bản ván đã đóng thuyền, người về bét là cô. Cá mặn lười biếng như vậy, không để ý đang trên sóng màn ảnh sao? Không phải nói Diệp Vân Linh người này thích đoạt ống kính nhất sao? lại nhìn sang Lục Tử Hạo bên này, hình như cũng có vẻ không ổn lắm. Tuổi còn nhỏ, một tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững nhìn mọi người đang chèo thuyền trong hồ nước cho dù bên cạnh đang nhiệt tình kêu gào cổ vũ cũng không ảnh hưởng tí nào đến cậu bé. Dáng vẻ kia quả thật chính là một tiểu tổng tài bá đạo lãnh khốc lại mê đảo một đám phen mẻ. Trương Duyệt Hân bên cạnh tiến lại hỏi, Tử Hạo ca ca, sao anh không cổ vũ? Lục Tử Hạo nói quá ồn. Trương Duyệt Hân không hiểu lắm vì sao lục tử hạo lại không thích ồn nào. đông người chơi càng vui mà nhỉ. Vì thế rứt khoát quay sang lục ngữ nịnh nói, ngữ nịnh muội muội chúng ta cùng nhau hô cố lên đi. Lục ngữ nịnh gật đầu nói, được, Duyệt Hân ma ma cố lên, Duyệt Hân ma ma cố lên. Trương Hy Minh, bảo bối, con có phải cổ vũ sai đối tượng rồi không? Nhìn lục ngữ nịnh bên kia đang nỗ lực cổ vũ cho bà mẹ khác cố lên, cùng với vẻ cao lãnh không nói năng gì của lục tử hạo lại nhìn về giữa hồ nước Diệp Vân Linh như đại gia nằm phơi nắng, cảm thán phong cách kỳ lạ của một nhà ba người này. nhìn dáng vẻ thi đấu tiêu cực này của Diệp Vân Linh, đừng nói Trương Hi Minh sốt ruột hệ thống cũng nóng nảy rồi. hệ thống thúc dục chủ nhân cô động đậy chút đi mà. nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ hệ thống thúc dục như niệm kinh thật sự là làm Diệp Vân Linh chịu không nổi, rớt khoát trực tiếp ẩn nó đi. Diệp Vân Linh có phải chơi không nổi không? Mọi người đều nghiêm túc thi đấu, cô ta ở đó nghịch nước cô ta không biết xấu hổ à. Tốt xấu gì cũng nhận cắt xê quay chương trình, có tí kính nghiệm nào không vậy. Để mọi người mau xem tiên nữ vi vi tiểu tiên nữ trèo thuyền giỏi quá trèo vừa nhanh vừa chuẩn. Qua trèo thuyền trên hồ, không cảnh thần tiên gì đây. Tôi không có văn hóa chỉ biết nói một câu mẹ nó quá đẹp rồi trời ơi. Vy Vy trước đây quay phim cổ trang, trong phim có phân đoạn trèo thuyền, vì thế đã cố tình đi học. Vi tỷ trèo rất có kỹ thuật, cùng là họ Diệp, vì sao hai người lại khác nhau như vậy? Lầu trên đừng kêu người kia được không? Đừng có đem rác rưởi gì cũng so sánh với tiên nữ Vi Vi nhà chúng ta, làm thế là sỉ nhục Vi Vi. Bao nhiêu người xem mắng Diệp Vân Linh không kinh nghiệm thì bấy nhiêu người khen Diệp Vi Vi trèo thuyền vừa nhanh vừa ổn định, thuận tiện còn phổ cập một chàng những lần biểu hiện kinh nghiệm của cô ta trước đây. Hai phòng phát sóng trực tiếp là hai bên đối lập mặc kệ khán giả mắng như thế nào, Diệp Vân Linh vẫn làm theo ý mình như cũ. Trong lúc mọi người đang thi đấu khí thế ngất trời, Trương Hy Minh cũng thời thời khắc khắc chú ý tình huống trên bờ, dưới hồ. Đột nhiên thấy Diệp Vân Linh nãy giờ vẫn phật hệ bỗng dưng bắt đầu dùng sức trèo thuyền tốc độ vừa nhanh vừa ổn. Vãi Diệp Vân Linh trèo thuyền nhanh thế, tốc độ này ok đấy. Cô ta không phải cũng biết trèo à? Sao nãy giờ cứ bất động một chỗ thế? Cô ta biết trèo cái rắm. Mọi người xem phương hướng cô ta trèo đi, Diệp Vân Linh trèo nhanh nhưng lại không phải hướng về phía chỗ mấy cái rổ đựng nguyên liệu nấu ăn bên kia mà là hướng ngược lại. Trong lúc mọi người còn đang suy đoán Diệp Vân Linh rốt cuộc có biết trèo thuyền hay không thì thấy cô đứng dậy nhanh chóng cởi a sắc xích ma viết thường phao cứu sinh ra rồi trực tiếp nhảy xuống hồ. Khán giả, Trương Hy Minh là người đầu tiên phản ứng, mau nhân viên cứu hộ Diệp Vân Linh nhảy xuống hồ rồi, mau xuống cứu cô ấy. chương 29 Biến cố chương trình, nhân viên cứu hộ mặc song áo phao cứu sinh liền xuống nước đáng tiếc sau khi Diệp Vân Linh nhảy xuống mãi vẫn không nổi lên. Hồ nước sau một trận trao đảo như vậy, bùn dưới đáy cũng nổi lên, mặt hồ một mảnh vần đu, c không cách nào nhìn rõ được. Thư nhã nhìn lên bờ thấy loạn thành một mảnh, phát hiện không thấy con trai mình đâu, lập tức hô to, hứa nặc thằng bé hứa nặc nhà tôi đâu. Đạo diễn con trai tôi đâu rồi? Lúc này tổ đạo diễn mới phát hiện đám trẻ con đứng chung một chỗ lúc đầu thiếu một đứa hứa nặc không thấy đâu. Cho nên là vừa rồi Diệp Vân Linh nhảy xuống hồ là đi cứu hứa nặc. Thư Nhã muốn trèo thuyền về hướng xảy ra chuyện, đáng tiếc tâm trạng nóng vội khiến cô ấy không xoay chuyển nổi, sốt ruột đến chảy nước mắt mau cứu con tôi, mau cứu thằng bé. Thằng bé không biết bơi. Nói xong Thư Nhã cũng nhảy xuống thuyền, bơi về phía bên kia. Khán giả phòng phát sóng trực tiếp một đám xe mà sốt ruột muốn chết. Tổ tiết mục lần này cũng vô trách nhiệm quá rồi. Một đứa bé rơi xuống nước mà bọn họ cũng không phát hiện ra. Tuy rằng tôi không thích Diệp Vân Linh, nhưng lúc này tôi thật sự hy vọng cô ấy không có việc gì có thể thuận lợi cứu đứa bé lên. Cả tổ tiết mục đều thiểu năng à. Nhiều người như vậy mà một đứa bé rơi xuống cũng không ai biết. Ơ, màn hình sao lại đen lại rồi, tình huống tổ tiết mục sao rồi. Đạo diễn tần tim đã nhấc lên tận hỏng, mà kệ là hứa nặc hay là Diệp Vân Linh, bất kể là ai ở trong chương trình xảy ra chuyện gì thì tổ tiết mục bọn họ cũng đừng hỏng sống yên nữa. Lại qua hơn nửa phút đồng hồ, Diệp Vân Linh cuối cùng cũng từ dưới nước ngoi lên tay cô còn ôm một đứa bé, đây không phải là hứa nặc con trai thư nhã sao, nhìn dáng vẻ hình như là ngất đi rồi. Diệp Vân Linh kéo người lên trên bờ, giải thích tình huống ngắn gọn, lúc nãy thằng bé ngã xuống, mặt tiếp với bùn, chắc là hít phải bùn vào mũi và miệng Tổ tiết mục lúc này cũng không rảnh nói năng gì nữa chạy nhanh đi an bài bác sĩ tiến hành kiểm tra. Diệp Vân Linh quấn khăn tắm nhân viên công tác đưa rồi đứng sang một bên. Thư nhã từ hồ nước bên kia bơi trở về cả người rầm dưới nước mặt nôn nóng nhìn con trai vẫn nằm im trên mặt đất không nhúc nhích nước mắt ảo ảo rơi xuống. Hứa nặc sau khi được bác sĩ tiến hành sơ cứu một lúc thì tỉnh lại. Để đảm bảo an toàn tổ tiết mục vẫn cho xe đưa hứa nặc đến bệnh viện kiểm tra. Thư Nhã tất nhiên là cũng theo xe đi cùng con trai. Thiếu mất một người tổ tiết mục vẫn phải tiếp tục quay. Trải qua một hồi phong ba, hứng thú mọi người cũng bị ảnh hưởng. Trương Hy Minh dứt khoát thông báo luôn kết quả thi đấu, để mọi người sớm quay về chuẩn bị cơm chiều. Đứng đầu tiên hiển nhiên là Diệp Vi vì nữ chính có hào quang toàn năng, thứ hai là Trương Thư Du trong rổ nguyên liệu cũng khá phong phú 2 phần 3. Thứ ba là Thư Nhã, khi cô ấy đến nơi, đồ vật trong rổ thật ra cũng không tính là nhiều. Chỉ có mấy cuộn mì sợi, hai quả trứng gà, ít rau xanh, miễn cưỡng chấp nhận được. Thứ tư là tưởng mỹ hàm, trong rổ chỉ có ba củ khoai lang đỏ, nhìn qua hơi ít, bất quá hai mẹ con cũng đủ ăn. Tất nhiên thảm nhất là Diệp Vân Linh, trong rổ cô trừ ít bột mì ra không có gì nữa. Chỗ bột mì kia không đủ tráng đáy nổi, hiển nhiên tối nay phải chịu đói. Đối với kết quả này, Diệp Vân Linh thật ra không thèm để ý, vì lúc này đây cô còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân. Nhìn thanh tiến độ cốt truyện trước mặt lại tăng thêm 5% hiện tại đã lên đến 15%. Hệ thống sau khi được thả ra nhìn thấy thay đổi thanh tiến độ mặt cũng đầy kinh ngạc hỏi chủ nhân cô không thực hiện theo nội dung cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện. Chuyện này cũng đúng như suy nghĩ của cô. Vì vừa rồi lúc thi đấu cô chủ quan nghĩ bỏ cuộc trạng thái phó mặc sự đời, gông xiềng cốt truyện cũng không ra tay khống chế cô. chương 30, bác trong nhiệm vụ và Diệp Vân Linh tiêu chuẩn kép. Kịch bản tiểu thuyết yêu cầu cô hỗ trợ làm nền nổi bật cho sự yếu tố của nữ chính, chỉ cần kết quả giống nhau, quá trình như thế nào thì không quan trọng. Vậy nên hệ thống bên kia phán định tiến đầu cốt truyện cũng tăng lên. Vân Linh à, em có cần nguyên liệu nấu ăn gì không? Đang vui vẻ vì tìm ra được bác lỗ hồng trong cốt truyện, Diệp Vân Linh đột nhiên bị cắt ngang mạch suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Không phải nữ chính Diệp Vi Vi thì còn ai vào đây nữa? Thấy trong rổ cô ta thiếu hụt mất một nửa lại nhìn trong rổ Trương Thư Du và tưởng Mỹ Hàm nhiều thêm một ít hiển nhiên Diệp Vi vì đây là đang phát huy phẩm chất nữ chính ôn nhu lương thiện thương người, chia sẻ với người khác thành quà của bản thân. Diệp Vân Linh trả lời, không cần. Diệp Vi Vi tiếp tục nói, chị thấy em cũng chưa có nguyên liệu nấu ăn gì. Vậy cơm tối nay em phải làm sao bây giờ trẻ con còn phải ăn cơm nữa? Diệp Vân Linh nhìn cô ta một cái rồi hỏi, trong rổ cô chỉ còn một con gà, cô định nhường cho tôi luôn à? Diệp Vi Vi sừng sốt đại khái là cũng không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ nói một câu như vậy. Nhìn lại trong rổ mình chỉ còn lại một ít nguyên liệu, Diệp Vi Vi nhanh chóng giấu đi biểu tình trên mặt chúng ta có thể cùng nhau nấu bữa tối. Con gà này thật ra cũng khá lớn, hai người chị với phương tử ăn cũng không hết. Không cần, Diệp Vân Linh một ngụm từ chối, nói con gà này quá bé, tôi ăn không đủ no. Diệp Vi Vi câu này nghe cứ như là đang mắng cô ta. Thấy Diệp Vân Linh cự tuyệt, Diệp Vi Vi lại quay sang mời chào hai anh em Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Ninh, hỏi Tử Hạo, Ngữ Ninh hai đứa có muốn sang nhà gì Diệp ăn cơm không? Có thể sang chơi cùng với anh Phương Từ nha. Diệp Vân Linh cảm thấy nữ chính Diệp Vi Vi này rất có ý tứ. Làm trò trước mặt mình mời hai đứa bé sang ăn cơm bên nhà cô ta, đây là việc mà người có ý kiêu cao sẽ làm. Cũng là ỷ vào hào quang nữ chính, hẳn sẽ có người khen cô ta thiện lương. Cái này nếu đổi sang Diệp Vân Linh làm, nhất định sẽ bị mắng thành tâm cơ thâm trầm. Nếu hai đứa bé không đồng ý thì còn tốt còn nếu đáp ứng, Diệp Vân Linh có thể tưởng tượng được đạn mạc trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ sôi trào một trận như thế nào. Tuy rằng Diệp Vân Linh ra mặt dày, không quá để ý cái nhìn của người khác, nhưng cũng không đại biểu cô thích cái kiểu tính kế như có như không này của Diệp Vi Vi. Lục Từ Hạo ngẩng đầu cự tuyệt nói, không cần Lục ngữ nịnh nhìn chằm chằm con gà kia, dừng khoảng mấy giây mới trả lời, cháu theo anh trai. dáng vẻ có hơi luyến tiếc, Diệp Vân Linh nhướng mày, đối với sự cự tuyệt của lục tử hạo lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là lần thứ hai bọn trẻ từ chối Diệp Vi Vi. Sắc mặt Diệp Vi Vi nháy mắt trở nên khó coi, rất nhanh nhịn xuống để không ai phát hiện khách khi nói, vậy à, mấy đứa thật là hiếu thuận. Đây là muốn cùng mẹ ăn cơm phải không? Vậy gì cũng không miễn cưỡng nữa. Lời nói thật sự uyển chuyển, không nghe ra nửa phần xấu hổ sau khi bị cự tuyệt trước đó. Trên đường trở về, Diệp Vân Linh hỏi Lục Tử Hạo nhóc vì cái gì không sang nhà Diệp Vi Vi ăn cơm. Thịt gà không thơm sao? Lục Tử Hạo hừ một cái quay đầu không nói chuyện, nắm tay Lục Ngữ Nịnh đi lên trước. Diệp Vân Linh, thằng nhóc này, xấu tính ghê. Sau khi trở về nhà thu dọn lại, Diệp Vân Linh nhìn chỗ bột mì bằng nắm tay kia. Tí bột mì này không đủ nhét kẽ răng, mà muốn ăn còn phải bầy vẽ chế biến cô mệt không muốn động tay. Dù sao ăn ít một bữa cũng không chết đói được. Quay đầu lại nhìn lục tử hạo đang nhìn chằm chằm, Diệp Vân Linh không hề có gánh nặng mẹ hiền mà nghĩ con trai sao, đói bụng một bữa cũng không có gì, vốn dĩ nên nuôi dưỡng nghiêm khắc. Lại lắc mình nhìn sang lục ngữ nịnh đứng sau lưng cô, hai mắt to long lanh chớp chớp nhìn mình hỏi, dì Vân cơm tối chúng ta ăn cái gì? Nhìn dáng vẻ đáng thương của con bé, Diệp Vân Linh liền mềm lòng, ai chịu khổ cũng không thể để trẻ con chịu khổ. Chương 31 Thỏ hoang, gà rừng đứng sẵn ngoài đường cái cho cô bắt à. Diệp Vân Linh xoa xoa chán nói, nấu đi, dù sao ta cũng đói bụng. Nhìn về phía Lục Tử Hạo, "Lục Tử Hạo, đi gánh hai bình nước về đây." Lục Tử Hạo nhíu mày, vẻ mặt hờ hững nói, "Để làm gì?" Diệp Vân Linh đáp, "Tối nay cho mấy đứa ăn gà nướng." Lục Tử Hạo ăn trong mơ à. Nhà số 5 thật là nghèo, nấu cơm tối đến cái kệ bếp cũng không có, còn phải tự mình nghĩ cách xoay sở. Cũng may tổ tiết mục chưa phát rồ đến mức bắt bọn họ phải tự đánh lừa, vẫn nguyện ý cấp cho bật lửa dùng. Diệp Vân Linh đi tới bên dòng suối nhỏ, nhặt mấy thanh củi nhóm lên, đôn cái thùng sắt đựng nước tổ tiết mục cấp cho để nấu nước nóng. Trước khi rời đi còn căn dặn lục thử Hạo nhóc để ý nước. Nước sôi thì đổ thêm vào để giữ nóng. Lục từ hạo biểu môi cạn lời, hiển nhiên là không tin việc Diệp Vân Linh nói tối nay có gà nướng. Nhưng ngoài miệng ghét bỏ tay chân vẫn thành thật làm theo. Sau khi phân phó xong, Diệp Vân Linh ngẩn đầu nhìn sắc trời sắp tối cô phải tranh thủ thời gian mới được. Xoay người đi về phía rừng rậm sau nhà tranh, tổ quay chụp nhanh chóng phân ra 2 vi giây quay phim đuổi theo hỏi, Diệp lão sư cô lên núi làm gì? Diệp Vân Linh bắt gà rừng. Tổ đạo diễn cũng to gan đấy, bất quá bọn họ chỉ phụ trách quay chụp đối với hành vi của khách mời sẽ không can thiệp. Diệp Vân Linh thật ra không muốn bọn họ đi theo. Gà rừng không thể so với gia cầm nhà nuôi, giác quan rất nhạy bén, có nhiều người đi theo như vậy rất dễ rút dây động rừng. Đoán là tổ tiết mục sẽ không chịu quay về, nên cô cũng không nói ra yêu cầu này. Màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp chuyển sang lục tử Hạo bên này. Lục tử Hạo vừa chơi Rubik trong tay vừa ngẩn đầu trong nồi nước sôi đang nấu. Lục ngữ nịnh thì ngồi bên cạnh trong tay không biết từ chỗ nào bứt được không ít hoa dại cỏ dại, đang bện vòng hoa có điều là làm không được thuần thục lắm. Nửa giờ sau, Diệp Vân Linh trong tay sách ba con thỏ trở về, nói không bắt được gà rừng, bắt được ba con thỏ. Chỉ là hơi ít nhưng chắc cũng đủ lót dại nhỉ. Khán giả, nhìn dáng vẻ Diệp Vân Linh còn có vẻ hơi tiếc nuối. Còn không tiếc núi ư, liếc sang hai gã vi dây quay phim phía sau, nếu không phải do bọn họ nói chuyện cô đã bắt được gà rừng rồi. Đại khái cũng biết bản thân phá hỏng chuyện tốt của Diệp Vân Linh, mấy thợ quay phim lộ ra biểu tình hơi xấu hổ. Cũng may trong tay có ba con thò con, buổi tối cũng có thể miễn cưỡng ăn lưng lửng bụng. Vãi, cô ta thật sự bắt được kìa, cô ta làm sao mà bắt được. Còn bắt thế nào nữa, nhìn là biết chắc chắn là thông đồng với tổ tiết mục làm màu. Thật sự cho rằng thỏ hoang, gà rừng đứng sẵn ngoài đường cái mà bắt à. Cho dù có cũng sẽ cực tinh danh, làm sao mà ngoan ngoãn chờ người tới bắt được. Tổ tiết mục nhận tiền để tẩy trắng cho Diệp Vân Linh à. Kiểu tẩy trắng này mẹ nó quá giả dối rồi, xem chúng tôi là lũ thiểu năng trí tuổi à. Nhìn thấy làn sóng đạn mặc bình luận, đạo diễn Tần cảm thấy cực kỳ oan uổng. Ông ta còn cố ý sang hỏi rõ thờ quay phim thỏ đúng là do Diệp Vân Linh tự mình bắt được. Tốc độ của cô quá nhanh, quay phim nhiều lúc không theo kịp tốc độ của cô. Lục ngữ nịnh vừa thấy Diệp Vân Linh cầm con thỏ về, hai mắt sáng lên, oa thỏ con, đáng yêu quá. Nhìn thêm một lúc bàn tay nhỏ không nhịn được đưa lên sờ sờ thỏ con. Diệp Vân Linh đi sang đống lửa bên cạnh, nhìn nước trong thùng, nói cơm tối hôm nay của chúng ta dựa vào chúng nó đấy. Lục ngữ nịnh đang ôm thỏ con trong tay liền cứng đờ thanh âm mang theo vài phần run rẩy gì, gì, gì muốn ăn nó. Diệp Vân Linh đảo đống lửa một chút, để lửa cháy mạnh thêm, nói, là ba chúng ta muốn ăn chúng nó. Đây là bữa tối của chúng ta nha. Thấy lửa cháy không sai biệt lắm, Diệp Vân Linh rũi tay nói, nhóc đưa thỏ cho ta đi, ta đi xử lý bọn nó một chút. Lục ngữ nịnh lập tức ôm chặt ba con thỏ vào trong L ân ngực, lắc đầu nói, không thể ăn, không thể ăn thỏ thỏ. chương 32, thợ săn thảm nhất lịch sử. Diệp Vân Linh, không ăn chúng nó thì tối nay chúng ta ăn gì? Lục ngữ nịnh nhanh chóng trả lời chó có thể không ăn cơm tối. Nói xong lại nhìn về phía lục tử Hạo xin giúp đỡ ca ca. Lục tử Hạo lập tức nói tôi cũng có thể không ăn. Diệp vân linh vỗ chán, được hai đứa không ăn, vậy để lại một con, hai con còn lại là của ta. Lục ngữ nịnh khóe mắt phiếm hồng ôm thỏ lại càng không dám buông tay. Diệp vân linh vuốt vuốt bụng mình, nói thôi đưa cho ta một con là được rồi chứ gì. Cô đói rồi. Nửa giờ sau, Diệp Vân Linh bưng một chén nước lên uống, một lúc lại ngẩn đầu nhìn hai người lục ngữ nịnh và lục tử Hạo đang vui vẻ chơi với thỏ bên kia, một lúc lại nhìn nước lạnh trong chén mình, liên tục thở dài. Tốt rồi, một miếng thịt cũng không có. Sớm biết vậy lúc ấy cô không nên bắt thỏ, hẳn nên bắt chồn, bắt chuột đồng thì hơn. Khéo quá hóa vụng, bụng lúc này lại truyền đến tiếng kêu ruột ruột, Diệp Vân Linh tức giận vỗ bụng lầm bầm. Giữ sức đi, đừng kêu nữa. Phóc! Tự nhiên tôi thấy Diệp Vân Linh bây giờ nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười. Thật vất vả mới bắt được ba con thỏ hoang, kết quả vẫn phải chịu đói. Không được nghĩ như vậy thì đúng là thảm thật ha ha ha ha ha tôi cười không ngậm được mồm. thợ săn thảm CMN nhất trong lịch sử. Ờ, sao tự nhiên màn hình lại đen rồi, tình huống gì đây? Tín hiệu hơi kém, tôi bị văng ra khỏi phòng luôn. Đạo diễn tần trong phòng camera nhìn hình ảnh truyền tới từ bên kia, vốn đang thấy Diệp Vân Linh khá thú vị. Kết quả phát hiện số người trong phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Vân Linh quá đông, nên nhiều người bị văng ra ngoài. Có ít người nghe được âm thanh thì màn hình lại đen thui. Đạo diễn tần nhìn số người trong phòng phát sóng, nghi hoặc số người trong phòng phát sóng Diệp Vân Linh tăng, nhưng mà còn chưa bằng bên phòng trương thư du, làm sao mà cả đám người lại sập server không vào được nhỉ. Cùng lúc đó, Diệp Vân Linh từ miệng hệ thống biết được tin tức này. Đối với tình huống này, cô một chút cũng không thấy ngoài ý muốn. Ban ngày lúc con trai thư nhã rơi xuống nước, nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp chứng kiến, nhưng một cái hot search cũng không lên. Tuy cũng có khả năng tổ tiết mục áp xuống hot search nhưng cũng không thể nào áp xuống hoàn toàn chuyện lớn như vậy được. Trên mạng cũng không có khả năng một chút thảo luận cũng không có. Nói cho cùng là vì chuyện này liên quan tới cô. Cô cứu con trai thư nhã chuyện này nếu truyền ra ngoài ít nhiều cũng có thể tẩy trắng một chút và cũng thu hút được ít fan. Mà thiên đạo chắc chắn không cho phép một vai ác như cô có cơ hội tẩy trắng kiểu này. Giống như hiện tại có người thích xem cô với lục từ hạo dỗi nhau qua lại, vừa khéo đúng lúc sập server, rất nhiều người bị văng ra. Người bên ngoài cũng không ấn vào xem được, hệ thống thấy Diệp Vân Linh tâm tình hơi thất lạc dáng vẻ mặt ủ mày trao, nhanh chóng an ủi, chủ nhân cô cũng đừng khổ sợ quá. Chỉ cần chúng ta hoàn thành cốt truyện, cởi bỏ gông xiềng trên người. Đến lúc đó sẽ không ai quản được cô nữa. Diệp Vân Linh tiện tay bứt một cọng cỏ ngầm trong miệng, nghe tiếng bụng sôi nói, tôi rất khổ sở, khổ sở vì tối nay không được ăn cơm. Tôi đang nghĩ sáng mai ăn gì? Trong tiểu thuyết có nhắc tới sáng mai ăn món gì không? Hệ thống là nó suy nghĩ nhiều rồi, tâm thái chủ nhân quả thực vững như lão cầu. Diệp Vân Linh xem xong đoạn cốt truyện thời gian này, cũng không thấy nhắc tới thực đơn sáng mai. Ai, xoa bụng, muốn khóc quá. Lục ngữ nịnh đi tới, trong tay cầm hai quả dại màu đỏ đưa cho Diệp Vân Linh nói, gì Vân, gì đói ăn tạm cái này đi. chương 33, tấm lòng con trẻ của lục ngữ nịnh. Diệp Vân Linh nhìn hai quả dại nho nhỏ, đo đỏ trong tay cô bé, nhận lấy nói tính ra con nhóc cháu đây còn có chút lương tâm đấy. Quả dại không to chủ yếu là tấm lòng con trẻ. Nhận quả giải xong lại lao qua trên áo rồi trực tiếp nhét vào miệng, cắn một phát nuốt xuống, cả khuôn mặt đều nhăn lại thành một khối. Chua đến mức mũ quan không khống chế được biểu cảm nữa. Má ơi, quả gì đây, chua đến mức cô tưởng mình mang thai rồi. Ha ha ha ha ha ha ha gửi cười chết tôi rồi. Tôi vừa vào Livestream thì nhìn thấy mặt Diệp Vân Linh nhăn thành một nhúm chuyện gì xảy ra thế? Tiểu nịnh nịnh cho Diệp Vân Linh trái cây. Cô ta cắn một phát thì thành ra như vậy. Thật sự chua đến thế sao? Hay là vẫn đang diễn? Đó là quả sữa dê. Trước đây tôi từng ăn rồi, hay để nấu canh chua? Vừa rồi nhìn Diệp Vân Linh nhận tôi đã đoán kiểu gì cũng thế này mà ha ha ha ha ha. Tôi cũng không biết sao mình lại cười như thằng ngốc thế này, nói chung nhìn biểu cảm Diệp Vân Linh thấy siêu hài. Mãi vẫn không vào được phòng phát sóng của Diệp Vân Linh, vừa vào lại bị văng ra, bực thật. Mới nhận quả sữa dê từ tay em gái, lục Từ hảo vốn cũng định cho vào miệng ăn, kết quả nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo của Diệp Vân Linh bên kia, bèn lặng lẽ cất lại quả sữa dê vào túi quần. Buổi tối, Diệp Vân Linh sau khi tự bôi cả người thuốc đuổi côn trùng xong lưu loát leo lên võng. Lục Từ Hạo dẫn lục ngữ nịnh lên giường nằm ngủ. Lục ngữ nịnh vẫn rất sợ nửa đêm Diệp Vân Linh trộm bắt thỏ nấu ăn, cả ba con thỏ cũng phải kéo lên giường cùng nhau ngủ. Nửa đêm Diệp Vân Linh đang ngủ, nghe được tiếng bước chân, rất cảnh giác mở mắt ra. Nhìn thấy Lục Tử Hạo đang đi về phía mình, cậu đại khái cũng không nghĩ tới Diệp Vân Linh sẽ tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vân Linh bỗng nhiên cảm giác được một chút biệt nữu ở tiểu tổng tài bá đạo ngạo kiều này. Diệp Vân Linh ngồi nửa người dậy, cũng không xuống võng, hỏi tìm ta có việc. Lục Tử Hạo hơi ngượng ngùng, nắm nắm góc áo, cuối cùng dáng vẻ bất chấp bất cứ giá nào, gì dẫn định định đi nhà WC một chuyến được không? Diệp Vân Linh, 10 phút sau, Diệp Vân Linh nhét hai cục giấy vào trong lỗ mũi đứng bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Cách một lúc lại hướng vào bên trong hồ, lục ngữ nịnh nhóc xong chưa? Bên trong truyền ra thanh âm giọng sữa, sắp xong rồi. Một lúc sau lục ngữ nịnh đi ra trên mặt dương dương ý cười nói, được rồi, Diệp Vân chúng ta trở về đi. Diệp Vân Linh xoay người liền đi, không chút lưu tình nào, mau chạy nhanh đi thối muốn chết. Lục ngữ nịnh chạy chậm theo sau, dì Vân, dì đi chậm chút. Diệp Vân Linh vừa đi vừa trả lời, chân nhóc ngắn thì chạy nhanh lên chút ta buồn ngủ muốn chết, không chờ cháu đâu. Nói thế nhưng bước chân vẫn chậm lại. Kết quả lúc lục ngữ nịnh sắp đuổi kịp cô, bước chân của cô lại đột nhiên nhanh hơn một tí. Hai người một lớn, một nhỏ dưới ánh đèn đường lúc nhanh lúc chậm đuổi theo nhau. Lúc về tới nhà, nhìn thấy lục tử hạo giống như cha già đang chờ con trở về trước cửa nhà tranh, rũi Nhìn thấy hai người rốt cuộc cũng đã về, người cha già từ hạo cuối cùng cũng yên tâm. Sáng hôm sau, Diệp Vân Linh thức dậy thật là sớm. Đầu tiên ngủ dậy cô chạy hai vòng quanh thôn, không thể không nói không khí vùng nông thôn thật sự rất trong lành. Ở nhà văn hóa thôn bên kia tổ tiết mục đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nguyên bản là tính 7 giờ sáng sẽ phát loa thông báo cho mọi người. Kết quả ai ngờ Diệp Vân Linh 6 giờ sáng chạy bộ đã phát hiện ra rồi. Bữa sáng còn làm rất phong phú, man thầu, bánh bao cháo, sữa đậu nành, sữa bò gì cũng có. Bên cạnh còn dán miếng giấy, ăn nhiều lấy nhiều, ăn ít lấy ít, ăn xong lại lấy, lãng phí không tốt, Diệp Vân Linh chỉ vào bàn điểm tâm sáng hỏi, tất cả chỗ này đều có thể ăn đúng không, có yêu cầu gì không? Tổ tiết mục gật đầu nói, chỉ cần không lãng phí lương thực thì ăn bao nhiêu cũng được. Đại khái cũng do đói quá mức Diệp Vân Linh ăn gấp 3 lần người khác, làm nhân viên công tác kinh ngạc lá cả mắt. Trường 34, báo ơn. Diệp Vân Linh nguyên bản ăn xong liền muốn rời đi, đi được vài bước ngẫm nghĩ lại quay lại lấy hai cái bánh bao trở về. Đi ra ngoài chưa được mấy bước Diệp Vân Linh đã được đạo diễn mời tới văn phòng điều khiển của chương trình quay phim bên người cũng dừng quay chụp màn ảnh chuyển sang anh em lục tử hạo bên kia. Đạo diễn Tần ngồi đối diện với Diệp Vân Linh hỏi chuyện này cô cảm thấy thế nào? Diệp Vân Linh cũng biết bản thân quả thật ăn hơi nhiều nghiêm túc suy nghĩ rồi nói lần sau tôi sẽ cố gắng ăn ít hơn một chút. Tần đạo nhìn hai cái bánh bao cô ôm trong lòng, lại nghĩ tới cảnh tượng 10 phút trước người này sấm rền gió cuốn xử lý một thùng cơm sáng kia. Vừa tức vừa cười nói, ai nói với cô là chuyện ăn sáng. Tôi nói chuyện là chuyện hôm qua cô cứu hứa là con trai thư nhã kìa. Diệp Vân Linh không nói gì, chờ lời tiếp theo của ông ta. Tay phải tần vĩnh lượng nắm thành một quyền, đặt bên miệng ho nhẹ một cái nói chuyện ngày hôm qua thật sự cảm ơn cô. Cũng may có cô phản ứng nhanh, nếu không thì phiền phức lớn rồi. Tình huống hôm qua hầu hết mọi người đều tập trung chú ý tới tình hình thi đấu đua thuyền, không mấy để ý phía hứa nặc. Nếu xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, chương trình này cũng vô pháp vô thiên tiếp tục lên sóng, lại đối với sự thất trách nghiêm trọng, sự nghiệp của Tổng đạo diễn chương trình như ông ta cũng xem như chấm hết. Đối với việc Diệp Vân Linh cứu hứa nặc Tần Vĩnh Lượng thật sự cảm kích cô. Chỉ là hôm qua sau khi quay chụp xong đã khá muộn nên không tới tìm cô. Diệp Vân Linh hỏi, cho nên ông tìm tôi là để báo đáp à? Tần Vĩnh Lượng vỗ chán cô nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Tuy rằng đúng là ông ta muốn thế thật nhưng cứ nói trắng ra như vậy lại thấy lạ lạ. Diệp Vân Linh nhún vai nói, nói chuyện vòng vo quá mệt mỏi. Tần Vĩnh Lượng nhìn Diệp Vân Linh 2 giây, đột nhiên cười cô với mấy lời đồn đãi bên ngoài không giống lắm. Ngoài kia đồn Diệp Vân Linh hay ghen tị thích làm trời làm đất còn thích ra vẻ ta đây mặt mũi lớn. Nhưng từ lúc quay chương trình từ hôm qua tới giờ Tần Vĩnh Lượng không chỉ không thấy những gì người ta đồn đại mà thậm chí còn phát hiện ra cô vậy mà có thể chịu khổ. Hôm qua lúc chọn phải căn nhà tranh cô cũng không một câu oán hận đến tối còn ngủ trên võng. Đến hôm nay mới nhận ra đây cũng là người khá tốt để ở chung. Chỉ có điều hành vi có hơi kỳ quái có thể làm ra được một số hành động tổ tiết mục không tưởng tượng nổi. Tần Vĩnh Lượng nói chuyện này là tôi thiếu cô một ân tình. Cô có thể yêu cầu bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ làm. Diệp Vân Linh chống khuỷu tay lên bàn nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi chuyện gì cũng được à. Tần Vĩnh Lượng cười nói, chỉ cần là việc tôi làm được mà kể cả không làm được tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Diệp Vân Linh hơi lộ vẻ tươi cười, tối nay tôi muốn ăn hai con gà nướng. Nói rồi còn dơ hai ngón tay ra làm rõ yêu cầu. Tần Vĩnh Lượng, cái gì? Đã chuẩn bị sẵn tinh thần Diệp Vân Linh công phu sư từ ngoạm kết quả lại nghe được yêu cầu gì thế này, thiếu chút nữa ông ta tưởng mình lãng tai nghe nhầm. Diệp Vân Linh nói cái này khó làm à, kể ra trước mặt mọi người thiên vị cho tôi hai con gà nướng thì cũng hơi bất công thật. Một con chắc có thể nhỉ, ông có thể bị ra một đề mục thi đấu gì đó, âm thầm thao tác một chút cho tôi thắng. Chuyện này hẳn là sẽ dễ thực hiện hơn, ở mặt thế 10 năm cô thật sự cạp đất ăn đủ rồi tới thời đại hòa bình này, ngày ngày cũng chỉ ước có thịt ăn. Đáng tiếc xuyên qua chưa được mấy ngày đã phải tham gia chương trình tập kỹ này, hay đúng là vận mệnh của nữ phụ mà. Cô chỉ đòi hai con gà nướng. Sao cô không yêu cầu một ít tài nguyên này nọ đi? Tốt xấu gì tôi đây cũng là một tổng đạo diễn lan lộn nhiều năm trong giới giải trí cũng có chút danh tiếng tích góp được không ít tài nguyên nhân mạch. Cô có thể yêu cầu lớn mật hơn một tí được không? chương 35, lại là báo ơn. Diệp Vân Linh cẩn thận suy nghĩ. Sau khi cô quay xong chương trình này nếu theo đúng cốt truyện thì kết thúc tiết mục lục mặc sẽ yêu cầu ly hôn với cô. Xác thật là cũng phải nghĩ cách kiếm tiền, có kinh tế thì mới tự chủ được. Diệp Vân Linh nói, vậy thì ông xem xét an bài cho tôi đi, có thể kiếm được tiền là được tốt nhất là thù lao cao một chút. Tần Vĩnh Lượng thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của Diệp Vân Linh, xem đến hoàn cảnh và trang trí trong trang viên nhà cô, hẳn là không lo chuyện tiền bạc mới đúng chứ. Chắc lẽ ngày tháng sống trong hào môn của Diệp Vân Linh cũng không phải tốt lắm. Nghe nói có rất nhiều con dâu nhà hào môn nhìn bề ngoài thì rất sung sướng, nhưng thực tế đến cả tiền đi chợ cũng phải ngừa tay xin chồng mỗi ngày. Chỉ trong nháy mắt Tần Vĩnh Lượng đã gắn cho Diệp Vân Linh hình tượng minh tinh ra ngoài thì Mỹ Lệ chỉn chu thực tế ở nhà chồng phải ủy khuất xin tiền nhẫn nhục mỗi ngày. Tần Vĩnh Lượng đáy mắt dâng lên vài phần đồng tình, nói cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ tìm tài nguyên nào thù lao kiếm được nhiều tiền cho cô. Nhìn ánh mắt tần vĩnh lượng, Diệp Vân Linh cảm thấy hình như ông ta đã hiểu nhầm cái gì rồi, bất quá trong chốc lát không nghĩ ra được. Sau khi rời khỏi văn phòng, Diệp Vân Linh ôm hai cái bánh bao trở về, mới vừa bước ra ngoài vài bước đã bắt gặp Thư Nhã mới từ bệnh viện quay lại. Vân Linh, cô có rảnh không? Tâm sự với tôi một chút đi. Lại quay lại căn phòng nhỏ lúc nãy, nhưng bây giờ nhân vật chính đổi thành Thư Nhã. Thư Nhã ngồi ở đó, tự mở lời trước. Thời điểm tôi vừa ra mắt tin tức Internet còn chưa phát triển như bây giờ. Cơ hội đóng phim lúc ấy khó khăn hơn giờ rất nhiều. Lúc còn trẻ lo phấn đấu cho sự nghiệp ngày đêm công tác chờ tới khi địa vị ổn định thì tuổi đã không còn nhỏ nữa. Tôi sinh hứa nặc khi đã 43 tuổi cũng được xem là sản phụ cao tuổi. Để sinh được thằng bé tôi đã phải chịu không ít tội ngày nào cũng phải tiêm thuốc mà nhiều lần còn thiếu chút nữa là không giữ nổi thai. Vậy nên hứa nặc là sinh mạng của tôi. Nói tới đây, vành mắt thư nhã hơi đỏ lên, tôi thật sự không dám tưởng tượng ngày hôm qua nếu thằng bé xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ như thế nào nữa. Diệp Vân Linh không am hiểu lắm việc an ủi người khác, nhìn vành mắt đỏ hoe khổ sở kia của thư nhã, hỏi, hứa nặc không sao chứ. Thư nhã nói, tối hôm qua ở lại bệnh viện kiểm tra. Người không sao cả chỉ là chịu một ít kinh hoàng, nghỉ ngơi một đêm, hôm nay theo tôi trở về tiếp tục ghi hình. Nếu đã có thể quay lại ghi hình, đoán là không sao rồi. Thư nhã ổn định lại cảm xúc lại nói chuyện ngày hôm qua có đông người như vậy chỉ mình cô để ý. May mắn là cô phát hiện ra thật sự rất cảm tạ cô. Diệp Vân Linh cũng không ra vẻ kiêu ngạo gì chuyện mình cứu con cô ấy là sự thật nhận một lời cảm tạ này cũng không có gì. Gật đầu đáp lời cảm ơn này của cô tôi nhận. Thư nhã tôi thiếu cô một ân tình, chỉ nói cảm ơn miệng quá nhẹ cô có yêu cầu gì cứ nói chỉ cần là việc tôi làm được. Diệp Vân Linh, hình ảnh này hình như hơi quen quen. Diệp Vân Linh bây giờ cũng thuần tục hơn nhiều, nói tài nguyên cô nếu có tài nguyên gì thích hợp có thể giới thiệu cho tôi. Thư nhã không nghĩ tới Diệp Vân Linh cứ sảng khoái mà nói ra như vậy. Vốn tưởng rằng cô sẽ khách sáo một hai câu, hoặc là thả dây dài chờ câu cá lớn, để bản thân ghi nhớ ân tình, sau đó chậm rãi lợi dụng nhân mạch và tài nguyên trong tay mình. Lại nghĩ tới bối cảnh ra thế nhà Diệp Vân Linh, lấy chồng giàu như vậy, trước khi hạng mục trong tay cô đều là cấp S+, sao có thể thiếu tài nguyên mà cần giới thiệu. Nói như vậy cũng là để mình không bị gánh nặng trong lòng chuyện ơn cứu mạng coi như cho mình một cơ hội báo đáp đi. Nghĩ thông suốt chuyện này, ánh mắt Thư Nhã nhìn Diệp Vân Linh lại càng thêm ôn nhu hiền lành. Trong giới đồn Diệp Vân Linh là một người ích kỷ thích làm vương làm tướng, hiện tại xem ra lời đồn sai lệch biết bao. Thân trong giới giải trí Thư Nhã cũng hiểu rõ có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài. chương 36, Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi hóa ra lại là chị em ruột à. Diệp Vân Linh vừa ngẩn đầu lên thì vừa vặn đối diện ánh mắt của Thư Nhã. Cái này hình như có mấy phần giống ánh mắt mẹ hiền nhìn con. Cô ấy có phải hiểu lầm cô cái gì rồi không? Lại lần nữa bước ra khỏi cửa, Diệp Vân Linh sờ hai cái bánh bao trong lòng, nguội lạnh rồi. Vốn tưởng rằng lần này có thể thuận lợi về nhà tranh, không nghĩ tới đi qua lối thắt hẻm nhỏ lại đời yêu chấm .NG phải người khác. Diệp Vi Vi đứng ở đó bên người không có nhân viên quay phim. Diệp Vân Linh không khỏi nghĩ trong lúc phát sóng trực tiếp mà một đám người ai cũng có thể tùy ý rời khỏi máy quay thế này. Hệ thống bay đến bên cạnh Diệp Vân Linh nhắc nhở chủ nhân. Sao tôi cảm thấy Diệp Vi Vi trước mặt không giống Diệp Vi Vi hôm qua? Cũng không nói ra được là khác nhau chỗ nào, chỉ cảm thấy kỳ quái. Diệp Vân Linh trả lời bị đoạt xa à? Diệp Vi Vi vẻ mặt lo lắng hỏi Vân Linh em có khỏe không? Diệp Vân Linh. Lại liếc trộm sang hệ thống bên cạnh ánh mắt dò hỏi, đây là đoạn cốt chuyện gì? Hệ thống lắc đầu tôi cũng không biết trong sách không có đoạn này. Thấy Diệp Vân Linh im lặng không nói gì, Diệp Vy Vy lại hỏi, Vân Linh em đã lâu không liên lạc với người trong nhà rồi. Cha mẹ đều rất nhớ em. Diệp Vân Linh, lại lần nữa nhìn về phía hệ thống hỏi, nghe khẩu khí này có vẻ không đơn giản. Hệ thống, cậu có phải bỏ quên thông tin quan trọng gì chưa nói cho tôi không? Hệ thống giải thích tình huống như thế này trước đây cũng từng xảy ra rồi. Có nhiều lúc tác giả xây dựng giàn ý cốt truyện xong, đến lúc viết tình tiết lại không được nhuần nhuyễn lắm. Có vài chi tiết hoặc là bối cảnh nhân vật chi nhánh cũng không viết rõ ràng tỉ mỉ. Vậy nên để ổn định vận hành thế giới tiêu thuyết thế giới sẽ tự động bổ sung thêm giả thiết với tình tiết khác ngoài nội dung cốt truyện. Diệp Vân Linh hơi muốn chửi bậy rồi đấy. Đang suy nghĩ làm sao có thể ứng phó với Diệp Vi Vi, bên này hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh, điều tra rõ mối quan hệ giữa Diệp Vân Linh và Diệp Vi Vi. Hoàn thành, giải trừ khí vận nghịch thiên của nữ chính Diệp Vi Vi. Thất bại, trừng phạt đau tim. Diệp Vân Linh với cái này hơi hứng thú, hỏi: "Nếu điều tra ra được có thể giải trừ khí vận nghịch thiên của nữ chính, có phải là chỉ cần tôi hoàn thành thì sau này Diệp Vi Vi cũng sẽ giống như người bình thường, không phải làm cái gì cũng đều về nhất nữa đúng không?" Hệ thống trả lời: "Đúng vậy." Diệp Vân Linh chỉ cần hơi tưởng tượng là biết chuyện này rất có lợi cho mình. Cô là đổ đối chiếu của Diệp Vi Vi. Nguyên nhân để làm nền cho sự tốt đẹp thiện lương của Diệp Vi Vi nên chỉ cần hễ cô ta có chuyện tốt gì, nhất định đều cần sự thảm hại của Diệp Vân Linh cô đây phụ trợ Nếu cô ta không còn khí vận nghịch thiên của nữ chính thì sau này có chuyện gì cùng tham gia, hai người có thể coi như cạnh tranh công bằng. Thấy Diệp Vân Linh nửa ngày vẫn không đáp lời, Diệp Vi Vi tiếp tục nói em cũng đừng trách cha mẹ. Bọn họ cũng là vì quan tâm đến em. Sau khi ghi hình tập này xong chúng ta cùng về nhà thăm cha mẹ nhé. Diệp Vân Linh bất động thanh sắc nói lời khách sáo, "Chị xác định bọn họ muốn nhìn thấy tôi à?" Diệp Vi Vi tiếp tục, "Tất nhiên rồi, em cũng là con gái của bọn họ, nào có cha mẹ nào không nhớ con gái." Diệp Vân Linh tức khắc cảm thấy như bị sét đánh vào đầu. Cái gì? Nguyên chủ với Diệp Vi Vi hóa ra lại là chị em ruột? Diệp Vân Linh không khỏi lại nhìn về phía hệ thống thêm một lần nữa, hệ thống các cậu làm ăn kiểu gì mà tin tức quan trọng thế cũng không biết? Hệ thống, tin tức của bọn tôi tất cả đều là trích xuất từ tiểu thuyết. Bên trong cốt truyện không viết cái này, nên tất nhiên tin tức về chuyện này cũng không có. Diệp Vân Linh cạn lời, hệ thống các cậu đúng là ăn hại. Vô dụng, Diệp Vân Linh nghĩ thầm, xem ra lần này đối với người nhà họ Diệp, cô cần phải đi qua đó một chuyến xem sao, trả lời quay xong rồi nói sau. Nói như vậy giống như cũng nửa đồng ý rồi, vứt lại câu này xong cô liền bỏ đi. Chương 37, tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam. Nhìn theo bóng dáng Diệp Vân Linh rời đi ý cười trên mặt Diệp Vi Vi liền thu lại, nheo mắt nhìn về hướng đó. Là ảo giác của cô ta, cảm thấy Diệp Vân Linh hình như đã thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào thì không thể nói ra. Cũng có thể là chính mình tự suy nghĩ nhiều, rốt cuộc cho dù có một mình dọn ra khỏi nhà cha mẹ thì chẳng phải Diệp Vân Linh lần này vẫn mong trở về đó sao? Bóng dáng Diệp Vi Vi cũng rất mau biến mất trong hẻm nhỏ. Lúc Diệp Vân Linh về tới nhà, hai đứa bé đều đã sớm tỉnh dậy. Bọn chúng tự nghe loa phát thanh thông báo, Lục Tử Hạo dẫn em gái đi tới nơi ăn sáng xong rồi về. Khi cô quay về nhìn thấy Lục Ngữ Nịnh đang ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một củ cà rốt cho thỏ con ăn. Vừa cho thỏ ăn vừa hỏi Lục Tử Hạo, anh anh nói xem chúng ta nên lấy tên gì cho ba con thỏ này. Lục Tử Hạo cũng ngồi xổm xuống, vuốt ve thỏ đáp em đặt đi. Lục ngữ nịnh nói, nếu không thì gọi tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam đi. Đang tiêu diệt nốt hai cái bánh bao, Diệp Vân Linh nghe được lục ngữ nịnh đặt tên, nhịn không được cười phụt ra tiếng. Tiểu tam, cưng xác định tên này phù hợp sao? Tiểu công chúa nịnh nịnh đáng yêu quá đi mất, đặt tên cũng hay ho như vậy ha, ha ha ha ha. Tiểu tam ha ha ha ha ha ha ha tôi thật sự nhịn không được cười. Tôi tự nhiên còn cảm thấy tên này đạt hình như cũng không tồi ha ha ha ha ha ha niệm mấy lần còn thấy rất thuận miệng. Không tin các anh em thử niệm mấy câu xem. Lục ngữ nịnh nghe được tiếng cười của Diệp Vân Linh, ngẩn đầu hỏi, nghe không hay ạ? Trong mắt còn lộ ra một ít mong chờ. Diệp Vân Linh trả lời, nghe hay, nghe hay, nhóc quyết định được là được. Cảm xúc trẻ con rất mẫn cảm tuy ngoài mặt Diệp Vân Linh nói tên hay nhưng lục ngữ nịnh vẫn cảm nhận được ý thứ khác trong lời nói của cô. Phồng má lên, nãi thanh nãi khi nói tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam chính là tên hay. tiểu tuyên bố hồng hồ này lại dùng giọng sữa hô lên, hoàn toàn không có lực sát thương tí nào. Ngược lại dáng vẻ còn giống như là đang làm nũng. Đúng lúc này, nhân viên công tác mang thư nhiệm vụ tới đây. Diệp Vân Linh trong tay còn cầm nửa cái bánh bao, nói thẳng, đưa cho thằng bé đi. Tay tôi không rảnh. Lục tử hạo nhìn thò con trên mặt đất hơi không cam lòng mà đứng dậy tiếp nhận thư nhiệm vụ, mở ra đọc mời các mẹ mang theo các bé đến trước nhà văn hóa thôn tập hợp. Lục tử hạo hẳn vẫn còn đang tuổi mẫu giáo nhỉ, mà số chữ thằng bé biết làm tôi phải kinh ngạc. Thằng nhóc nhà tôi năm nay lên lớp 2 mà mới biết được mấy chữ. Tiểu lục tổng cũng quá ưu tú rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi quay sang nhìn thằng nghịch tử năm nay học lớp 3 nhà tôi đang ngồi bên cạnh mà muốn sách gầy lên đánh cho nó một trận. Lục Tử Hạo đọc xong thì Diệp Vân Linh cũng ăn xong bánh bao trong tay. 15 phút sau, Diệp Vân Linh dẫn theo anh em Lục Tử Hảo tới tập hợp ở nhà văn hóa thôn cổ vương. Hai người Trương Thư Du và Thư Nhã cũng đã tới. Hứa nặc đứng cạnh Thư Nhã, đang chơi cùng với Trương Thư Hân con gái Trương Thư Du, nhìn dáng vẻ này chắc không sao rồi. Trông thấy Diệp Vân Linh lại đây, cậu nhóc vui vẻ nhào qua gọi, Diệp Vân. Nói xong móc trong túi mình ra một viên kẹo sô-cô-la đưa qua mời, Diệp Vân, cháu trộm giấu được cho gì này. Diệp Vân Linh từ bao giờ mà cô lại được trẻ con hoan nghênh thế này. từ nhã cười nói, hôm qua cô cứu thằng bé, nó vẫn nhớ thương cô mãi đấy. Nhìn thấy viên kẹo vẫn đang rơi lên mãi trước mặt, Diệp Vân Linh ngồi xổm xuống, miệng mồm cũng không được tự nhiên lắm nói cảm ơn. Đối với động vật nhỏ thích ăn ngọt này, dù không muốn ăn kẹo lắm Diệp Vân Linh cũng không nỡ nói lời cự tuyệt. Bóc viên kẹo ra cho vào miệng, thật ngọt, thư Nhã bởi vì chuyện xảy ra hôm qua, rất tự nhiên mà trở nên thân thiết hơn với Diệp Vân Linh, không còn cao cao tại thượng như trước nữa. Trương Thư Du vốn là một ngôi sao được công nhận là có ý kiêu cao trong showbiz, ba người cùng nhau tám chuyện, không khí cũng khá vui vẻ. Chương 38, Lục Ngữ nịnh bị bắt nạt, không tới một lúc sau, hai người Thưởng Mỹ Hàm và Diệp Vi Vi cũng dắt con tới rồi. Nhìn dáng vẻ cả hai vừa đi vừa nói chuyện trông cũng khá thân thiết. Mọi người đã tập hợp đông đủ thôn trường Trương Hy Minh cũng xuất hiện. Chào buổi sáng các mẹ và các bảo bối. Trương Hy Minh mặt tràn đầy tinh thần chào hỏi, nhìn Dương Vân Linh tươi cười nói, hôm qua mọi người ngủ có ngon không? Mọi người cũng đáp lời lại, ngủ khá ngon. Trương Hy Minh thấy Diệp Vân Linh cũng nói ngủ ngon, không khỏi hỏi, phỏng vấn mẹ tử hạo một chút nghe nói hôm qua cô ngủ trên võng cả đêm thật sự ngủ ngon sao? Diệp Vân Linh trả lời tôi ngủ khá ngon mà, còn có võng nằm không tốt sao? Khán giả xem phát sóng trực tiếp hiển nhiên không tin lời cô nói, đều cho rằng cô đang mạnh miệng thôi. Trương Hy Minh, vậy tất cả mọi người đều đã dùng bữa sáng rồi đúng không? Mấy tiếng nữa sẽ đến giờ cơm trưa. Bữa trưa hôm nay sẽ kiểm tra tay nghề bếp nút của nhóm các mẹ nhé. Cả đám người mặt đều méo sạch hiển nhiên đều không am hiểu nấu nướng. Diệp Vân Linh thấy không vấn đề gì tay nghề cô cũng chẳng ra sao cả. Bất quá cô không kén chọn nha, đồ ăn chỉ cần cần nấu chín là được. Trương Hi Minh lấy ra mấy tấm ảnh chụp đưa lên trước mặt cho mọi người xem. Đây là những món các mẹ phải nấu hôm nay. Các bảo bối có thể đi lên chọn món mà mình thích ăn. 6 tấm ảnh chụp lần lượt là địa tam tiên, trứng xào cà chua, dưa chuột xào cùng đậu hũ chiên, thịt kho tàu và ngó sen giấm đường. Không ít bạn nhỏ nhìn thấy tấm ảnh thịt kho tàu kia đều muốn chọn, vì thế còn tranh giành nhau. Lục tử Hạo bên cạnh nhìn một đám nhóc cứ đứng trước mấy tấm ảnh cãi nhau, chờ nửa ngày cũng không có ý định tham dự hoặc can ngăn. Cuối cùng Trương Hy Minh không còn cách nào khác quyết định dùng hình thức suốt thăm để quyết định. Lục Từ Hạo rút được món đậu hũ chiên, Lục Ngữ Ninh rút được món thịt kho tàu các bọn nhỏ đều thèm muốn, khuôn mặt nhỏ tròn vo tức khắc lộ ra vẻ tươi cười. Dương Diệp nhìn thấy không có thịt kho tàu mình thích ăn, tức khắc mặt liền nhăn nhó, ăn vạ con muốn ăn thịt con muốn thịt kho tàu kia. Tưởng Mỹ Hàm nhìn dáng vẻ con trai khóc lóc ăn vạ, hơi ngượng ngùng giải thích con trai tôi từ nhỏ đã thích ăn thích ăn thịt kho tàu. Diệp Vân Linh khách khí trả lời, xem ra bạn nhỏ nào cũng thích ăn thịt. Tưởng Mỹ Hàm nhíu mày lại, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Diệp Vân Linh. Dương Diệp vẫn tiếp tục quậy, tưởng Mỹ Hàm chỉ có thể rỗ rành thôi được rồi. Con ở nhà ngày nào mà không ăn, về nhà lại nấu cho con nha. Hôm nay chúng ta ăn trứng xào cà chua nhé, món này không phải từ con rút được à. Trứng xào cà chua ăn cũng rất ngon mà. Không nhắc tới còn tốt nhắc tới trứng cà chua Dương Diệp lại càng tức giận hơn nói con không thèm trứng xào cà chua con phải ăn thịt. Nói xong trực tiếp nhìn về phía lục ngữ nịnh ngữ khí ra lệnh mau đem ảnh kia đưa cho tao. Lục ngữ nịnh không biết có phải là bị dọa sợ hay làm sao lùi ra sau hai bước đem bức ảnh kia giấu phía sau nhu nhu nhược nhược nói em không đưa. Dương Diệp nổi giận chạy lên trước xô ngã lục ngữ nịnh. May mắn có Diệp Vân Linh đứng bên cạnh nhanh chóng rỗi tay đỡ lấy cô bé, đưa mắt nhìn về phía Dương Diệp sắc mặt hơi có vẻ không vui. Còn chưa đợi Diệp Vân Linh nói chuyện, lục tử hạo bên cạnh vọt lên, dùng sức đẩy Dương Diệp ngã xuống đất. Dương Diệp khóc vang trời. Hết thảy sự việc diễn ra quá nhanh tưởng Mỹ Hàm không có khả năng phản xạ như Diệp Vân Linh. Nhìn thấy con trai ngã trên mặt đất đau lòng chạy lại bế lên kiểm tra, Diệp Diệp con sao rồi có đau ở đâu không? Dương Diệp rơ tay mình lên, khóc lóc kể lể, "Mẹ ơi, nó khi dễ con, tay con đau. Mẹ đánh nó cho con đi." Lúc Dương Diệp ngã vừa vặn tay chống lên mấy hòn đá nhỏ, không chảy máu mà chỉ sức một tí da. Sắc mặt Thưởng Mỹ Hàm trong nháy mắt cũng trầm xuống, không tiện làm trò nói lời không dễ nghe trước sóng trực tiếp chỉ đành an ủi Dương Diệp, Diệp Diệp không khóc. Nam tử Hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ. Anh Từ Hạo cũng không phải cố ý, chúng ta cũng không cần tức giận với Từ Hạo nhé. Chương 39, cái miệng nhỏ của Diệp Vân Linh rất biết rối người. Diệp Vi Vi nhảy ra chen mồm, "Vân Linh, chị tin Tử Hạo không cố ý. Nhưng Dương Diệp là em trai, hay là em nói Tử Hạo nhà em đi dỗ một chút, nói lời xin lỗi trước đi." Rốt cuộc thằng bé cũng là anh trai. "Diệp Vân Linh, đạo lý anh trai chị gái này ở đâu ra đấy? Thân làm anh trai là nhất định phải chịu đựng sự gây rối vô lý của em trai em gái." Vừa định mở miệng nói chuyện thì lập tức nhận được nhiệm vụ của hệ thống. Diệp Vân Linh nhìn hệ thống nhiệm vụ kèm theo một đoạn cốt truyện. Trong tiểu thuyết nguyên chủ vì muốn lấy lòng Tưởng Mỹ Hàm nên vẫn luôn trách móc Lục Tử Hạo. Hơn nữa Diệp Phi Phi còn thêm lời vào, nguyên chủ ép Lục Tử Hạo đi xin lỗi người ta. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ cốt truyện, để Lục Tử Hạo đi xin lỗi Dương Diệp. Diệp Vân Linh rất cạn lời, mở miệng nói, Lục Tử Hạo, ta cũng cảm thấy nhóc nên đi xin lỗi đi. Lục Tử Hạo nhăn mày, sắc mặt non nớt hơi trầm xuống nói tôi không sai. Diệp Vân Linh rất nghiêm túc nói. Sao nhóc lại không sai? Nhóc sai ở chỗ nhìn thấy em gái mình bị bắt nạt thì không nên ra mặt, không nên bảo vệ con bé, mà nên nhìn con bé ở trước mặt nhóc bị đánh, nên nhìn con bé bị bắt nạt phát khóc. Cho dù nguyên nhân là vì đối phương không hài lòng với kết quả rút thăm chọn thực đơn, nên muốn đẩy em gái mới 3 tuổi nhà nhóc ngã, nhóc cũng nên khoanh tay thờ ơ đứng nhìn mới đúng. À nhóc hẳn là còn phải nên khuyên bảo em gái đổi món ăn với em trai nhà người ta tinh thần khổng dung nhường lê nhóc chưa từng học à tưởng mỹ hàm mọi người ở đây các khán giả tổng đạo diễn tần đang ngồi trong phòng điều khiển xem phát sóng trực tiếp giây phút khi thấy bọn trẻ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn ông ta nghĩ đoạn này có thể cắt cho vào bản biên tập trên tivi giây tiếp theo nghe được một chàng này của diệp vân linh trà cầu kỳ từ trong miệng đều phun cả ra đạo diễn tần cô cô ta cô ta diệp vân linh điên rồi sao Diệp Vân Linh chắc chắn điên cờ MNR hay là quên còn đang phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới Diệp Vân Linh còn cực kỳ âm dương quái khí ha ha ha ha, ha tự nhiên muốn cười là thế quái nào. Lục Tử Hạo lớn hơn, Dương Diệp mới có 3 tuổi, nhường một chút thì có làm sao. Diệp Vân Linh nói thế cũng so đo quá rồi, tôi biết ngay kiểu gì cũng có mấy thánh phát biểu kiểu đạo lý anh phải nhường em này. Bởi vì làm anh cho nên mặc kệ em trai muốn cái gì, làm cái gì cũng đều đúng hết, chuyện gì cũng đều phải nhường. Tôi ghét nhất cái thể loại này, tôi cũng thế, đây là yêu cầu chó má gì chứ, dựa vào cái gì làm anh, làm chị thì nhất định phải nhường Rõ ràng Lục Tử hạo cũng mới có 6 tuổi, lầu trên chẳng lẽ lúc nào ẩm ý với các em mình cũng phải so đo thế mới được à Làm anh trai thì hiểu chuyện hơn, nhường em chút thì có làm sao Tuy rằng tôi không thích Diệp Vân Linh, nhưng chuyện này tôi ủng hộ cô ta Rõ ràng là Diệp Dương sai cũng không thể vì lục tử hạo lớn hơn một chút nên phải xin lỗi. Ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ ơi lần đầu tiên phát hiện ra cái miệng nhỏ của Diệp Vân Linh bô bô ba ba rất có thể nói từ anti-fan chuyển thành người qua đường. Bởi vì mấy lời của Diệp Vân Linh trên mạng nổ ra tranh cãi thảo luận. Có vài người cảm thấy Diệp Vân Linh tuy rằng hơi âm dương quái khí nhưng ý tứ của cô không sai. Có điều luật nào quy định anh trai, chị gái thì nhất định phải nhường em trai, em gái. Lại có người cảm thấy bất quá chỉ là trò chơi mà thôi, lại đang phát sóng trực tiếp nhiều người xem như vậy, Diệp Vân Linh Thân là người của công chúng phải nên làm tấm gương tốt để anh trai đi nhường nhịn em nhỏ mới đúng. Đạo diễn tần nhìn trên Weibo đột nhiên bắt đầu độ thảo luận tăng nhiệt trong mắt hơi đổi nhanh chóng lên kịch bản hợp tác với vài tài khoản marketing đẩy ra đề tài làm anh trai có nên nhường em trai vô điều kiện hay không. chương 40, này thì xin lỗi này. Đối với đề tài này cư dân mạng từ xưa tới nay vẫn luôn không có lời giải. Rất nhiều người từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục từ hoàn cảnh gia đình, cảm thấy làm anh thì chuyện nhường các em trong nhà cũng không có gì. Lại có một số người cho rằng dựa vào đâu mà làm anh làm chị là phải luôn nhường nhịn cho em út, chẳng lẽ là vì sinh ra trước mấy năm à? Cũng không cần xem bản chất đúng sai của sự việc, chỉ cần xem ai tuổi nhỏ hơn, như vậy đối với người kia cực kỳ không công bằng. Chuyện này sau đó còn sông lên hot search mang đến cho chương trình không ít nhiệt độ. Đương nhiên đây là lời nói sau. Còn bây giờ ngay tại hiện trường phát sóng trực tiếp, Diệp Vân Linh sau khi âm dương quái khí xong lại hỏi lại Lục Tử Hạo, vậy nên hiện giờ nhóc còn cảm thấy nhóc không sai nữa không? Lục Tử Hạo mím mím môi nói, tôi có sai. Diệp Vân Linh, biết sai sao còn không mau đi xin lỗi? Lục Tử Hạo ngước mắt, nhìn về phía Diệp Vân Linh, đại khái dò hỏi xem có thật là muốn cậu đi xin lỗi không. Cậu bé tuy còn ít tuổi, nhưng cũng hiểu được ngữ khí nói chuyện của Diệp Vân Linh lúc nãy. Cái người phụ nữ cậu không thể nào thích này, lần này lại giúp đỡ cậu. Đây cũng là lý do cậu đồng ý thừa nhận lời Diệp Vân Linh là cậu có sai. Diệp Vân Linh gật đầu ý bảo, xin lỗi đi. Lục Tử Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, rất xin lỗi. Lời xin lỗi này giống như một cái tát đánh thật vang vào mặt thưởng Mỹ Hàng. Cô ta muốn Lục Tử Hạo đi xin lỗi con trai mình, nhưng không phải bằng phương thức này bị Diệp Vân Linh chầu này âm dương quái khí móc mìa, tưởng Mỹ Hàm có thể đoán được hậu kỳ các tài khoản marketing trên mạng kia sẽ viết thành cái dạng gì. Diệp Vi Vi có chút nhìn không được đứng ra khuyên bảo, Vân Linh, chị cảm thấy chuyện này cũng không có gì to tát. Em cần gì phải so đo như thế? Diệp Vân Linh liếc mắt nhìn về phía đối phương, rỗi ngực tôi so đo à? Tôi không phải đã bảo Lục Tử Hạo đi xin lỗi rồi còn gì? Hai cô vẫn cảm thấy xin lỗi như thế chưa đủ, còn phải ba quỳ chín lại nữa mới đủ thành ý. Diệp Vi Vi không nghĩ tới đến cả cô ta mà Diệp Vân Linh cũng dỗi, trong một lúc không xuống đài được rước khoát quay đầu nhìn về phía Phương Từ Tiểu Từ, mẹ tin con nếu gặp phải tình huống này nhất định sẽ chọn nhường cho em trai. Phương Từ đứng ở đó, hơi do dự một chút lại thấy ánh mắt chờ mong của Diệp Vi Vi, trả lời, vâng. Diệp Vi Vi rất hài lòng với câu trả lời của Phương Từ còn muốn nói tiếp gì đó, quay đầu lại thấy Trương Thư Du đang nhìn cô ta lắc lắc đầu, ngăn trở lời cô ta muốn nói. Lúc này Thư Nhã Tiến lên hai bước nói, được rồi. Chuyện trẻ con ẩm ý với nhau lúc nào mà chả có, người lớn chúng ta không cần để ý quá mức đâu. Anh trai nhà tôi trong nhà có hai đứa nhỏ, dây trước còn cãi nhau, dây tiếp theo đã ôm nhau chơi đùa. Cho nên mọi người không cần để ý quá. Trương Hy Minh thấy thế chạy lại nói mấy câu hòa hoãn, nhiều năm làm MC nên năng lực cứu chàng cực mạnh giam ba câu đã đầy chuyện này qua đi. Bất quá Diệp Vân Linh vẫn thu được từ ánh mắt thưởng Mỹ Hàm một tia cảnh cáo tất nhiên cô cũng không thèm để ý. Dưới sự phân công của Trương Hy Minh, mọi người tiếp tục tiến hành phân đoạn tiếp theo. Nhóm các bạn nhỏ được giao nhiệm vụ đi hóa duyên xin nguyên liệu nấu ăn. Lục từ Hạo dắt theo lục ngữ nịnh cùng hứa nặc một tổ, phương từ mang theo Trương Duyệt Hân và Dương Diệp một tổ. Lục Tử Hạo một đứa bé 6 tuổi mang theo hai đứa 3 tuổi, Phương Từ 9 tuổi mang theo hai đứa bé 5 tuổi. Nhìn cơ cấu bên tổ Lục Tử Hạo khá bất lợi, cũng không biết đây là do hắc quang nữ phụ của cô hay là vì hào quang nam chính của Phương Từ. Lại nhìn tấm ảnh thịt ba chỉ trong tay Lục Ngữ nịnh Diệp Vân Linh cảm thấy lần hóa duyên này sẽ hơi khó khăn. Diệp Vi Vi bên kia căn dặn Phương Từ những nguyên liệu cần hóa duyên, thuận tiện cũng đem yêu cầu đồ ăn của hai đứa bé kia cũng nói cho cậu, hy vọng cậu bé có thể nhớ kỹ. Trường 41, truyền thụ kinh nghiệm đi ăn xin. Chuyện này đối với nam chính chắc chắn không thành vấn đề, nghe một lần liền nhớ kỹ, bất qua cậu bé vẫn nghiêm túc lắng nghe rồi phân chia nhiệm vụ thoạt nhìn làm việc rất gọn gàng, ngăn nắp. Cũng may chí nhớ lục tử hạo cũng không tồi thuận tiện thuộc luôn đồ ăn của hai cụ cải ba tuổi. Các mẹ đều cẩn thận dặn dò các con những việc cần lưu ý. Chỉ có một mình Diệp Vân Linh hai tay đút vào túi, dáng vẻ chuyện không liên quan gì đến tôi rất thiếu đòn, làm khán giả xem mà ngứa răng, lại không làm gì nổi. Trương Hy Minh vẫn luôn quan sát hiện trường, kêu Diệp Vân Linh ngay, mẹ Từ Hạo chẳng lẽ cô không có gì muốn dặn dò bọn trẻ sao? Không có, Diệp Vân Linh trả lời thật sự quá sảng khoái. Đại khái là thấy ánh mắt của Trương Hy Minh quá mức kịch liệt, Diệp Vân Linh nghĩ nghĩ lại bổ sung nói thêm hai câu, lục tử Hạo loại chuyện đi xin cơm này ta rất có kinh nghiệm. Bí quyết nằm ở chỗ da mặt dày, không cho thì tuyệt đối không buông tay. Đến lúc thích hợp nhóc có thể phát huy ưu điểm bẩm sinh bán manh một tí. Vậy thì có thể xin được. Trường Hy Minh ngượng ngùng mở miệng nói, mẹ từ hạo này, các bạn nhỏ, không phải đi ăn xin. Khục, chủ yếu là để rèn luyện năng lực độc lập xử lý tình huống cho các bé. Diệp Vân Linh cũng không thèm để ý, vậy vẫy tay nói, tóm lại là muốn cầm rổ đi tới nhà người khác muốn đồ nhà người ta ý thứ không khác nhau lắm. Trương Hy Minh tức nghẹn, lại còn không phản bác được. Sợ Diệp Vân Linh lại nói ra câu gì kinh thiên động địa nữa, Trương Hy Minh vội chạy nhanh lại bảo các bạn nhỏ xuất phát. Bọn trẻ đã đi cả rồi, các mẹ cũng không rảnh rỗi. Trương Hy Minh đứng đó nói, các bạn nhỏ vì cơm tối của chúng ta mà nỗ lực nhóm các mẹ cũng phải cố gắng mới được. Hai tổ thi đấu, đến tối xem tổ nào nấu ăn ngon hơn sẽ nhận được phần thưởng nha. Đoạn này trong cốt truyện không có nhắc tới, Diệp Vân Linh nói, chỗ nhà tôi ở không có phòng bếp thì làm sao mà nấu cơm? Trương Hy Minh cười trả lời, mẹ từ hạo hỏi rất hay. Các mẹ, lần này nhiệm vụ của mọi người là trước khi các bé trở về phải tự mình đắp xong một cái bệ bếp. Tổ tiết mục không làm người không được à? Đây là chuyện mà con người sẽ làm. Đạo diễn đâu trốn đi đâu rồi? Tôi muốn cho ông ta hai quyền. Vì để thuận tiện cho việc đắp bếp, Trương Hy Minh còn dẫn mọi người tới nơi sẽ kết nhóm nấu ăn. Là một bãi đất khá trống trải trong thôn, bên cạnh còn có hai cây cổ thụ có thể dùng để che nắng. Đoán được mọi người đều không biết đắp bếp tổ tiết mục còn chi kỳ tạm thời trả lại điện thoại cho khách mời, để các cô có thể lên mạng cha. Nhìn di động một lần nữa trở về trong tay, Trương Thư Du nhịn không được nói thôn trưởng, mấy người tổ tiết mục các người đúng là đủ tàn nhẫn thật. Trương Hy Minh cười hì hì nói quá khen, quá khen. Chủ yếu cũng là để khảo nghiệm năng lực ứng đối của nhóm các mẹ. Cố lên! Về chi tiết của cuộc thi, Trương Hy Minh còn cường điệu thêm với mọi người một chút, mọi người thi đấu đắp bếp lò chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy, không thể nhờ và thôn dân hỗ trợ tất nhiên cũng không thể nhờ nấu ăn. Nhưng có thể lên mạng tìm tài liệu nha. Trương Hy Minh nói một chàng, nhìn thấy Diệp Vân Linh bên cạnh đã cầm di động lướt lướt, rất phấn khởi hỏi, mẹ thử hạo à, cô mới đó mà đã vội lên mạng tra tư liệu rồi à. Cô tìm cách đắp bếp thì nên vào trang. Đang nhìn sang màn hình di động thì thấy giao diện chơi game, im bặt, không nói nữa. Trương Hy Minh biểu môi, thôi anh ta ngậm miệng, không nói gì nữa. Đại khái là do tầm mắt của Trương Hy Minh thật sự quá mãnh liệt mãnh liệt đến mức làm Diệp Vân Linh muốn lờ đi không được ngước mắt nhìn anh ta một cái sau đó cô quay người đi. Trương Hy Minh, từ nhã thấy vậy, nhanh chạy lại chọc chọc Diệp Vân Linh nói, trước thôi đừng đùa nữa, em xem thôn trưởng hai mắt muốn bốc hỏa rồi kìa. Thiếu nữ nghiện mạng Diệp Vân Linh có chút tâm bất cam tình bất nguyện cất di động đi. Mười năm không được chơi nét sờ nghiện một tí hẳn cũng có thể thông cảm được. Thư Nhã nói chỗ chị ở có bàn ghế và gia vị chúng ta trước tiên qua đó lấy mấy thứ đó đi. Diệp Vân Linh gật đầu đi. chương 42, cuộc sống không dễ dàng nên bị buộc phải đa tài đa nghề. Nhà Thư Nhã chính là căn nhà có vườn trái cây. Phòng ở là một nhà gạch bùn, lợp ngói, bên trong chia làm hai phòng. Một gian là phòng bếp có xây bệ bếp, gian kia là phòng ngủ. Hoàn cảnh nhìn cũng không phải quá tốt nhưng so sánh với nhà tranh vách cỏ bên Diệp Vân Linh thì đúng thật là tốt hơn rất nhiều. Xung quanh nhà đều là cây đào, cây lê, vừa đúng lúc vào mùa thu hoạch trong không khí ngập tràn mùi hương trái cây. Bàn trong phòng là một cái bàn bát tiên quá hải, loại bàn này đặc điểm là vừa cao vừa nặng, rồi còn cả ghế sự cùng nổi như chén bát các loại gia vị. Thư nhã vừa bê ghế vừa rùa xả. Lúc trước chương trình tới tìm chị, nói thật là hay là mời chị mang con đi ngắm cảnh du sơn ngoạn thủy. Kết quả bây giờ chị lại thấy giống như mình bị lừa rồi. Nhiều đồ thế này, chúng ta đi một chuyến cũng không bê hết được. Diệp Vân Linh nhìn bộ bàn ghế kia tuy nặng nhưng đối với cô vấn đề không lớn, nghĩ sắp xếp gọn một tí hẳn chỉ cần một chuyến là xong. Đang định đi vào giúp đỡ thu dọn thì thấy bên trái nhà bên phải có một cái xe máy ba bánh, cặp mắt hoa đào xinh đẹp hiếp lại, trên môi hơi lộ ra nụ cười bên kia trợ thủ nỗ lực nhất diệp vi vi đang mỗi tay sách một cái ghế dựa trương thư du thì bê một cái chậu lớn bên trong đựng đầy chén bát gia vị còn lại thưởng mỹ hàm thì bưng cái bàn vuông một mét mấy thứ này cũng không đến nỗi nặng lắm nhưng cũng không phải nhẹ đối với minh tinh đã lâu không làm việc nặng mà nói thì cũng là một khiêu chiến không nhỏ đặc biệt lúc đi đường mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu càng làm tăng thêm cảm giác mệt mỏi Tưởng Mỹ Hàm khiêng bàn, mồ hôi trên chán chảy xuống dòng dòng nhưng không thể đưa tay lên lau, nếu không lớp trang điểm sẽ trôi mất. Vừa đi vừa nửa đùa nửa thật than vãn, chương trình đầu tiên tôi quay lại sau khi nghỉ thai sản lại chơi lớn thế này. Tôi đúng là đối xử tốt với bản thân thật. Trường Thư Du Hơi dừng lại để điều chỉnh tư thế bưng chậu, nói những lúc như thế này chúng ta không nên kêu ca càng kêu càng mệt không đi nổi cứ nghĩ đến những gì tốt đẹp là được. Diệp Vy Vy cũng an ủi, đúng vậy đấy cô xem chúng ta còn có ba người giúp đỡ nhau. Hơn nữa tuy hơi vất vả tí, nhưng đi một chuyến là xong rồi. Tưởng Mỹ Hàm nghĩ đến cảnh ngày hôm qua đến chơi nhà thư nhã, nhìn thấy bộ bàn ghế gỗ bát tiên quá hải kia, hai người bê cũng phải lao lực. Huống hồ còn phải lấy nhiều đồ khác nữa, nhóm Diệp Vân Linh khẳng định đi một lần không xong. Cứ tưởng tưởng thế tưởng Mỹ Hàm lại thấy vui vẻ hơn, dù sao cũng có người mệt hơn cô ta. Sau lưng truyền tới âm thanh xe máy ba bánh, trên mặt ba người đều thấy vẻ mừng rỡ. Tưởng Mỹ Hàm nghĩ có thể nhờ đối phương cho các cô quá giang một đoạn bèn duỗi tay định ngăn cản. Dừng xe một chút, tiếng gọi của tưởng Mỹ Hàm bị hòa lẫn với tiếng nẹt ô xe ba bánh. Hơn nửa ngày sau, cô ta chỉ chỉ theo xe vừa chạy qua, hỏi, này, này vừa rồi người lái xe là Diệp Vân Linh đúng không? Trên bãi đất trống, Thư Nhã vừa dọn đồ vật vừa nói, Vân Linh không nghĩ tới em còn biết lái xe ba bánh đấy. May mắn em biết đi, bằng không chúng ta dọn đồ đủ khổ. Diệp Vân Linh lôi bốn cái ghế dựa xếp cạnh nhau xuống, cười bảo cuộc sống không dễ dàng nên bị buộc phải đa tài đa nghệ. Thư Nhã bị Diệp Vân Linh chọc cười đau cả bụng. Hai người rất nhanh đã dọn xong đồ đặt xuống. Kế tiếp chính là đắp bếp lò. Thư Nhã rút di động ra, bắt đầu tìm kiếm cách làm thế nào để dựng bệ bếp. Diệp Vân Linh nói, không cần cha đâu, em biết làm bếp lò. Thư Nhã có chút không dám tin cái này mà em cũng biết làm. Diệp Vân Linh gật đầu, lại nói lại lần nữa cuộc sống không dễ dàng nên bị buộc phải đa tài đa nghệ. Phụt Thư Nhã nhịn không được bật cười ra tiếng. Cô ấy làm sao mà hiểu được một người phụ nữ như Diệp Vân Linh vì có thể sống sót ở mặt thế, đã bị ép tự học hết 7,8 loại tài nghệ loạn thất bát tao như thế nào. chương 43, Diệp Vân Linh không có lòng thương người. Diệp Vân Linh nói làm là làm ngay. Đầu tiên là lấy một khúc cây vạch ra hình dáng đại khái trên mặt đất, lại bê gạch tổ tiết mục đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu xây bếp. Trong lúc Thư Nhã cũng muốn tới hỗ trợ bê gạch thì Diệp Vân Linh liền ngăn trở nói: Gạch này bê dễ bị sức tay. Chỉ giúp em trộn xi măng đi. Lúc đầu khán giả xem Livestream còn tưởng cô khoác lác, không nghĩ đến Diệp Vân Linh xây bếp nhìn thật sự ra hình ra dạng thủ pháp chát xi măng đắp gạch cũng rất quen tay, không biết còn tưởng trước kia cô là thợ xây hay phụ hồ chuyên nghiệp. Bệ bếp lâm thời dùng một lần này thôi nên cũng không quá để ý thẩm mỹ, có thể sử dụng được là được cho nên tốc độ xây cũng rất nhanh. Chờ tới lúc mấy người Diệp Vi Vi tới nơi, đã thấy hai người Diệp Vân Linh và Thư Nhã Nhàn Nhã ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi uống nước trò chuyện. Cách chỗ hai cô ngồi không xa là một cái bệ bếp ngăn nắp lửa cũng đã nhóm xong rồi. Tưởng Mỹ Hàm đi lên vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã kia của Diệp Vân Linh, giận sôi máu tiến lên hai bước chất vấn, Diệp Vân Linh tại sao lúc nãy cô lái xe không dừng lại chờ chúng tôi đi cùng. Diệp Vân Linh trả lời cho có lẽ, không nhìn thấy. Tưởng Mỹ Hàm căn bản không tin, sao có thể không nhìn thấy, ba người lớn như chúng tôi, cô mắt em mờ kém à. Diệp Vân Linh trả lời, sao cô biết mắt tôi kém thế, dạo gần đây tôi hay cảm thấy bị mỏi mắt, không biết có phải do chơi điện thoại di động nhiều quá không. Còn đang định mấy hôm nữa đi khám bác sĩ đấy. Mẹ Dương Diệp cô quan tâm tới mắt tôi như vậy là có quen bác sĩ nào tốt muốn giới thiệu cho tôi à. Tưởng Mỹ Hàm ai quan tâm cô không có. Nói chuyện với Diệp Vân Linh không để ý là bị cô ta chọc cho phát điên quên cả đang phát sóng trực tiếp muốn mắng chửi người. Diệp Vi Vi Tiến lại kéo tay Tưởng Mỹ Hàm khuyên bảo Mỹ Hàm à Vân Linh có lẽ là không nhìn thấy thật thôi bỏ đi. Tưởng Mỹ Hàm cũng không muốn tiếp tục tranh luận chuyện này với Diệp Vân Linh nữa. Chủ yếu là do Diệp Vân Linh mặt dày không biết xấu hổ thanh danh của cô đã xấu đến mức không thể xấu hơn trước sóng trực tiếp mà cô còn dám âm dương quái khi móc mỉa người khác. Nhưng bản thân thì khác trước khi sinh con nhân duyên với khán giả không tồi, sau khi nghỉ sinh con quay lại thì tham gia chương trình tập kỹ này làm bước đệm đầu tiên nên cần phải giữ gìn hình tượng của bản thân một chút. Nhóm ba người họ bắt đầu phối hợp làm việc. Tất nhiên là ba người không ai biết đắp lò xây bếp rồi, luống cuống tay chân một hồi lại bê gạch làm bản thân bị chảy ra, một lúc lại tự đập gạch vào tay mình. Ngay cả xi măng bùn cát cũng không cẩn thận dính hết cả vào người. Chuyện mà Diệp Vân Linh chỉ mất 10 phút đã làm xong, ba người này tốn 2 tiếng còn chưa chuẩn bị tốt. Lúc này Diệp vi vi cũng lại xin Diệp Vân Linh giúp đỡ. Diệp Vân Linh vừa chơi game vừa lời lẽ nghiêm túc nói tổ tiết mục tổ chức thi đấu lần này là để khảo nghiệm khả năng độc lập của chúng ta. Để rèn luyện cho các cô học được thêm nhiều kỹ năng cuộc sống, tôi càng không thể giúp. Đương nhiên qua lại một trận, không tránh khỏi lại bị khán giả lại mắng một trận, chửi Diệp Vân Linh không có lòng thương người, không biết giúp đỡ người khác tương thân tương ái. Rất nhanh đã tới 11 giờ trưa bọn trẻ cũng đứt quãng quay về dần, nhóm Phương Từ về trước. Nhóm Diệp Vi Vi cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp xong bệ bếp dùng tạm. Từ nhã ngẩn đầu nhìn ra đường, vẫn chưa thấy con trai đâu, lo lắng nói, sao giờ này rồi mà vẫn chưa về. Bọn nó chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, Diệp Vân Linh chắc không đâu, yên tâm đi, đoán là ở trên đường đi chậm nên trễ nải thời gian thôi. Không quá bao lâu, nhóm lục tử Hạo cũng đã quay trở lại, mang theo ba rổ tràn đầy đồ ăn đưa cho Diệp Vân Linh và Thư Nhã. Thư Nhã đón lấy giỏ rau quả, đầu tiên khen ngợi ba đứa bé một lượt, sau đó quay sang Diệp Vân Linh nói, trước toàn do em xuất lực làm, giờ tới phiên chị thể hiện tài năng trù nghệ giúp em. Diệp Vân Linh cũng không khách khí, vừa hay em không biết nấu ăn, để em giúp chị rửa rau đi. chương 44, gà nướng tới tay, lại bay mất. Hai đứa lục ngữ nịnh và hứa nặc cũng nhau nhau muốn hỗ trợ. Hai đứa bé ngồi trên băng ghế nghiêm túc học cách nhặt rau, thỉnh thoảng còn quay sang nói chuyện rồi cười khanh khách. Lục tử Hạo thì ngồi trên ghế dựa, lấy khối rubik trong túi ra xếp. Năm người tạo thành một bầu không khí rất hòa thuận, thành một góc bình yên. Tốc độ nấu ăn của Thư Nhã rất nhanh, một tay kỹ thuật sát rau chuyên nghiệp làm cho thợ quay phim và khán giả đều sợ ngây người. Diệp Vân Linh ở bên cạnh nhìn, hơi kinh ngạc cảm thán nói, đao pháp tốt đấy, có thể không phân cao thấp với em. Thư Nhã nghe vậy đưa dao phay trong tay cho Diệp Vân Linh nói, vậy em tới đi. Diệp Vân Linh vội vàng lắc đầu nói, không được, không được, đao pháp của em không phải dùng để sắt rau. Thư Nhã thuận miệng, không phải để sắt rau chả lẽ là để chém zombie tang thi à. Diệp Vân Linh, chị Thái, chị Thái đi, em đi trong bọn trẻ. Diệp Vân Linh vội chạy sang chỗ bọn trẻ đang ngồi, thấy lục tử hạo chơi Rubik, cô cũng trộm lấy điện thoại ra muốn chơi game. Trương Hy Minh cầm rổ lại đây, xin mời các khách mời nộp lại di động lại cho chương trình. Nói xong còn cố ý đưa rổ tới trước mặt Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh, tôi hoài nghi tổ tiết mục đang nhắm vào tôi. Không có di động chơi, Diệp Vân Linh bắt đầu quay sang quấy giày Lục Thử Hạo nói cái này ta nghĩ nên xoay sang bên phải đi, nhóc xoay như vậy không được, xoay lại đi, xoay trái lại, nghe ta xoay trái thôi, hay là vẫn nên để ta giúp nhóc đi. Lục từ Hạo liếc mắt lườm cô một cái, nhíu mày thức giận gì phiền thật. Từ nhã bên này chỉ nấu nướng nửa giờ là đã nấu xong, tổ Diệp Vi Vi thì khá chậm cả ba người không ai biết nấu cơm tốn hơn hai giờ, lãng phí nấu hỏng mấy lần mới bưng ra ba đĩa đồ ăn. Lúc này Trương Hy Minh đã sớm mời tới 5 người già thôn Vương Cổ, nhờ bọn họ tới ăn thử đồ ăn hai tổ, xem tổ nào nấu ngon hơn. Khán giả xem chương trình cho rằng hai tổ này, nhìn từ hình thức bề ngoài món ăn thì kiểu gì cũng là bên tổ Thư Nhã Thắng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nấu nướng chuyên nghiệp trong bếp của Thư Nhã là biết ngày thường cô ấy đều hay nấu nướng, làm cơm. Lại nhìn sang tổ kia, lúc nấu ăn binh hoảng mã loạn. Kết quả chờ tới khi đưa ra xếp hạng, lại là tổ Diệp Vi Vi Thắng. Một màn này làm tất cả mọi người sợ ngây người, mà nguyên nhân thư nhã thua càng làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười cô ấy đem đường thành muối mà dùng. Tất nhiên không phải vấn đề ở thư nhã, mà là khi mang bình đựng muối tới ai ngờ phía dưới lại là đường. Mọi người suy đoán hẳn là do mấy đứa trẻ con trong nhà có vườn cây nghịch ngợm làm ra. Diệp Vân Linh cầm đũa lên kẹp một khối đậu phụ rán giòn tầm đường. Một miếng địa tam thiên lại nhìn sang bàn bên cạnh có đĩa đồ ăn mặt phủ đầy tiêu thở dài một hơi. Hào quang nữ chính thật là tốt, sau khi ăn cơm xong, mọi người đi nghỉ chưa khoảng 2 tiếng. Đến buổi chiều tất nhiên tổ tiết mục vẫn sẽ tổ chức hoạt động đầu tiên là thi nhảy ô cho các bạn nhỏ. Lúc sau là thi kéo co cho người lớn, trò chơi này còn mới cả người dân trong thôn cùng nhau tham gia. Lúc chơi Diệp Vân Linh cũng thả lỏng không cố gắng lắm, vì lấy sức cô mà thi thì mấy người đối diện cơ bản đều không phải đối thủ. Cô không buông xuôi cũng không được gông xiềng cốt chuyện cơ bản sẽ không để cô thắng. Nếu cô nghiêm túc thi, không cẩn thận mà thật sự thắng đối phương còn không biết có chuyện gì đang chờ hố cô đâu. Còn chẳng bằng chủ động từ bỏ quyền chủ động nắm trong tay mình cho rồi. Mà cho đến khi nhìn thấy phần thưởng thi đấu lần này là hai con gà nướng cho bữa tối, Diệp Vân Linh lập tức cảm thấy hối hận đáng lẽ mình nên thử phán kháng lại số phận một lần xem, dưng dưng nước mắt gặm bánh bao chay. Tần đạo âm thầm trộm an bài hết thảy thở dài cho Diệp Vân Linh không có phúc khí, lần này chọn cho đội cô toàn các thôn dân có sức lực lớn, đã thao tác sau màn tối trước cả rồi mà cô vẫn thua cho được. Gà nướng này bay mất không thể trách ông ta nha. chương 45, Diệp Vân Linh nổi giận một sau bữa tối mọi người có thời gian tự do cá nhân của bản thân một ngày trung đội hiển nhiên lục ngữ nịnh và hứa nặc đã trở thành bạn tốt hai đứa bé còn rủ nhau sau khi quay hình về nhà rồi hẹn nhau chơi đùa lục tử hạo thì vẫn như trước đây em gái ở đâu thì cậu bé ở đó bất quá diệp vân linh có cảm giác ánh mắt lục tử hạo nhìn hứa nặc hơi có vẻ địa trí giống như đang nhìn một người xấu sẽ cướp em gái của cậu đi Hai đứa bé chơi với nhau đến tận 8 rưỡi tối, lục ngữ nịnh mới lưu luyến không rời tạm biệt hứa nặc. Ba người họ đi theo con đường nhỏ ven rừng, lục ngữ nịnh còn díu ra díu dít mãi. Sau 9 giờ sẽ ngừng phát sóng trực tiếp. Về đến nhà, lục ngữ nịnh đầu tiên là nhào vào chỗ mấy con thỏ, hết vút lại sờ thích ý không chịu buông tay, lại lấy ra cả rốt ban ngày hóa duyên được đút cho thỏ ăn. Vừa đút vừa cùng mấy con thỏ tâm sự, buôn chuyện không ngớt. Diệp Vân Linh bảo chúng ngủ đi, lục ngữ nịnh lại đòi phải đánh răng rửa chân rửa mặt mới chịu lên giường nằm. Diệp Vân Linh đang rất buồn ngủ nói, không dừa một ngày có sao đâu. Hôm nay đi ngủ sớm một hôm đi, lục ngữ nịnh vẫn kiên trì, không dừa thì thúi thúi. Nói rồi cô bé còn cố gắng dơ chân mình lên, nỗ lực tới trước mặt Diệp Vân Linh để cho cô người nói, gì người người có phải thúi thúi không? Đáng tiếc thân hình quá nhỏ, có nỗ lực thế nào cũng chỉ nâng đến đầu gối cô. Diệp Vân Linh bị lại nhải mãi không còn cách nào chỉ có thể nói, được rồi, được rồi. Có thể rửa chân, nhưng đừng mong ta rửa cho nhóc. Lục ngữ nịnh vui vẻ đi lấy chậu rửa mặt đựng đồ trong góc nãi thanh nãi khí nói, cháu có thể tự rửa được. Diệp Vân Linh nhìn trong chậu rửa mặt của cô bé ngoại trừ bàn chải kem đánh răng còn có sữa rửa mặt nước rửa tay, thậm chí nước rửa đít thơm thơm cũng có luôn. Chật con nhóc con này sống cũng tinh tế thật đấy. Sau khi xác định đã chuẩn bị đủ đồ, lục tử hạo nắm tay lục ngữ nịnh đi trước Diệp Vân Linh đốt tay vào túi quần đi phía sau. Vừa đi vừa ngáp nhìn thư thế đi đường chưa nói giống một tên lưu manh, nhưng ít nhất là không liên quan gì tới một nữ minh tinh yêu nhã mỹ lệ. Hai bên con đường trong thôn đều có đèn cao áp chiếu sáng cho bọn họ đi bộ. Diệp Vân Linh nhìn hai anh em đi trước nói nói cười cười, lao khóe mắt ngáp ra nước mắt nghĩ thầm trẻ con bây giờ cũng rồi rào sức sống thật. Ở nhà tranh không có giếng nước, nhưng lại gần với thượng lưu một con sông nhỏ, nước được dẫn từ trên núi xuống, rất tinh khiết. Mực nước trong sông cũng không sâu, hai bên sông nhỏ còn có không ít tảng đá để tiện cho thôn dân ngồi giặt quần áo hoặc rửa rau. Tới bờ sông rồi, lục ngữ nịnh rất thuần thục đi tìm một tảng đá ngồi xuống. Cô bé bắt đầu tự mình rửa mặt đánh răng xong xuôi mới thò chân ngâm xuống nước sông để rửa. Nước sông mắt lạnh làm cho lục ngữ nịnh thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái, đặc biệt là khi dòng nước lưu động trải qua làm con nhóc con chơi rất vui. Lại lôi kéo anh trai dù nghịch nước cùng, lục tử hào nhìn xuống đôi giày trắng của mình, khó có khi từ chối yêu cầu của em gái. Lục ngữ nịnh cũng không thèm để ý tự mình chơi một mình cũng rất vui. Diệp Vân Linh ngắp một cái thúc dục không còn sớm nữa đâu ta phải về đi ngủ đây. Còn chưa chờ được lục ngữ nịnh trả lời thì chợt nghe ở một tiếng có thứ gì ném xuống nước thật mạnh vang lên, làm lục ngữ nịnh giật mình sợ tới mức ngã cả người xuống sông. May mắn Diệp Vân Linh đã nhanh tay túm cô bé trở lại. Quần áo không tránh khỏi ướt hết như chuột lột, một màn bất thình lình dọa sợ lục ngữ nịnh hòa khóc nức nở. Đối lập với tiếng khóc của cô bé là một chàng cười ha ha ha ha vang lên bên cạnh. Nghe giọng cười này không cần nghiêng đầu cũng biết là ai. Ngoại trừ thằng nhóc nghịch như giặc nhà tưởng Mỹ Hàm kia thì còn có thể là ai chương 46, Diệp Vân Linh nổi giận hai Tuy nói là tổ tiết mục sau 9 giờ tối sẽ ngừng phát sóng trực tiếp Nhưng mỗi khi ra cửa đều sẽ có thờ quay phim vác máy quay theo cùng Quay phim của hai bên đều còn chưa tan làm Hai mẹ con tưởng Mỹ Hàm đã dám kiêu ngạo khiêu khích như vậy Đây là ỉ vào ra thế đoán xong việc tổ tiết mục không dám công bố đoạn phim vừa rồi sao Dường Diệp bên kia chỉ vào lục ngữ nịnh cười nhạo, đồ ngu ngốc Không phải chỉ có một cục đá à, cũng có thể sợ thành như vậy, đúng là đồ ngu ngốc. Diệp Vân Linh xem xét lục ngữ nịnh một lúc hỏi có thấy chỗ nào không thoải mái không? Lục ngữ nịnh khóc không ra hơi, thở hồn hển trả lời cũng đứt quãng không trọn vẹn thành câu. thở quay phim thấy không khí không đúng lắm, vội nhanh chóng nhắn cho đạo diễn bảo ông ta mau tới đây. Tình hình này không phải sắp đánh nhau tại chỗ đấy chứ? Tưởng Mỹ hàm sau so một màn như vậy, tâm tình cũng không tệ, nói, Diệp Vân Linh à, tôi thấy đứa bé này nhà cô cũng nhát gan quá rồi đấy. Từ lúc bắt đầu quay hình đến bây giờ cũng không thấy nó nói được mấy câu, không phải bị bệnh thự kỷ đấy chứ. Trẻ con vẫn nên là to gan một chút mới tốt tính cách hoạt bát thì hơn, thế mới dễ có bạn bè chơi cùng. Huống hồ cô cũng chuyện bé xé ra to thật đấy, nước sông này yếu lại cạn như vậy, kể cả có ngã xuống thật thì cũng không chết được. Có gì mà lo chứ. Lúc thường Mỹ Hàm nói chuyện, Dương Diệp bên cạnh vẫn luôn té nước về phía bọn Diệp Vân Linh bên này, chơi vui không biết trời đất gì nữa. Lục Tử Hảo che trước người lục ngữ nịnh chặn gần hết nước Dương Diệp hát. Sau khi thấy rõ em gái không bị thương gì nghiêm trọng, không nói hai lời lập tức xoay người đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp vẫn còn hơi sợ Lục Tử hạo Hai người tuy tuổi sàn sàn gần nhau, nhưng Lục Tử hạo cao hơn Dương Diệp nửa cái đầu, nếu đánh nhau thật thì đảm bảo không phải đối thủ của Lục Tử hạo Vừa rồi nó kiêu ngạo như thế đơn giản là vì ỉ vào có tưởng Mỹ Hàm ở đây, giờ thấy lục tử hạo sông đến, sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Mẹ, mẹ ơi, tưởng Mỹ Hàm muốn tiến lên thì một bóng người vội chen lên chắn cô ta lại. Diệp Vân Linh nhìn cô ta khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói, mẹ Dương Diệp à, cô không phải nói trẻ con phải hoạt bát một chút mới tốt bọn trẻ chơi đùa với nhau thôi à. Để chúng nó chơi đi, người lớn chúng ta cũng đừng nhúng tay vào chuyện của bọn trẻ. Chơi cái giám. Tưởng Mỹ Hàm mắt thấy con trai mình bị lục tử hạo đè sụ ống đất, sốt ruột nói thằng danh con mày dám động vào con tao. Mày là cái thá gì? Nhìn tưởng Mỹ Hàm lại muốn chen qua cô, đầu lưỡi Diệp Vân Linh đào một vòng trong khoang miệng, lông mày nhớn lên. Xoay người liền duỗi tay nắm lấy tóc tưởng Mỹ Hàm ép cô ta phải đối diện với mặt cô. Diệp Vân Linh thanh âm không nóng không lạnh mà nói cô là cái thá gì, danh con là để cho cô gọi. đau đớn làm cho tưởng Mỹ Hàm hét lên âm thanh vang vọng khắp thôn vương cổ. Mà lúc này những người vốn nghe được động tĩnh trước đó tất cả đều đã đổi tới đây tới nhanh nhất là Diệp Vi Vi và Thư Nhã Nhà ở gần đó nhất Theo sau còn có tổ đạo diễn nhận được mật báo cùng với mấy người dân trong thôn chạy tới xem bát quái Mọi người vừa đến đã nhìn thấy Diệp Vân Linh nắm đầu tóc của thưởng Mỹ Hàng còn lục Tử hạo bên kia thì còn đang cưỡi lên người dương Diệp điên cuồng đỏ cả mắt đánh đối phương Hai mẹ con nhà này là đánh người phát điên rồi à đầu tóc của tưởng mỹ hàm bị nắm chặt cô ta cố gắng dùng sức cấu véo moi cái bàn tay đang nắm đầu mình ra nhưng năm ngón tay giống như năm cái đinh sắt mà siết chặt ra đầu cô ta moi cũng moi không ra nổi da đầu bị siết đau đến tê dại ngũ quan khuôn mặt cũng bị kéo cho méo mó biến dạng theo đạo diễn tần sợ tới mức sắc mặt trắng bệch xảy ra chuyện lớn rồi vội sai người tới tách bọn họ ra diệp vân linh lạnh mặt nhìn xung quanh ai dám qua đây tôi đánh luôn ánh mắt lạnh băng như đao phủ, rõ ràng chỉ là một cô gái nhìn yếu ớt mỏng manh, nhưng lại dọa cho mấy người đàn ông xung quanh sợ không dám nhúc nhích. Chương 47, Diệp Vân Linh nổi giận ba. Diệp Vân Linh, cô điên rồi à? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Tưởng Mỹ Hàng, chồng tôi là diễn viên đang nổi Dương Minh Trạch, bố chồng tôi là đạo diễn gạo cội Dương Quốc Tân. Cô dám đắc tội với tôi, có phải cô không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa phải không? Diệp Vân Linh lại chẳng thèm để ý tí nào mà đáp cô cảm thấy với thanh danh bây giờ của tôi, sẽ để ý mấy chuyện này à? Diệp Vân Linh ghé sát vào tai tưởng Mỹ Hàm nhẹ giọng nói, không phải cô nói nước sông này cạn rơi vào không chết người được à? Vậy cô xuống tắm rửa cho tôi xem. Dây tiếp theo trực tiếp đá bay tưởng Mỹ Hàm rớt xuống sông, bọt nước bay lên bắn tung tóe lên người quần chúng ăn dưa xung quanh. Đạo diễn Tần vừa căng ra đầu định tiến lên khuyên can. Quần chúng ăn dưa xung quanh, rất khỏe, cũng rất điên. À à à à à à, tưởng Mỹ Hàm cả người ướt sầm dề như chuột lột bò từ dưới sông lên, sơ tay lau nước trên mặt mình, lớp trang điểm cùng tóc tai rối loạn cô ta giận không thể dốc xương Diệp Vân Linh. Tôi muốn giết cô, Diệp Vân Linh khinh thường nói, chỉ bằng cô. Nói xong lại đã tưởng Mỹ Hàm vừa mới bỏ lên rơi xuống nước thêm một lần nữa. Cô may mắn đấy. May mắn là cô đang sống ở một thời đại hòa bình, bằng không với cái đầu ngu xuẩn này, ở mặt thế sẽ sống không tới ngày thứ ba. Đạo diễn tần mắt thấy sự việc sắp không khống chế nổi nữa chỉ có thể quát to, đủ rồi, Diệp Vân Linh cô dừng tay. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho người khác đi sang chỗ lục tử hảo kéo ra. Lục tử hảo cũng không cần người khác kéo, cảm thấy mình đánh cũng đủ rồi, nhìn sang tình hình bên phía Diệp Vân Linh chạy nhanh chen chân đến bên cạnh cô. Lục ngữ nịnh trong khoảng thời gian ngắn cũng bị tình hình này chấn trụ quên cả khóc. Ba người từ thấp đến cao đứng thành một hàng, nhìn một đám người đối diện thành thế rằng co. Đạo diễn tần vỗ chán thấy tư thế của một nhà Diệp Vân Linh, không phải là còn định đánh nhau thêm một trận với tổ đạo diễn nữa đấy chứ. Không khỏi hơi hạ giọng xuống, thấp thỏm nói, Diệp Vân Linh tôi không có ý gì khác tôi chỉ mong đừng làm to chuyện lên, nếu cứ thế này thì chương trình cũng không thể tiếp tục quay nổi nữa. Tưởng Mỹ Hàm gây sự trước là sai, nhưng cô cũng đã xả giận rồi, cô xem việc này cứ thế cho qua đi được không? Tưởng Mỹ Hàm vừa mới bò từ dưới nước lên nghe thấy chuyện này cứ cho qua như vậy, không vui, hét lên, cho qua. Ai cho qua mà qua? Chuyện này Diệp Vân Linh phải cho tôi một câu trả lời. Bị đánh đến đỏ cả mặt cả mũi, Dương Diệp khóc lóc bổ nhào vào người tưởng Mỹ Hàm kể lể lên án cáo trạng Tưởng Mỹ Hàm nhìn con trai từ khi ra đời tới nay. Chính mình cũng chưa từng nỡ đánh một cái, lần này lại bị tần cho như vậy, đau lòng nói không nên lời, một lần nữa nhấn mạnh chuyện này tôi sẽ không cứ thế bỏ qua đâu. Tổ tiết mục các ông cần phải cho tôi một câu trả lời. Nếu chương trình không xử lý tốt việc này tôi sẽ kiện cả tổ tiết mục và Diệp Vân Linh. thuận tiện cũng sẽ thông tin cho phía truyền thông, để cho tất cả mọi người cùng tới phân xử đạo diễn tần biết rõ ngọn nguồn sự việc đấy là còn chưa kể trước đây diệp vân linh còn từng giúp ông ta nên tư tâm ông ta cũng thiên về cô. huống chi chuyện này do bên tưởng mỹ hàm gây sự trước nếu không phải đang quay chương trình ông ta cũng muốn trừ tưởng mỹ hàm một trận. sao hôm nào cũng nhiều chuyện như thế không biết lại nhìn tưởng mỹ hàm lúc này vẫn còn kiêu ngạo làm người khác nhìn không nổi sắc mặt ông ta lạnh xuống trầm giọng tưởng lão sư tôi đây lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không phải kẻ tay trắng. Hôm nay đừng nói là cô, mà cho dù là chồng cô hay cha chồng cô đứng đây cũng phải cho tôi ba phần sắc mặt. Cô nếu cứ một hai phải đem sự việc làm ẩm lên, vậy cũng được thôi, vừa đúng lúc trên tay chúng tôi còn có đoạn ghi hình hoàn chỉnh. Vậy cùng nhau tung ra đi cho mọi người phân xử xem thị phi ai đúng ai sai. Thái độ mạnh mẽ cường ngạnh kia của đạo diễn Tần làm cho thường Mỹ Hàng không còn mặt mũi gì nữa cô ta không nghĩ tới Tần Đạo sẽ đi giúp cho một người có thanh danh kém như vậy. chương 48, Biệt danh mới. Lại nghĩ tới chuyện cô ta vốn muốn dựa vào chương trình này để quay lại màn ảnh, không thể để chuyện này ảnh hưởng hy sinh cả bản thân vào được. Đến lúc đó chồng và cha chồng chắc chắn sẽ bảo cô ta ở nhà trong con là được rồi. Tuy còn là cô ta sinh, nhưng cô ta cũng không muốn chỉ suốt ngày ở nhà làm một bà nội trợ. Nhìn thấy càng có nhiều người vây lại đây, tưởng Mỹ Hàm lúc này toàn thân ướt dầm dề rất chật vật cũng mượn cứ nói, được. Tôi có thể không so đo. Tôi sẽ nhìn xem tổ tiết mục sẽ giải quyết hậu quả chuyện này như thế nào. Nói xong câu này cô ta liền dắt theo Dương Diệp rời đi, dọc đường Dương Diệp vẫn khóc nháo đòi tưởng Mỹ Hàm phải đi đánh lục tử hạo báo thù cho nó. Tưởng Mỹ Hàm vừa mất hết mặt mũi cả giận giống lên, khóc cái gì mà khóc ngày thường ăn cũng không ít cơm mà bị người ta đè fco sắc đất đánh không làm gì được giờ không thấy xấu hổ mà còn khóc. Dương Diệp nghe lời này xong còn khóc thương tâm hơn, hét to mẹ xấu, rồi bỏ chạy. Đạo diễn tần nhìn về phía Diệp Vân Linh nói các cô về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Vân Linh cũng không nói gì nữa, hai tay hai bên mỗi bên nắm một trợ thủ đắc lực xoay người rời đi. Diệp Vi Vi đứng trong đám người, nhìn Diệp Vân Linh càng lúc càng xa cặp mặt hạnh trời sinh mang vẻ ngây thơ vô tội dần dần đăm chiêu. Diệp Vân Linh này hình như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại không thể nói rõ cụ thể thay đổi ở đâu. Rốt cuộc đúng là trước kia Diệp Vân Linh đóng phim cũng thỉnh thoảng hay chơi lớn thật. Sau chuyện xảy ra lần này, tổ tiết mục có người âm thầm đặc biệt danh cho Diệp Vân Linh là Diệp Chó Điên, ngày thường khi quay phim lúc nào cô cũng bày ra dáng vẻ cá mặn, nói chuyện cũng không hay làm giá này nọ nhưng tuyệt đối không nên đắc tội cô. Nếu không thì Diệp Chó Điên sẽ không quản bất kỳ trường hợp gì, muốn đánh ngươi thì sẽ đánh ngươi, không phân biệt thời gian, địa điểm, trường hợp. Sau khi Diệp Vân Linh trở về, đầu tiên là bảo hai đứa trẻ đi thay quần áo ướt ra vừa mới bước ra cửa một lúc liền nghe thấy âm thanh lục ngữ nịnh thét chói tai diệp vân linh vội vàng chạy vào hỏi làm sao vậy lục ngữ nịnh tay nhỏ chỉ lên trên giường trên giường có nước tiểu của tiểu tam diệp vân linh nhìn về phía nệm trên cái chăn đơn màu xanh có một khoảng loang lồ tỏa ra mùi hương khó tả lục ngữ nịnh hai mắt trông mong nhìn diệp vân linh diệp vân linh chạy nhanh ra ngoài nói tự nhóc rửa sạch đi ta không giúp nhóc đâu đời này cô còn chưa bao giờ hầu hạ người khác huống hồ là động vật Nói xong liền quay người muốn rời đi, kết quả nhìn thấy một bên góc nhà, lục tử hạo đang luống cuống tay chân thay quần áo. Nhìn cậu bé lúc này đang sốt ruột vội vàng muốn mặc quần áo vào. Cứ như vậy quần lót in hoa có hình con voi hồng liền bại lộ trước mắt chọc cho Diệp Vân Linh cười ha ha, hóa ra thằng nhóc cháu thích con voi màu hồng phấn à nha. Lục tử hạo mặt đỏ tía tai, thẹn quá hóa giận nói, gì ra ngoài. Giờ Diệp Vân Linh lại không muốn đi rồi, ngược lại tùy tiện mà nhìn cậu bé, có cần ta giúp nhóc không? Không cần, đi ra ngoài. Lục tử hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói, công phu nói chuyện thả đem quần mặc xong cho rồi, tức giận đẩy thẳng Diệp Vân Linh ra khỏi cửa. Diệp Vân Linh cười đi ra, nhìn thở quay phim đi phía sau, hỏi, đạo diễn tần đang ở đâu? Tôi tìm ông ấy nói chuyện, dòa cho vi dây quay phim nhảy dựng lên, đại tỷ à chị vẫn còn muốn đánh người tiếp ư? Diệp Vân Linh thấy bọn họ như vậy, đành phải giải thích tôi không đánh người. Đưa tôi đi đi, cuối cùng thở quay phim chỉ có thể dùng bộ đàm liên hệ, bên kia đồng ý thì mới dám mang Diệp Vân Linh đi qua. Ở trong phòng, Lục Ngữ Ninh đang rửa sạch nước tiểu của thỏ con, cô bé cũng không biết làm sao để rửa sạch bèn nhìn về Lục Tử Hạo xin giúp đỡ, anh trai, cái này phải giặt như thế nào ạ? Anh trai nhị thập thứ hiếu lục từ hạo ngày thường chỉ cần em gái có khó khăn sẽ tiến lên, lần này lại không bước tới, một bên vừa thu dọn hành lý vừa quay sang em gái nói em thay ga trải giường khác đi. Anh thấy chỗ gì vân bên kia vẫn còn ga trải giường mới đấy. chương 49, gọi điện xin sự trợ giúp từ người thân. Lục ngữ nịnh xin sự trợ giúp từ anh trai không được chỉ có thể tự mình cười dày cố gắng leo lên giường trước tiên ôm hết lũ thỏ con xuống dưới. Vừa ôm vừa mắng chúng thỏ tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam trên giường là để ngủ chúng mày lần sau không được tè bậy lên đây nữa Nếu không sau này ta sẽ không cho chúng mày cụ cải ăn nữa Cũng không biết ba con thỏ kia có phải nghe hiểu hay không Cả đám đều chạy tới bên người lục ngữ nịnh cọ cọ tay cô bé, chọc bé cười khanh khách không ngừng Lục tử hạo bên kia từ vali hành lý lấy ra một khối rubik sau khi xoay ba cái thì lộ ra một cái đồng hồ điện thoại Lục tử hạo từ nhỏ đã được chứng kiến nhiều chuyện Cậu bé hiểu rõ chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức có nhiều người chứng kiến Diệp Vân Linh đánh người như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ có thêm càng nhiều người mắng cô hơn nữa. Thêm cả mẹ Dương Diệp kia nhìn cũng không hiền lành gì, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách đối phó với cô. Trước khi tham gia quay chương trình này, Lục Tử Hảo đã đọc không ít tiểu thuyết xem không ít phim truyền hình về mẹ kế con chồng trong đó đều nói mẹ kế đều sẽ không thật lòng đối đãi thương yêu con chồng, kể cả nhìn có tốt thì cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Diệp Vân Linh trước đây đối xử với hai anh em bọn họ không tốt lắm, lần này lại một hai phải dẫn họ tới tham gia chương trình tập kỹ này, Lục Tử Hạo lo lắng có âm mưu gì đó, ví dụ như muốn lừa bọn họ mang đi bán linh tinh, cho nên cậu bé cố ý giấu đi một cái di động phòng ngừa vạn nhất xảy ra loại chuyện này, cậu có thể gọi điện thoại cầu cứu. Đồng hồ vốn để đề phòng cô, bây giờ lại phải dùng để giúp cô. Cậu bé mở máy ra ấn vào nút cố định kết nối với một số điện thoại, sau vài hồi chuông thì bên kia mới bắt máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc lục từ hạo vành mắt hơi đỏ lên, lại không muốn lộ ra ngoài, mở miệng nói, ba ba con muốn nhờ ba giúp một việc. Đạo diễn tần lúc này đang ngồi ở trong căn phòng nhỏ làm văn phòng lâm thời của ông ta. Trong miệng ngậm một miếng nhân sâm để nâng cao tinh thần. Hiện giờ uống trà cầu kỳ tử cũng không thỏa mãn được ông ta nữa rồi. Bên này vừa mới tiễn đi thưởng Mỹ hàm khóc nháo đòi chết đòi sống, bên kia Diệp Vân Linh cũng nói muốn gặp ông ta. Tránh được mồng một không tránh được ngày rằm thôi thà dứt khoát có chuyện gì giải quyết trong hôm nay luôn đi. Nghĩ tới sự hung hãn của Diệp Vân Linh cảm giác hai miếng sâm không đủ lại lấy thêm hai miếng nữa cho vào miệng ngậm. Diệp Vân Linh tới rất nhanh, từ sắc mặt thì không nhìn ra tâm trạng hỉ nộ gì, ngay cả tư thế đi đường cũng không có gì khác bình thường. Hai tay đút túi quần, một chút cũng không có dáng vẻ một nữ minh tinh yêu nhã mỹ lệ. Kiểu này hơi giống loại bình yên trước cơn bão. Diệp Vân Linh tự tìm chỗ ngồi xuống, cũng không nói năng gì. Hai người cứ như thế nhìn nhau, vẫn là đạo diễn tần không nhịn được trước mở miệng nói: Mọi việc tôi đã xử lý rồi, chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài. Cô yên tâm đi. Diệp Vân Linh ừ. Bản thân cô cũng không quá để ý chuyện thanh danh, dù sao cũng thối như vậy rồi, nhiều hay ít đi một cái xịt căng đan cũng không khác nhau lắm, chỉ là trong video có liên quan đến lục tử hạo Tuy nói sự việc lần này xảy ra nguyên nhân là do dương diệp khơi màu, nhưng nếu thật sự truyền ra ngoài, thì chưa chắc tất cả khán giả đều nghĩ như vậy, dù sao đổ lỗi cho người bị hại cũng là một hiện tượng phổ biến. Lục tử hạo dù sao cũng là vì cô mới tới tham gia chương trình, đảm bảo an toàn cho thằng bé cũng là nghĩa vụ cơ bản của cô. Đạo diễn Tần thấy cô lại không nói năng gì, sợ trong lòng vẫn còn thấy không thoải mái, nghĩ muốn trả thù tưởng Mỹ Hàm tiếp, không khỏi cố gắng khuyên nhủ, diệp lão sư tôi biết chuyện này nói thẳng ra thì không phải do cô. Nhưng mấy chuyện như thế này làm ầm lên thì cả cô và tổ tiết mục đều không có chỗ tốt. Nếu trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái, tôi có thể biên tập cắt bất cảnh của tưởng Mỹ Hàm, xả giận giúp cô một chút. chương 50, miệng cứng mà lòng mềm. Là một tổng đạo diễn chương trình game show thực tế, nói ra lời như thế này thật ra là không quá lý trí. Nhưng ai bảo Diệp Vân Linh đã từng giúp ông ta, hơn nữa việc này vốn dĩ lỗi không phải do cô, nên tư tớ đa sách ma viết thường diễn tần thiên vị Diệp Vân Linh. Dưới tình huống không quá ảnh hưởng đến tổ tiết mục giúp cô trả thù nho nhỏ một chút cũng không sao. Không cần đâu, con người tôi từ trước đến giờ có thù oán gì đều sẽ tự mình báo các ông không cần lo lắng. Diệp Vân Linh lắc đầu cự tuyệt nói tôi tới tìm ông là muốn xin ít thuốc. Lúc Diệp Vân Linh trở về, hai đứa bé đã ngủ, khăn trải giường cũng đã thay mới. Lục ngữ nịnh ngủ sát tường, trong lòng còn ôm ba con thỏ nhỏ. Lục tử hạo nằm bên cạnh, nhìn dáng vẻ cũng mỏi mệt. Diệp Vân Linh tiến vào, nhẹ nhàng vén ống quần Lục tử hạo lên, nhìn thấy chỗ đầu gối chảy ra cặp mắt xinh đẹp như hoa đào hơi híp lại miệng các vết thương đều không sâu lắm nhưng diện tích không nhỏ hẳn là lúc đánh nhau với dương diệp chống xuống đất bị chảy ra thằng nhóc con này còn rất có thể nhẫn nhịn suốt dọc đường đi về đều không hề nhắc tới nếu không phải lúc cậu bé thay quần áo cô vô tình nhìn lướt qua thì sẽ không phát hiện ra chuyện này diễn phật tiễn đến tây thiên đi diệp vân linh nhẹ nhàng cuốn ống quần lên chấm nước sát khuẩn lên vết thương khử trùng nước sát khuẩn tiếp xúc với miệng vết thương kích thích đau đớn lục từ hạo rất nhanh tỉnh lại Lúc phát hiện Diệp Vân Linh đang bôi thuốc cho mình còn biểu hiện rất kinh ngạc. Diệp Vân Linh thấy đối phương đã tỉnh, dứt khoát nhét lọ thuốc vào tay cậu bé nói tỉnh rồi thì tự mình bôi thuốc đi ta mệt. Lúc đi tới cửa xoay người lại nói thêm một câu, lần sau có đánh nhau thì phải bảo vệ bản thân trước. Nào có đánh người khác lại còn làm chính mình bị thương. Lục tử hạo to mò hỏi, tôi đánh nhau, gì không trách tôi sao? Diệp Vân Linh không phải nhóc đánh thắng à? Ta còn trách nhóc cái gì? Nhìn bóng dáng rời đi thân thể nho nhỏ lục tử hạo ngồi trên giường, như đang suy tư điều gì. Cuối cùng nhìn lọ thuốc trong lòng, bắt đầu nương theo ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào mà tự mình bôi thuốc. a đau quá, Diệp vi vi vừa mới an ủi xong tưởng Mỹ Hàm, cả người rất mệt mỏi. Tưởng Mỹ Hàm giống như mất kiểm soát cảm xúc vẫn luôn chửi bới mắng mỏ sẽ không để yên cho Diệp Vân Linh không ngừng. Diệp vi vi nghe mãi cũng không kiên nhẫn nổi nữa, vất vả lắm mới kiếm được cái lý do để về nhà. Còn chưa tới cửa nhà từ thật xa đã thấy một bóng người ngồi trước cổng. Phương Từ ngồi trên ghế trúc trên người khoác cái áo khoác đang chờ cửa cô ta. Sao lại không ngủ, Diệp Vi Vi tiến lại nắm tay cậu bé. Phương Từ trả lời tỉnh lại không nhìn thấy người con không ngủ được. Diệp Vi Vi véo nhẹ mũi Phương Từ, nói lớn từng này rồi còn sợ tối không dám ngủ. Phương Từ ngừa đầu hỏi, mẹ ơi, lúc nãy con nghe mấy chú gì đi ngang qua nói chuyện lục tử hạo đánh nhau với Dương Diệp ạ. Diệp vi vi gật đầu, nắm tay con trai vào trong nhà, vừa đi vừa nói, đúng vậy, dương diệp nói giỡn với lục ngữ nịnh. Lục từ hảo thức giận liền đè thằng bé xuống đất đánh. Tiểu tử con sau này ngàn vạn lần không được làm chuyện vô lễ như vậy nhé. Nào có ai mới đùa một chút đã ấn người khác xuống đất đánh. Phương từ chu chua môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ vâng một tiếng. Diệp vi vi mệt mỏi nên cũng không để ý cảm xúc lúc phương từ trả lời có hơi trầm xuống. Xa xôi ở bên nước ngoài, khi nhận được điện thoại lục từ hảo gọi tới, lục mặc vừa mới họp xong. Sau khi cúp máy, lục mặc hơi trầm tư một chút. Diệp Vân Linh lại vì hạo nhi và ngữ nịnh mà cùng người khác trở mặt đánh nhau trong chương trình. Chuyện này nghe thế nào cũng không giống chuyện mà người phụ nữ kia sẽ làm. Cô không phải từ xưa tới nay đều không yêu quý gì từ hạo với ngữ nịnh sao? Bất quá lục mặc cũng biết rõ lục từ hạo không phải kiểu người sẽ nói bậy. Lập tức gọi trợ lý tới, bám vào bên tai hắn dặn dò vài câu, "Cậu đi điều tra giúp tôi một chút chương trình Diệp Vân Linh đang tham gia ghi hình, xem tối hôm nay chỗ bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cha xong báo lại cho tôi ngay." Phần 1 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com